chúc mừng người chơi thu được ban thưởng 24.680 t í c h phân chuyên môn nhiệm vụ đã hoàn thành đặc thù ban thưởng gna sở u l e đã cấp cho đưa người chơi ba lô chúc mừng người chơi thu được thành tựu i đã trở về vô hạn không gian quen thuộc thành tựu i lôi vân phiêu đ ã n g tại tiệp chủ quảng trường phía trên trần việt không có đi xem xét lần này phó bản ban thưởng hắn đứng tại trong phòng nhìn lấy màn hình điện thoại di động điện thoại bởi vì ly khai thế giới phó bản mà mất đi tín hiệu cùng lội trò chuyện cũng theo đó bị cúp máy bởi vì bộ kệ mẩn thế giới điện thoại vẫn là loại kia đời cũ hơn phí máy cho nên trần việt cũng không thích chơi ngày bình thường không có nhu cầu liền đem nó nhét vào trong ba lô mặc kệ không hỏi hiện tại vừa mở ra phía trên đều là từng đầu loạn thất bát tao c h à o hàng tin nhắn hắn liếc nhìn phía trên tin nhắn ghi chép ở bên trong thấy được mấy đầu lạn sở mấy tháng trước kia phát tới bộ kệ mẩn thế giới bên trong ngày lễ chúc phúc chúc ngươi lễ giáng sinh khoái hoạt chúc ngươi chúc mừng năm mới chương ba trăm hai mươi tám cáo biệt trương ta phải đi hà xuân trong t i ệ m trần việt đối nàng nói với chu đào nghe nói như thế chu đào kinh hãi một ngụm nước phung tới ngoa tảo nhanh như vậy một bên hà xuân ghét bỏ nhìn thoáng qua trên quần áo v t nước hỏi tích phân tích luy đủ rồi trần việt gật đầu một cái lần trước hoạt động phó bản bên trong kiếm lời điểm thu nhập thêm lần này tìm các ngươi chủ yếu là muốn theo các ngươi cáo biệt nghe nói như thế chu đào ngốc ngốc hỏi vậy chúng ta về sau có phải hay không liền rốt cuộc không thấy được có lẽ đi nói xong trần việt cũng có chút trầm mặc hà xuân khe khẽ thở dài từ mới vừa gặp mặt nàng liền phát hiện trần việt sắc mặt không thích hợp quan tâm nói là xảy ra chuyện gì sao trần việt lời ít m à ý nhiều ta chuyên môn phó bản bên trong lạn sở chết rồi lúc trước hắn cùng hai người nói qua chuyên môn phó bản chuyện này bởi vậy đối bốn chữ này chu đào cùng hà xuân cũng biết một ít chu đào giật mình há to mồm phổ thông phó bản bên trong trọng yếu nở tờ cờ sẽ không chết ta là bị kịch bản giết trần việt gật đầu ta ảnh hưởng tới kịch bản hắn bởi vì ta bị rổ vãn nỉ hại chết cho nên ngươi chuẩn bị đi cứu hắn đúng không hà xuân hỏi thông qua sẽ lễ bi vượt qua thời không cứu vớt làn sơ ta không biết trần việt lắc đầu có lẽ sẽ nhưng kỳ thật nếu như hắn thông qua sẽ lễ bỉ trở lại quá khứ cứu làn sơ cải biến lúc đầu thời gian giây biết coi đây là tiết điểm dọc theo một đầu lạn sở không chết thời không song song nhưng ở nguyên bản thế giới dây bên trong lạn sở vẫn là không có ở đây nghe nói như thế chu đào cùng hà xuân liếc nhau một cái nửa ngày hà xuân nói đã như vậy vậy liền đi thôi chu đào vô vô trần việt bả vai nói mặc dù có chút không m u ố n nhưng vẫn là chúc ngươi thành công hảo huynh đệ cố lên trần việt nhìn lấy hai người gật đầu một cái hắn đã mua xong vé vào cửa có thể trực tiếp ly khai vô hạn không gian tiến t vào Hà ế giới kia. h xuân mỉm một một cười. Nói, trước cùng chỗ cơm Các còn ngươi ngươi Nói, khi đi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm các còn không bữa A. vô một cái đầu của hắn trước đó những cái kia đều là việc nội trợ người máy làm nói xong nàng liền xoay người đi hướng phòng bếp vì lần này liên hoan hà xuân đặc địa ở ngoài cửa phủ lên tạm ngừng kinh doanh bản g số phòng lớn như vậy trong nhà ăn chỉ có ba người cùng một đám cổ kẻ m ậ n hai cái mẹ thỏ ngồi ở chỗ gần cửa sổ ánh mắt mặc dù nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng lại vụng trộm tại dùng cồn phở x ì ẩn chú ý trần việt tình huống mỹ mỹ kỳ ủ cùng sẽ lễ bị vòng quanh hỉ dậy gần ba viên màu đen đầu chơi đ ù a hỉ dậy gần hèn như vậy không dám đậu hết cách rồi nó thật sự đánh không lại mỹ mỹ kỳ ủ lu cả gì ô nhìn lấy một màn này trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ làm cho không người nào có thể nhìn ra nó nội tâm ý nghĩ Giờ dạ gỗ nát thì bị chu đào kéo đến một bên một người một bộ kẻ mẩn ở nơi đó tiến hành cuối cùng tạm biệt trần việt đứng tại chỗ nhìn một hồi sau đó trở lại phòng bếp tựa ở trên cửa nhìn lấy hà xuân ở nơi đó bận rộn hà xuân quay đầu nhìn một chút hỏi đói bụng trần việt lắc đầu hỏi ngươi bây giờ toàn bao nhiêu tích phân rồi hà xuân không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này sửng sốt một chút mới cười trả lời lại nhờ hồng phúc của ngươi đã toàn sáu mươi tám vạn trần việt ở trong lòng tính toán một chút cùng một tấm vé vào cửa t r í n h lệnh lại hỏi ta nhớ được ngươi tích lũy tích phân là muốn phục sinh trở về xem ngươi nhi từ a hà xuân nghe nói như thế động tác trên tay ngừng lại quay đầu nhìn thoáng qua khẽ cười nói ngươi còn nhớ rõ cái này à. trần việt n ú n g vai hà xuân trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối cùng ôn lu đương nhiên muốn trở về à, ta chết năm đó hắn mới hai tuổi r ư ỡ i nói xong nàng nghĩ đến một chút chuyện quá khứ bật cười nói hắn khả ái rất đây lúc ngủ xưa nay không náo người ta nấu cơm thời điểm biết một người ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế s a lon chơi xe hơi nhỏ cũng không biết hắn lớn lên về sau có thể hay không giống hắn mụ mụ đồng dạng yêu thích bộ kẻ mẩn nếu như một cái mụ mụ không thể bồi con của mình lớn lên nàng có thể sẽ tiếp nối đến kiếp sau sau nữa đi vậy liền chúc ngươi cùng con của ngươi sớm đoàn tụ trần việt một bên nói một bên đem còn lại tích phân xoay tới mua vé vào cửa phía sau hắn còn thừa lại hơn hai mươi vạn tích phân mà những cái này tích phân chờ hắn ly khai vô hạn không gian về sau liền vô dụng hà xuân nhìn thấy bảng bên trên thông báo sửng sốt một chút nàng theo bản năng nghĩ đến lễ lớn như vậy vật nàng không thể nhận nhưng đợi nàng n g n g đầu lại chỉ có thấy được trần việt bóng lưng trần việt tạm biệt hà xuân trong nháy mắt đỏ cả váy mắt trước kia nàng cảm thấy nhân sinh tựa như một cỗ đoàn tàu có người lên xe có dưới người xe không có người biết cùng ngươi đi đến cuối cùng loại l ờ i này quá mức g i ả mồm nhưng hiện tại xem ra lại chính xác cực kỳ trong nhà ăn chu đào nhìn lấy trước mặt đạo cụ mở to hai mắt quay lại cấp ép đạo cụ mang theo xạ vỡ cùng l o a đ i ể m công năng thần kỳ đạo cụ người chơi có thể tại ta nhất thời ở giữa điểm tiến hành bảo tồn bảo tồn sẽ tự động ghi chép người chơi toàn bộ bộ kẹ mẩn trạng thái cùng người chơi trong hành trang vật phẩm tình huống người chơi có thể tại s a u đó tùy ý thời gian điểm lựa chọn ghi vào lưu trữ sử dụng về sau tất cả trở về đến bảo tồn trước trạng thái mỗi cái phó bản giới hạn sử dụng một lần hắn không dám tin hỏi cái này thật sự muốn tặng cho ta t r â n việt từ một tiếng ngươi không nghe lầm tặng cho ngươi trên thực tế hắn mua vé vào cửa thời điểm phía trên xuất hiện qua nhắc nhở bộ phận vô hạn không gian bên trong đạo cụ khi tiến vào thế giới bổ kẹ mẩn phía sau làm mất đi tác dụng mà cái này quay lại ngay tại trong đó dù sao thế giới hiện thực không phải trò chơi cũng không cách nào bảo tồn chu đào cả người cũng không biết làm sao lên ta ta trần việt cảm giác hắn sau một khắc liền muốn s ô n g lên khóc lớn ôm mình thế là nói đùa dù sao ngươi tại cái kia phó bản bên trong làm ta ba năm cẩu đây là thù lao trên danh nghĩa sợ mì ạ ựa lệ chu đào ấp ủ lên cảm xúc trong nháy mắt bị tách ra một mặt im lặng nhưng hắn cuối cùng vẫn là cho trần việt một cái ôm hảo huynh đệ hữu duyên tạm biệt trần việt vỗ vô bờ vai của hắn hữu duyên tạm biệt ăn cơm xong trần việt cùng hai người cáo biệt mang theo chú í n mình kẻ mần chuyển tống về trong nhà. Hắn không quen hơn thông tiếng hắn bên thai vang lên. Vé vào cửa phân biệt thành công. Kiểm tra đến người chơi đã nắm giữ chuyên môn thế giới, có hay không tiến vào thế giới này. h thể thuộc thai chắc chơi thế hay Kiểm bộ báo biệt kẻ cửa, được cửa lấy tại thế giữ giới, giới về vé vào Vé vào vào ra đã có ý lựa chọn về sau thế giới vĩnh c ử u đối vô hạn không gian phong bế còn lại người chơi đem không cách nào tiến vào thế giới này làm nhiệm vụ rõ t r â n viên xác định sử dụng thành công người chơi thân phận cùng thế giới khóa lại bên trong khóa lại thành công đạo cụ kế thừa bên trong kế thừa thành công tiến vào thế giới về sau người chơi đem không cách nào sử dụng chừ ba lô công năng bên ngoài tất cả công năng như bảng xếp hạng bản tốt công năng các loại bộ kệ mẩn họa ra đi sẽ kế thừa bên trong kế thừa thành công không gian trồng chất thành công mời người chơi lựa chọn định cư địa điểm chân việt xin ỗi sẽ l ẹ sợ tài tạo đã chọn chọn xin ỗi sẽ l ẹ sợ tài tạo có hay không xác định trần việt vâng xác định thành công tạm biệt người chơi trần việt chúc ngài đường đi vui sướng dứt tiếng ngoài cửa sổ cảnh tượng nhanh chóng phát sinh biến hóa một lát sau bên hai thông báo tiếng tất cả biến mất một chùm ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào trần việt mở ra cửa sổ nhìn thấy ba con s ở t ạ t ly tại xếp thành một loạt rừng lại ở bên ngoài trên nhánh cây bọn họ nghe được mở cửa sổ thanh âm lập tức bị kinh sợ chạy từ tán một trận hiểu g i thổi qua chương á i t ế g i ba trăm hai mươi chín nhật cùng nguyện thiếu nữ trần việt nhìn thoáng qua treo trên tường trang trí dùng lịch này bởi vì gian phòng cùng thế giới dung hợp nguyên nhân lịch ngày ngày cũng từ vô hạn không gian ngày mười tám tháng ba biến thành ngày hai mươi sáu tháng chín cách hắn rời đi ngày ấy đã qua trọn vẹn ba ngày thời gian trần việt từ trong hành trang lấy điện thoại di động ra một bên bấm l ỗ i ẩy rẫy số một bên đi xuống lầu dưới đẩy cửa ra bên ngoài là một chỗ màu xanh biếc tràn trề tiểu viện điện thoại còn không có kết nối trần việt đẩy ra cửa sân đi tới trên đường cái nhìn thấy sắt vách cửa ra vào đang đứng một nhà ba người nhìn thấy hắn đi ra một nhà ba người bên trong tiểu nữ hải nghiêng đầu hiếu kỳ dò xét mụ mụ cổ vũ sở lên nữ h ả i đầu ba ba đem nữ hải đem thả trên mặt đất nữ hải cầm một cái màu đỏ bóng bay chạy vội đến trần việt bên người nói đại ca ca hoan nên ngươi đem đến x ệ lẹt sở tài tảo về sau chúng ta chính là hàng x ó á ở trong mắt những người khác hắn làm một cái mới vừa đem đến bên này huấn luyện ra trần việt cười tiếp nhận bóng bay tiểu nữ h à i lanh lợi về tới phụ mẫu bên người lúc này điện thoại kết nối đầu kia truyền đến lộ ẩy thanh âm ở đâu trần việt hỏi lộ i thanh âm cùng ngày đó so sánh tỉnh táo một chút s ạ p r ở ổng city ngươi trở về rồi sao trần việt từ một tiếng lập tức c ú t điện thoại thuận tay cùng xỉn thì ạ cùng phả, phả phát cái tin nhắn ngắn nói cho bọn hắn mình đã về sau đó trực tiếp sử dụng vận chuyển tiêu chí vận chuyển đến cạn tổ xạ phở ổng city lộ ấy xuống lầu trần việt tại nguyên chỗ lợi nàng lúc gặp mặt lại hắn phát hiện lộ sắc mặt rất khó coi cái thế giới này tứ thiên vương quan hệ trong đó rất tốt mà bây giờ cạn tổ tứ thiên vương lại chỉ còn lại có lộ ấy một người trần việt nói ta rất xin lỗi nếu như hắn lúc trước trực tiếp giải quyết hết rổ văn n h không đem rổ vạn nhi đưa tới như vậy tất cả những thứ này liền cũng không biết phát sinh lộ ấy lắc đầu khổ sở nói không trách ngươi ngươi đã làm rất tuyệt là chúng ta xử lý bất đương không có nói trước phát giác được rổ v ạ n n h ỉ dị thường trần việt im lặng hai người cùng lên lầu lội cầm chìa khóa mở cửa thời điểm trần việt lên tiếng nói ta sẽ đem bọn hắn cứu trở về lội y động tác dừng lại một chút quay đầu lại nói ngươi phải xuyên qua thời không đúng không trần việt gật đầu một cái chẳng qua ở trước đó hắn muốn trước là lản sở bọn hắn báo thủ có thể tìm tới rổ v ạ n n h ỉ vị trí đúng không trần việt hỏi l ô ấy lắc đầu ta không biết hắn đi nơi đó ba vị thiên vương xảy ra chuyện toàn bộ cản tố liên minh vận chuyển đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn bộ phận tin tức xuất hiện đứt gãy trừ cái đó ra bọn hắn còn muốn phụ trách chân an dân chúng cảm xúc dưới loại tình huống này bọn hắn căn bản không nhân thủ đi điều tra rộ v ạ n n h ị vị trí nghe nói như thế chân việt chỉ là nói vậy liền giao cho ta đi l ô ấy một người ở hắn không hề ngồi xuống mà là trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi nơi này hắn trước khi ra cửa lộ ẩy đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại trần việt quay đầu lộ xa xa nhìn qua hắn nói ta nói là không cần quá tự trách ngươi đã làm rất khá lản sơ bọn hắn rất xem trọn g ngươi nếu như bọn hắn có thể nhìn thấy nhất định không hy vọng ngươi dạng này trần việt biết rõ nàng đang an ủi chính mình gật đầu nói tạ ơn đi xuống lầu dưới x ỉ n thị ạ cùng phạ phạ bên kia cũng trở về tin tức đang hỏi hắn vị trí trần việt lần lượt hồi phục hai người sau đó mở ra ba lô lấy ra đáp án tri thư cùng cái thế giới này khóa lại về sau đáp án chi thư cùng quay lại đồng dạng cũng nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cùng quay lại bất đồng chính là quay lại trực tiếp không cách nào sử dụng mà đáp án chi thư vẫn còn có thể sử dụng cuối cùng ba lần sử dụng xong sau đó với tư cách đền bù sẽ tự động thay thế thành một viên có thể mở ra huyễn thu hoặc thần thú ngẫu nhiên bộ kệ mật mà bây giờ trần việt sử dụng cơ hội lần thứ nhất hỏi d ộ vạn nghị vị trí cụ thể đáp án chi thư trong trang bịa không gió mà bay rất nhanh liền dừng lại tại trong đó một tờ đắp a lò là khu vực a hệ thờ pa gia đi s e a hệ thờ pa gia đi s e a hệ t h ở phà hủ đà thì hòn quản lý trưởng lờ sa m i nẹ thành lập một cái để bảo vệ bị thương tổn t ổ kẻ mần làm tôn chỉ nhân công hòn đảo vận chuyển tiêu chí phát động mục tiêu a lò là khu vực hèo oly city không gian chung quanh phát sinh chuyển đổi một giây sau trần việt trước mặt liền bị thay thế thành quen thuộc bãi biển hắn chưa từng đi ạ hệ thở pạ dạ đi x ệ bởi vậy không cách nào trực tiếp vận chuyển chỉ có thể trước dùng hở lì ct i y là trạm trung chuyển bay qua hở lì ct i y không có nối thẳng ạ hệ thở pạ dạ đi x ệ đoàn tàu cùng tàu thủy nhưng lại có thể ở chỗ này thuê phi hành dùng bộ kẹ mần đến sung làm phương tiện giao thông chỉ bất quá hắn đã có giờ dạ gỗ nạch liền không cần cố ý đi thuê xạ vẹ đỏ hoặc trả gì r ợ t tại tiệm sách mua một phần bản đ ồ cùng kim chỉ nam về sau trần việt đem dở dạ gỗ nạch từ cổ kẻ bản bên trong đi ra xoay người cưới lên căn cứ địa hình bên trên tiêu chí cho dở dạ gỗ nạch thiết lập địa phương tốt hướng dở dạ gỗ nạch trực tiếp thẳng bay lên trời cao thành phố rất nhanh liền biến mất ở đường chân trời cuối cùng phía dưới mặt biển nhanh chóng hướng về sau lao đi bên hai có gió thổi qua làm một cái thắng cảnh nghỉ mát cùng cái khác khu vực so sánh ả lọ là khu vực lại thích hợp cực kỳ nhưng trần việt hiện tại không có hưởng thụ tâm tình rất nhanh phía trước liền lại lần nữa xuất hiện một mảnh lục địa nhìn qua là một mảnh vùng quê hắn liền không có quá mức để ý nhưng vào lúc này mẹ thỏ thanh âm đột nhiên văng lên phía dưới có tim dọc kẹt người t r â n việt quả quyết nói giơ dạ gô nách ở chỗ này hạ xuống ô giơ dạ gô nách điểm một cái đầu to sau đó nhanh chóng hướng phía phía dưới lao xuống đi theo cách xa mặt đất càng ngày càng gần t r â n việt nhìn thấy một cái có màu vàng nhạt tóc dài thân mang màu trắng váy ngắn đến g ố i tất chân nữ hải ngay tại chạy nhanh mà ở sau lưng nàng thì theo một đám ăn mặc tim sở cùng cùng tim dọc kẹt chế phục người trưởng thành bọn hắn cơi xe gắn máy không nhanh không chậm truy ở phía sau giống như là đang t r e o chọc con ngồi chơi đồng dạng cứ việc thiếu nữ biết mình trốn không thoát nhưng vẫn không có từ bỏ chạy vọt về phía trước chạy có lẽ là bởi vì quá mức kinh hoàng bất lực thiếu nữ dưới chân không cẩn thận bị một khối đá trước chân đầu gối bởi vì tặc cân mà biến đỏ bừng phía sau xe gắn máy đứng tại bên cạnh nàng đưa nàng bao vây tại ở giữa thiếu nữ không lo được trên đầu gối đau đớn mà là ôm chặt lấy trên người cặp đeo vai ai yêu đại tiểu thư của chúng ta tổn thương rồi một cái tim sở cùn thành viên cười đùa nói sớm một chút đem nó r a o ra không phải tốt thiếu nữ cắn răng không nói gì tim sở cùn thành viên sắc mặt lạnh xuống đã như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta tới cứng rắn đ ộ n g thủ dứt lời một đám người xuống xe từng bước ép sát thiếu nữ tuyệt vọng ôm chặt trong tay túi sách liền muốn dừng ở đây rồi đúng không mụn mụ nhưng vào lúc này một cỗ cường đại năng lượng ba động từ bên trên chút xuống xuống dưới đem đám kia tim dọc kẹt cùng tim sở c ủ n thành viên chú ý ổn định ở tại chỗ ngay sau đó một đạo nghe không ra tình cảm thanh âm chuyển tới ta nói các ngươi không động được nàng có lẽ là cảm giác được năng lượng cường đại lì trong ngực nẹp bi nhô ra túi sách tò mò nhìn đột nhiên xuất hiện một màn lì cuông quít đem nẹp bi lấp trở về cứ việc nàng biết rõ làm như vậy cũng không thể bảo vệ nẹp bi người người là ai tim sở cun thành viên kinh hãi một bên tim dọc kẹt người thì mở to hai mắt nhìn bọn hắn nhận ra cái kia trôi lơ lửng ở giữa không trung hình người bổ kẻ mẩn kia là mẹ thọ chương ba trăm ba mươi ly cùng nẹp bi ly ạ hệ thở phả ủ đạ thì hòn đại tiểu thư bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân từ ạ hệ thở phả dạ đỉ xệ bên trong mang đi mâu thân tác dụng nghiên cứu nẹp bị cột m ộ p phía sau vì điều tra nẹp b ị chân chính thân phận l ý dứt khoát quyết nhiên bước lên t h ă m viếng tất cả đảo di tích con đường tại giải quyết rơi đám kia tim dọc kẹt cùng tim sở cùn lâu la về sau trần việt xoay người m ặ t không thay đổi nhìn lấy vị này thứ bảy thế hệ nhân vật nữ chính ánh mắt từ trên mặt nàng di động xuống dưới đến bên hông l ý mím môi một cái khẩn trương siết chặt túi sách dây lưng mẹ thỏ thanh âm trong đầu v a n g lên người hù đến nàng trần việt thật có lỗi hắn hiện tại có chút cười không nổi mẹ thỏ tỏ ra là đã hiểu trần việt cố gắng giật cái nụ cười an ủi vị này thiếu nữ cảm xúc đừng lo lắng ta không phải người xấu ngươi trong túi sách là nẹp b ị à. lý lì hệ đờ thì càng căng thẳng hơn trần việt tiếp tục nói ta biết ngươi ngươi khả năng không biết ta ngươi kêu ly là hạ hệ thở phù đạ tỳ hòn quản lý trưởng lờ x a mi n ẹ nữ nhi có cái kêu g là đi ẩn ca ca nhìn lấy lý biểu lộ xuất hiện biến hóa trần việt tiếp tục nói ra phụ thân của ngươi đang điều tra ủn trạ ở bạ sở thời điểm mất tích mẹ của ngươi vì tiến vào nơi đó chuẩn bị lợi dụng nẹp bị lực lượng đây là trong game kịch bản tại thiết lập bên trong l ợ xạ mỹ nệ kỳ thật vẫn là cái yêu thích bổ kẹ m ẩ n đến vặn vẹo cuồng n h i n người muốn đem toàn bộ bổ kẹ m ẩ n đều đặt vào chính mình s i ê u tầm mà mở ra ủn trạ ở bạ sở cũng là vì s i ê u tầm hiếm ủn trạ bị át đương nhiên cũng có thể là vì tìm kiếm trượng phu nàng tung tích trong đó tường tình khả năng chỉ có người trong cuộc rõ ràng ly cũng rõ ràng chuyện này bởi vì nàng hồi nhỏ từng bị lỡ xạ mị nẹ đưa đến cái k h ắ c dinh thự ở một đoạn thời gian từ sau lúc đó lúc đầu yêu thích bổ kẹ mẩn ly liền biến cũng không dám lại đụng vào bổ kẹ mẩn đồng thời mất đi đoạn thời gian kia ký ức cũng nguyên nhân chính là như thế ly trong tiềm thức nhường nàng vì bảo vệ nẹp bị mà từ ạ h ệ thở phạ dạ đi s ẽ mang đi nó thông qua ly biểu tình biến hóa trần việt đó có thể thấy được chính mình không có nói sai hắn dừng một chút tiếp tục nói ngươi bây giờ muốn đi điều tra ạ lọ lạ từng cái hòn đảo di tích nhờ vào đó điều tra rõ nẹp bỉ chân chính thân phận ta nói đúng không có lẽ là mới vừa chạy quá nhanh ly hiện tại sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh tâm tình khẩn trương t ố i lui trên thân thể cảm nhận liền rõ ràng lên Ô ô! trên đầu gối bị ngã tổn thương bộ vị đi qua gió thổi qua một cô nhói nhói cảm giác lan tràn mà lên nhường ly nhịn không được phát ra một tiếng têu đau trần việt lúc này mới phát giác được xin lỗi nhìn thoáng q u a ly sau đó từ trong ba lô lấy ra một tờ ghế đầu để dưới đất ra hiệu nàng ngồi lên ly trên mặt bẩn thỉu nhữ lại mảnh khảnh lông mày do dự nhìn thoáng qua đứng tại trần việt sau lưng d ở dạ gỗ nẹt cùng mẹ thọ nàng mím môi một cái động tác nhẹ nhàng ngồi lên đồng thời động tác trên tay buông lỏng túi sách không có đắp kín chứa ở bên trong nẹp b ị thừa cơ bay ra tại mẹ thọ bên người vòng quanh vòng nẹp b ị ly phát ra một tiếng kinh hô mắt thấy là phải đứng dậy trần việt trực tiếp đẻ xuống nàng Có、chút ó c bất đắc dĩ nói chớ khẩn trương chúng ta không phải đến có ý đồ với nó mẹ t h ỏ nhìn bên cạnh nẹp bi đưa tay chọc lấy một cái nẹp bi liền phát ra một tiếng thanh âm vui sướng ly nhìn lấy một màn này lo lắng ánh mắt thoáng lui đi một ít tạ ơn nàng nói t r ầ n việt t ừ trong ba lô lấy ra nhân loại dùng bị thương thuốc khử hết độc phía sau lên trên rán một trường thuốc cao da chó làm xong những động tác này phía sau liền thu tay về không có một tia vượt qua tiến hành ly hiện tại chẳng qua là một cái mười tuổi tiểu nữ h à i hắn lại không có yêu thích trẻ con đam mê ly ôm c h ố n g không bao cuối cùng cảm nhận được một tia cảm giác an toàn nàng do dự một chút ngầm đầu nhìn về phía trần việt lại chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của hắn ngươi là thế nào biết rõ những sự tình kia trần việt quay người nhìn lấy cùng mẹ thỏ chơi nẹ bi nói ta nói ta là tới từ một cái thế giới khác ngươi tin không ly s ừ n g sốt một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái trần việt liền cười nói thật hắn rất yêu thích l y nhưng cũng không phải là loại kia yêu thích chẳng qua là cảm thấy tiểu nữ h à i này khả ái nàng rất kiên cường cũng rất dũng cảm trần việt nghĩ đến sun mùn trong game l y nhẹ giọng nói ra hiện tại có thể thật tốt tâm sự đi à nha l y gật đầu một cái trước ngươi gặp qua bọn hắn đúng không trần việt chỉ vào ngã trên mặt đất hôn mê tim dọc kẹt thành viên hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tim dọc kẹt cùng lờ xả mị nệ hợp tác l y ư một tiếng trả lời lại ta tại ả hệ thở h ạ dạ đỉ sệ nhìn thấy qua bọn hắn quả nhiên chân việt ở trong lòng hít sâu một hơi nhìn về phía ly hỏi ta hiện tại muốn đi ả hệ thở h ạ dạ đỉ sệ ngươi muốn cùng ta cùng đi đúng không ly do dự một chút khe khẽ lắc đầu ta còn có chút sự tình không hoàn thành vẫn không thể trở về chân việt là nẹp bi thân phận thật sự ly vẫn bị vây tình trạng khẩn trương ừng nó là ả ló là khu vực trong truyền thuyết b ổ kẽ mẩn nói đến đây chân việt dừng lại một chút Sô gạ lệ đương nhiên cũng không bài trừ có thể tiến hóa thành lần lạ dù sao nơi này là thế giới chân thật không phân ngày bản tháng bản nhưng muốn nhường nẹp bi tiến hóa liền cần tương ứng đạo cụ x u n phở l l t hoặc mùn p h ở lụt lì sau khi nghe xong rõ ràng bị khiếp sợ đến nàng nhìn lấy nẹp bi lẩm bẩm nói nẹp bi chính là so gạ lệ ô đúng mà lại còn có một việc ta phải nói cho ngươi chân việt nói phụ thân của ngươi cũng chưa chết hắn mất đi trí nhớ trước kia có lẽ hiện tại ngay tại nơi nào đó sáng tạo một cái thắng cảnh nghỉ mát ly ngây dại chân việt đồng thời không có cưỡng ép hắn đứng người lên nhìn về phía bầu trời nói khẽ ngươi không đi qua cũng tốt ả hệ thở tọa dạ đi sệ đã không an toàn nói xong hắn xoay người kêu lên d ở dạ gô nạch cùng mẹ thỏ chuẩn bị ly khai đi hậu lì xi ti thư giãn một tí đi ạ lọ là kịch bản đã bắt đầu có lẽ sẽ ở nơi đó gặp được thứ bảy thế hệ nhân vật chính lăn hoặc mỹ n g u y ệ t cũng nói không chừng đầy chứ không l ý lại dứt khoát quyết nhiên đứng lên ta muốn trở về ta muốn ngăn cản nàng nàng còn không biết ba b à còn sống chân việt nhìn về phía nàng l ý thỉnh cầu nói nhờ ngươi mang ta tới đi nàng đi ra đã có một đoạn thời gian rất dài nàng biết rõ những cái kia người theo đuổi nàng sau lưng làm chủ là ai đây chính là mẹ của nàng a l ý cúi lâu xuống để cho người ta thấy không rõ trên mặt nàng cảm xúc t r â n việt không am hiểu an đ u ổ i người chỉ có thể nói tất cả đều sẽ khá hơn không phải sao bất kể là ả nỉm hay là trò chơi kết cục hai mẹ con người đều không hòa giải sao ly gật đầu một cái t r â n việt giúp nàng ngồi vào d i ờ dạ gỗ n ạ c trên thân d i ờ dạ gỗ nạch ì n h thể rất lớn trên lưng hoàn toàn có thể chứa đến xuống hai người ly cảm kích nói cảm ơn ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi đúng không t r â n việt nói khẽ Liên gọi ta Trần Việt đi. chương ba trăm ba mươi mốt xúc động a ghệ thờ pa ra đi xe một gian đổ đầy thiết bị công nghệ cao gian phòng bên trong d ộ vạn nỉ không có một tia biểu lộ mặt bị trên màn hình tràn ngập lạnh nhạt cảm nhận quang mang chiếu sáng trên màn hình đang tiến hành một trận mã hóa video trò chuyện mà đầu kia đối tượng chính là vượt ngục s i rút m à x ì ả chìa bọn người ghệ xi tên kia thế nào không đến s i rút nhìn lấy trong đó một khối màu đen khu vực hỏi tên kia kế hoạch thất bại bị ở nổ v ạ liên minh bắt lại lên nói chuyện chính là một cái có hỏa diễm hình dáng tóc nam nhân hắn chính là cả lọt khu vực tim p h ở lạ dở thủ lĩnh lị dạn dợ dễ xi rút sách thật đúng là phế vật a lị dạn dợ dễ từ chối cho ý kiến nhìn lấy đến nay không nói gì dộ văn n h i hỏi thiếu đi hắn không quan hệ đúng không dộ văn n h i hít mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng hừ lạnh một tiếng nói hắn đã thất bại ngụ ý tức là cho dù có quan hệ hắn cũng không về được lì giản dờ dệ thâm biểu tán đồng d o vạn ni lại nói bất quá chí ít hắn thất bại chứng minh một sự kiện nghe nói như thế mấy người còn lại đều là sức sở trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái không hề nghi ngờ bọn họ nghĩ tới rồi cùng một sự kiện d o vạn ni trầm giọng nói cái thế giới này bị xâm lấn không biết từ lúc nào bắt đầu kế hoạch của bọn hắn tại thi hành thì cuối cùng sẽ chịu đến những người kia ảnh hưởng bọn hắn tựa như là biết tất cả mọi chuyện đồng dạng lúc đầu d ô vạn ni còn tưởng rằng là bọn thủ hạ xảy ra vấn đề có thể tại kỹ lưỡng điều tra một phen về sau lại phát hiện những người kia căn bản lại không tồn tại trên thế giới này tới vô ảnh đi vô tung biết rõ kế hoạch của bọn hắn cùng một số bí mật căn cứ vị trí mà cái kia kêu, kêu trần việt tuổi trẻ điều tra viên rất rõ ràng là một thành viên trong đó không có người nói chuyện gian phòng bên trong một mảnh trầm mặc một lát sau d ô vạn ni hỏi kế hoạch của các ngươi hoàn thành thế nào ạ chĩa cùng mạ xì、si、liếc nhau một cái nói đã tìm tới g ỡ r ù ổng cùng kỳ ô giở vị trí cụ thể tùy thời có thể dùng thông qua bảo châu đánh thức bọn họ ly dàn dơ dễ nhờ hồng phúc của ngươi đã thành công bắt được ỷ vật tổ cùng rét đáng tiếc là bị sơn y ạt chạy trốn chẳng qua cũng không ảnh hưởng hiện tại tùy thời có thể dùng mở tối chung binh khí nói xong ánh mắt của mọi người đồng loạt ném đến xì、si、r u ộ t trên thân xì、si、r u ộ t xấu hổ nói nhìn ta làm gì mở ra sở tở tựu là chìa khóa đều sớm bị cái kia kêu, kêu trần việt ra hỏa đ o ạ t đi ta có thể có biện pháp nào ly i ả n dợ dễ sách phế vật si rút khí bốc khói nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể sử dụng miệng pháo công kích ngươi hẳn là may mắn chính mình trước đó không có gặp được hắn bằng không thì ngươi tim phở lạ dở chỉ có thể so với ta tim g ã là cái thảm hại hơn ly i ả n dợ dễ còn muốn phản bác lúc này dồ vạn ni nói thẳng đủ rồi để các ngươi đến không phải tới cãi nhau ly rạn rợ rệ cùng s、si、ì rụt nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn đối phương dô vạn ni nhìn thoáng qua một cái khác trương trên màn hình cảnh tượng nói các ngươi có thể bắt đầu s、si、ì rụt sửng sốt một chút hỏi vậy còn ngươi dô vạn ni lạnh lùng nói hắn muốn tới quả nhiên tiếng nói của hắn vừa dứt bên trong căn phòng tiếng cảnh báo liền vang lên cảnh báo cảnh báo kiểm tra đến có năng lượng cường đại thể ngay tại tiếp cận khoảng cách tháng năm năm sáu mươi m khoảng cách bốn trăm tám mươi m khoảng cách 2 0 0 m m dô vạn mì đứng người lên gian phòng vách tường kim loại tự động mở ra hắn đi đến ở giữa giang hàn giáo tự động lên tới chốt đỉnh a hệ thở pạ dạ đỉ xệ phía trên đặc thù bình chướng tự động mở ra bốn phương tám hướng điểm c h ố n g đỡ dọc theo một cây cực lớn giống như cột phổ thông kim loại cấu tạo một chỗ khác trong phòng lở xa mì nẹ nghe được động tĩnh thả tay xuống bên trên chuyện ngồi lên xuống bình đài cùng đi theo đến phía trên cùng lúc đó a hệ thở pạ dạ đỉ xệ bên trong ba cái đội nón thân ảnh từ trên thân vỗ kẹ m ẩ n xuống tới ngẩng đầu nhìn về phía một màn kia n g ư ờ i đã đến rộ vạn nỉ giống như là sớm có đoán trước đồng dạng như diều hâu bản ánh mắt sắc bén nhìn trừng trừng lấy dở dạ gỗ nẹt trên lưng trần việt trần việt hạ xuống cùng lì xuống đến mặt đất ly khẩn trương nhìn về phía rộ vạn nỉ sau lưng lở xa m i nẹ l ầ m b ầ m nói mẫu thân đại nhân lở xa m i nẹ phức tạp nhìn lấy nàng lạnh lùng nói ngươi nói cái gì không giải thích được ta không có nữ nhi cũng không có nhi tử không tiếp thụ ta thích còn cách ta đi hải tử không thể xem như con cái của ta l ì cầm túi sách keo k ẹ t chặt túi đầu xuống cắn ngôi l ờ xạ mỹ lẹ bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng nói thật là khiến lòng người lạnh ngắt thái độ a dô vạn nỉ nhìn lấy một màn này cho hay cười vô tay thật sự là vô tình a sau đó nhìn về phía trần việt hỏi chuyện nhà của người ta cũng là ngươi nhiệm vụ đúng không trần việt hoặc là gọi ngươi đến từ thế giới khác làm cho người chán ghét ra hỏa chí ít ta không có thương tổn q u a nhân loại cùng bổ kẻ mẩn trần việt đã hiểu rộ vạn nỉ lời nói bên trong ý tứ giọng bình tĩnh nói đồng thời lấy ra chính mình tất cả bổ kẻ bản mỹ mỹ kỳ hụ giơ dạ gô nách l ù c a d i k h i d ậ y gần sẽ lệ bi cùng với hai cái mẹ t h ò là thế này phải không rộ vạn nỉ m ặ t không đổi sắc dùng ánh mắt từ trên thân chúng lần lượt đào qua đột nhiên c ư ờ i ra tiếng sách lặn sờ ba người bọn họ thế nhưng là bởi vì n g ư ờ i mới chết nha tại trong đại lâu bùm bị t ạ c thịt nát xương tan người sẽ phải trả giả trần việt nói khẽ đối với lời này dô vạn nỉ chỉ là nói đừng quên mẹ thỏ thế nhưng là tìm dọc kẹt sáng tạo ra bổ kẻ mần a trên thế giới này còn có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn mẹ thỏ cơ thể số liệu đúng không vừa dứt lời vơn quanh tại ạ hệ thở ạ dạ đỉ xệ ngoại vì cái kia bốn cái máy móc trụ liền ông một tiếng sáng lên một đạo nồng đậm u quang bốn đạo chùm sáng phóng lên tận trời tập hợp một chỗ tạo thành một cây càng thêm tráng kiện màu tím đen trùng sáng giống như thiên cơ pháo đồng dạng từ phía chân trời hàng lâm xuống năng lượng kinh khủng trùng kích tại ngắn ngủi hai giây bên trong g á n g lâm tệ lẹp hot trần việt nhũ mày nhưng mẹ t h ỏ bên kia lại chậm chạp không có phản ứng dồ vạn ni nhìn thấy một màn này dễ c cận nói thật sự cho rằng có thể để các ngươi nhẹ nhàng như vậy liền rời khỏi vì ngày hôm nay ta chuẩn bị một năm tròn a trần việt có vận chuyển tiêu chí hắn có thể đi nhưng hắn không thể đi bởi vì lì c ù n g dở d g gỗ nạch bọn họ còn ở nơi này dẫn người tệ lẽ bọt không sử dụng được hai cái mẹ thọ liếc nhau gật đầu một cái trong nháy mắt tiến hóa thành mẹ gà trạng thái thẳng tắp xông về cái kia đạo năng lượng kinh khủng trùng sáng ngu xuẩn một người đưa tới cửa thật sự cho rằng có mẹ thọ liền vô địch dỗ vạn ni tiếp tục l ệ n h lùng trào phúng hai nạn giáng lâm trần việt chỉ tới kịp đem lũ c ả dị ổ cùng s ẽ lễ bỉ thu vào tổ kẻ bản bên trong một giây sau lưu lại cường đại trùng kích liền hạ xuống thời khắc mấu chốt su đợt tít mắt kính hiệu quả phát động một tầng năng lượng màu trắng tre t r ở dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến chính chính thật tốt đem lỉ cùng còn lại mấy cái bộ kẹ m ẩ n bảo vệ tại bên trong su đợt tít mắt kính đeo lên đến mắt kính phía sau người chơi có thể ẩn trốn thân phận của mình cùng hình dạng đồng thời có thể chống đỡ cản một lần công kích hiệu quả cung cấp bộ kẹ m ẩ n chiêu thức su đợt tít thời gian c u n đồ vì một cái giờ cái này hội tụ dồi dào năng lượng một kích trực tiếp đem hai cái mẹ thọ từ mẹ gà h ệ vỗ lủ tỉ hòn trạng thái bên trong đánh ra thậm chí mất đi lơ lửng năng lực thẳng tắp từ không trung nện vào mặt đất dồ vạn nỉ vỗ tay phát ra tiếng nương theo răng rắc một tiếng liền có đếm không hết kim loại viên cầu từ trong vách tường bay ra bọn họ bài sơn đảo hải phổ thông tiếp cận hai cái mẹ thọ mẹ thọ muốn lùi nhưng số lượng của địch nhân thật sự là quá nhiều một cái sơ sẩy bị một khỏa trúng đích nói h nói h cảm giác chuyển đến có đồ vật gì bị tiêm vào tiến vào bọn họ trong cơ thể ngu xuẩn ngươi làm cái gì nhìn thấy phía trước bị h oanh ra một cái hố to mặt đất lở xạ mỹ nhẹ sắc mặt toát ra phẫn nộ cảm xúc mở ra ủn t r ả hởm hổ lệ nẹp bỉ trên người bọn hắn dồ vạn nỉ không nhịn được đưa nàng hất ra âm thanh lạnh lùng nói đã không trọng yếu mẹ thọ hắn đã được đến người kia cũng đã chết mất hiện tại ạ hệ thở phá ưu đạ tỉ h ọ n đã không có giá trị lợi dụng chương ba trăm ba mươi hai tuyệt cảnh quần quận trong khói dày đặc một đạo tấn mạnh thân thể như mũi tên phổ thông nổ bắn ra mà ra rộ vạn nhỉ chỉ nghe được một tràng tiếng xé gió truyền đến vừa định quay đầu trên mặt liền lọt vào một kích nặng nề cả người trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài một chuỗi không đang chú ý dòng điện ở trên người hắn v ọ t qua kia là lọt vào tê liệt trạng thái tiêu chí dơ dạ gỗ nét mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn chằm chằm ngã xuống đất rộ v ạ n nhi trần việt mang theo lì từ trong phế vật đi ra lạnh lùng nhìn lấy rộ văn nhi nói ta sai rồi g ư ờ i ta không nên tại mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm sinh ra thả ngươi đem ngươi giao cho cạn tổ liên minh đến xét xử ý nghĩ nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình cho nên hiện tại ngươi vẫn là đi chết đi giơ dạ gô nách phi giơ b u n nhắm ngay đầu của hắn t r â n việt lệnh giọng hạ lệnh ô giơ dạ gô nách phát ra phẫn nộ tiếng tê ơ cương kình trên nắm tay v è o một tiếng bị ngọn lửa bao vây nó thẳng tắp hướng rộ vạn n h lao xuống tới mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh nát rộ vạn n h đầu đúng lúc này biến sinh. cố phát ô dơ dạ gô nách i giờ un. Là. Mẹ thỏ. Giờ giả go net kinh hãi mặc dù không biết đồng bạn tại sao muốn ngăn cản nó nhưng ở một khắc cuối cùng vẫn là kịp thời thu lại hơn phân nửa l ự c đạo ô g dơ dạ gô n á c nghiêng đầu muốn hỏi vì cái gì nhưng vào lúc này lại là một đạo nhân hình thân ảnh lấp loé tới trong mắt của nó sáng lên một đạo ánh sáng màu lam liền có cường đại siêu năng lực b ộ c phát ra đem giờ dạ gỗ nạch cho c h ấ n bay ngược ra mười mấy mét mẹ thỏ chân việt nhíu chặt lông mày nhưng mẹ thỏ nhìn hắn ánh mắt lạnh giá cực kỳ giờ khắc này chân việt đột nhiên ý thức được bọn họ đây không phải là hắn quen thuộc mẹ thỏ dộ vạn ni xua tan tê liệt trạng thái tại hai cái mẹ thỏ đứng phía sau đứng dậy cười lạnh nói không có tác dụng đâu bị thần kinh độc tố khống chế bổ kẹm mẩn là nghe không được thanh âm của ngươi bọn họ hiện tại là ta mẹ thỏ nói xong dồ vạn ni hạ lệnh mẹ thọ giải quyết bọn họ mới vừa dùng cơ thể vững vàng đón đỡ lấy chiều kia thiên cơ pháo hai cái mẹ thọ trên thân còn mang theo rất nhiều vết thương bọn họ nghe được dồ vạn ni mệnh lệnh giống như một đài không có bản thân tư tưởng máy móc đồng dạng hướng phía bên này lao đến trần việt nếm thử dùng vỡ đỉ ẩn phót sờ cùng chúng nó câu thông nhưng căn bản liên lạc không được tịnh hóa cũng không có tác dụng mẹ thọ sử dụng si t ố c ô n mỹ mỹ kỳ ủ ngăn tại chính mình huấn luyện ra trước mặt cái thứ nếu h -si、đánh chúng nó đi rồi. Cái thứ hai -si、tổ cốt đánh chúng thân thể ấ t xịt tổ cốt xịt tổ cốt Trần cái của đi chuyển, nó nó. rồi, Việt i p lấy mỉ mỉ kỳ như o Cho nào? nó nên hiện hắn muốn Nếu n khôi phục thể lực. Cho nên hiện tại, hắn muốn làm thế h tại, lực. làm ả n m bên trong nhân vật chính gặp được loại tình huống này thường thường là thông qua nước mắt hoặc giữa bọn chúng ràng buộc đến đánh thức bị khống chế bổ k ẻ m ẩn nhưng thường thường tại dạng kia trước đó nhân vật chính trước tiên cần phải kinh ngạc một hồi có thể đây chính là hai cái mẹ t ọ a sợ không phải hắn còn chưa kịp khóc liền bị đánh chết thế nào không bỏ được ra tay công kích mình đồng bạn d o vạn ni nhìn lấy một màn này hỏi đang lúc nói chuyện mẹ thọ một vòng mới công kích lại tới m ỹ m ỹ kỳ ủ trong nháy m ắ t hóa thân thành bọc thép hình thái thẳng tắp nên đón tiếp lấy Giờ dạ gỗ nạch cùng hỉ dày gần thì nên hướng một cái khác nhưng siêu năng lực tại không tồn tại thuộc tính khắc chế tình hướng giới cùng cái khác thuộc tính b ổ kẹ mần đối kháng hoàn toàn chính là đơn phương n g ợ c đánh lại thêm đừng để cập mẹ thọ vốn là chủng tộc giá trị cực cao cấp một thần giờ dạ gỗ nạch bọn họ căn bản là không có cách cẩn thân liền sẽ bị c ồ n phở x ì ẩn cho đánh lại cái này khiến trần việt có một loại thứ nhất thế hệ ạ nỉm bên trong ạ t ạ i đối mặt siêu năng lực đạo quán sạp dị nạ cảm giác cái kia một tập ạ là dựa vào lấy ư u linh thuộc tính gần ga mới miễn cưỡng đánh thắng mà hắn ư u linh hệ b ỗ k ẹ m ẩn chỉ có mi mi kì ủ một cái không không chỉ có một con trần việt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hi dậy gần tại giờ giả gô nạch bị đánh bay ra ngoài thời điểm hi dậy gần tiếp nhận công kích lại một bộ không đau không ngứa bộ dạng cúng long hệ b ổ k ẻ mần đối yêu tinh hệ đồng dạng siêu năng lực công kích đối ác hệ b ổ k ẻ mần đồng dạng vô hiệu hi dậy gần trần việt hô to hống hi dậy gần đồng dạng đưa cho đáp lại dùng h ạ hệ thở hạ dạ đi xê là đối chiến sân bãi trần việt cùng rộ v ạ n nhì phân biệt đứng hai đoạn khi dậy gần cùng mỹ mỹ kỳ ủ vs mẹ thỏ cùng mẹ thỏ xin lỗi trần việt nhìn lấy hai cái mẹ thỏ ở trong lòng lẩm bẩm nói chỉ có t r ư ớ c đem bọn họ đánh bại lại tìm biện pháp đánh thức bọn họ không hề nghi ngờ đây là một trận gian nan chiến đấu nhưng hắn không thể lùi mỹ mỹ kỳ ủ đu tự tim phía sau sử dụng sở vật đan sở khi dậy gần dơ dạ c ố m ở tệ ô trần việt tỉnh táo lại k h i n ó i không có í c h lợi gì thuộc tính khắc chế trước thực lực tuyệt đối đều là không có ích lợi gì nghe được trần việt thanh âm rộ vạn nị bật cười thế là trần việt không nói hắn có thể thông qua vỡ đi ẩn phót sờ kết nối bổ kẹ mẩn nội tâm tiến hành im ắng chỉ huy bầu trời đại biến phương là tinh thuần long hệ năng lượng ngưng tụ thành từng k h ỏ a nóng rực thiên thạch hướng phía ạ hệ thở pạ dạ đỉ x ệ bên trong đập xuống hai cái mẹ thọ ngầm đầu cường đại c ổ n phở xỉ ẩn đổ xuống mà ra trực tiếp giữa không trung bên trong đem những cái kia thiên thạch cho nạn đập tan khắp thiên vẫn đá đều biến thành một phấn hóa thành năng lượng màu tím theo gió tiêu tán liền giống như một trận sáng trói pháo hoa cùng lúc đó mì mì k ỳ U đoạn thứ nhất sở vật đan sở sử dụng thành công thân thể của nó giống như quỷ mị phổ thông từ mẹ thỏ sau lưng hiện hiện xa đo cơ tinh chuẩn chúng đích mẹ thỏ thân thể nhưng tương tự đã nhận ra mẹ thỏ cổn phở xỉ ẩn đổ xuống mà ra trực tiếp đem mì mì k ỳ U cho đánh bay ra ngoài khi dậy g ầ n cùng một cái khác mẹ thỏ chiến đấu bay lên bầu trời trần việt không nhìn thấy c h ỉ có thể đem lực chú ý đặt ở trước mắt chàng này đối chiến lên. m à đúng lúc này, một đám tim dọc kẹt thành viên cùng tim sở cùng thành viên khoan thai đến muộn. l ờ xạ mỹ nệ cũng không quan tâm rộ vạn ni h muốn làm gì. Lực chú ý của nàng hoàn toàn đặt ở lì trên thân. Chuẩn xác mà nói là lì trên người nẹp bi trên thân. Bắt nàng cho ta. l ờ xạ mỹ nệ hướng về phía đi lên tim sở cùng thành viên hạ lệ. Luca di ô, dơ dạ gôn nách, sệ lệ bi. Trần việt quay đầu kêu một tiếng. Luca d ì ô, -oh, g i ơ dạ gỗ nạch cùng sệ lệ bi lập tức ngăn tại l ì trước mặt đối mặt với mẫu thân cử động l ì khổ sở hô mẫu thân đại nhân ba ba hắn còn sống l ờ xạ mỹ nệ sắc mặt cuối cùng có một k i a biến hóa nhưng vẫn là không có dừng lại chỉ là nói xem ở chúng ta đã từng là mẹ con phân thượng ta không muốn ra tay với ngươi cho nên ta hy vọng ngươi bây giờ liền đem nẹp bỉ cho giao cho ta l ì ôm chặt nẹp bi trong động tác biểu hiện ra rõ ràng cự tuyệt chạy tới những cái kia tim sở c ù n thành viên phái ra chính mình bộ kẹ mẩn g dơ dạ g ồ nách l ù cạ di ổ sông lên trước cùng chúng nó chiến thành một đoàn địch nhân quá nhiều chân việt n h u chặt lông mày đối thủ cường đại như thế mị mị kỳ ủ cùng hì dậy gần đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít không chịu được nổi không phải chỉ thể lực mà là chỉ tinh lực mẹ thọ tốc độ quá nhanh còn có tệ lẽ bọt loại chiêu thức này từ đó làm cho hai cái bộ kẹ mẩn chiêu thức rất khó trúng đích bọn họ dồ vạn ni đứng tại đối diện duy trì một bộ nhất định phải được bộ dạng hơn nữa còn có lì bên kia địch nhân liên tục không ngừng chạy đến tiếp tục như vậy nữa chính mình thua không nghi ngờ dô vạn ni nói rất đúng hắn quá y lại mẹ thọ trần việt nhìn một chút chiến đấu giờ giả gô nạnh mị mị kỳ hụ sẽ lệ bi k h í d ậ y g ầ n lù c ả gì ô hắn đột nhiên cảm giác được chính mình là cái tự đại ngu xuẩn cho là mình có mẹ thọ loại này lợi hại bổ kẹ mần liền vô địch thiên hạ còn vì vậy mà khinh thị địch nhân có lẽ là cảm giác được chính mình huấn luyện ra tâm tình mị mị kỳ ủ chiến đấu khoảng cách quay đầu lại hướng hắn gọi một tiếng c h u dô vạn ni nhìn thấy một màn này khoe miệng nhẹ cười hắn mục đích đặt đến tất nhiên dạng này vậy liền không có tiếp tục chơi tiếp tục cần thiết mẹ thọ đình chỉ cùng cái kia hai cái bổ kẹ mẩn chiến đấu giết chết hắn đi dô vạn ni hạ lệnh hai cái mẹ thọ động tắc trong khoảnh khắc ngừng lại bỏ xuống hỉ dậy gần cùng mị mị kỳ ủ giống một đài không có tình cảm cỗ máy giết chóc xông về tối hậu phương trần việt không còn kịp rồi mà đúng lúc này một đạo hùng hậu giọng nam từ bên trên chuyển tới ha ha tiểu tử không nên tùy tiện từ bỏ a lại là một giọng già nua vang lên ai người tuổi trẻ bây giờ chính là quá vọng động rồi trần việt đột nhiên n g ầ n g đầu sau đó liền thấy một cái hình thể rất lớn gần gà ngăn tại trước mặt mình thay hắn chặn mẹ thỏ công kích kia là À g ạ thạ t bà bà khó là nếp nhăn mặt lộ ra một cái nụ cười người trẻ tuổi không nghĩ tới a bờ j u n o đứng ở sau lưng nàng lớn tiếng hạ lệnh nỉ đỏ d ì nổ lên đi lặn sơ đứng tại hắn giờ giả gô nạch trên lưng sông trần việt gật đầu một cái sau đó nhìn về phía rồ văn nhi dừng ở đây rồi rồ văn nhi chương 333, hòn đảo thủ hộ thần nhìn thấy vốn nên bị tạc chết ba người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình rồ vản nỉ quá sợ hãi các ngươi không chết làm sao có thể bờ j u n o chỉ huy nỉ đỏ d ì nổ quét dọn một đoàn tim gã là cải thành viên cười nói Tại ngươi nhận biết bên trong chẳng lẽ chúng ta đều là kẻ ngu đúng không ngươi thật sự cho là chúng ta sẽ thả tâm đem ngươi đặt ở trong liên minh tại ngay từ đầu l ã n sơ liền đã nhận ra rổ vạn nỉ không thích hợp đang điều tra sau đó phát hiện rổ vạn nỉ động tác kể cả bí mật kia căn cứ cũng là bọn hắn cố ý không có v ạ c h trần ngày đó rổ vạn nỉ đem bọn hắn lừa qua đi bọn hắn tương kế tự kế tại bạo tạc một khắc cuối cùng bọn hắn thoát đi nơi đó giả chết phía sau một đường truy tung đến a lò là khu vực muốn tim điều tra rõ trừ một chúng ta là liên minh thiên vương bảo vệ nơi này là trách nhiệm của chúng ta mà lại cũng không thể một mực dựa vào ngươi một cái hậu bối đến bảo vệ chúng ta à dồ vạn ni ánh mắt biến rất lạnh giá dù vậy chỉ bằng vào các ngươi cũng không cải biến được tất cả những thứ này mẹ thọ giống như không chỉ ba người chúng ta đến đây bờ j u n o ngẩng đầu nhìn bầu trời nói cái gì dồ vạn ni xứng sở hắn theo bờ j u n o ánh mắt nhìn chỉ thấy trên bầu trời phương chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn cái tướng mạo kỳ quái bộ kẻ mẩn tạ pù c o c o tạ pù lèo tạ pù bù lù tạ pù phai ni bọn họ bốn cái chính là ả lò là hòn đảo thủ hộ thần a ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ bờ du nô lẩm bẩm nói trong đó một cái tương tự mỹ nhân ngư có một cái màu tím s ắ c ngoài bổ kẹ mẩn từ giống vây cá đồng dạng trong tay phóng xuất ra một cô dòng nước cái kia dòng nước giống như là có ý thức đồng dạng thần kỳ tràn vào hai cái mẹ thỏ trong cơ thể kia là tịnh hóa chi thủy tạm bù phải n g ỉ năng lực đặc thù có khả năng chế tạo ra tịnh hóa thể xác tinh thần đặc biệt chi thủy tại á nìm n bên trong muốn có được cái này tỉnh hóa chi thủy trước hết phải thừa nhận nó sinh ra sương m ụ đồng thời đạt được nó tán đồng mà bây giờ nó lại trực tiếp đem cái này tỉnh hóa chi thủy đưa cho mẹ thỏ hai cái mẹ thỏ ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh tạ pù phải nì tại sử dụng song chiêu này phía sau cho thấy buồn bã hiệu x s u biểu lộ nhưng vẫn là cùng cái khác ba con tạ pù cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía trần việt bốn cái tạ pù nhìn nhau sau đó trong đó một cái màu hồng tạp pủ lèo bay xuống tới đem một viên màu hồng nhạt vòng tay đưa tới trần việt xứng sở tiếp nhận có chút không do cái này tạp pủ lèo tại sao muốn đem cái này rét dìng đưa cho chính mình đưa xong về sau tạp pủ lèo liền trở về cái khác hòn đảo thủ hộ thần bên người trần việt có vợ đi ẩn phát sở bởi vậy liền trực tiếp hỏi lên tại sao phải cho ta cái này bốn cái tạp pủ liếc nhau một cái sau đó dùng tạp pủ cô cô cầm đầu trả lời lại chúng ta thỉnh cầu n g ư ơ i bảo vệ cái này thế giới trần việt xứng sở nhưng bốn cái tạ phủ không có giải thích quá nhiều bọn họ cuối cùng nhìn thoáng qua trần việt sau đó quay người bay trở về từng người bảo vệ hòn đảo hai cái mẹ thỏ trên mặt vẻ xấu hổ trở lại trần việt bên người thật xin lỗi trần việt không có nhiều lời tiến lên ôm lấy bọn họ trở về liền tốt u i u i u i đợi lát nữa lại ôm trước giải quyết địch nhân trước mắt lại nói vợ j u n o nhìn lấy trần việt cười to nói trần việt buông ra mẹ thỏ ánh mắt bình tĩnh đi đến rộ vạn ni trước mặt rộ vạn nỉ thấy thế liền biết mình bại loại kia công kích hắn không có khả năng lại tới một lần nữa trần việt từ trong hành trang lấy ra tại vô hạn không gian mua súng ngắn chống đỡ rộ vạn nỉ c á i chán lần này hắn sẽ không lại thả hắn nhưng rộ vạn nỉ sắc mặt cũng không có toát ra khủng hoảng hắn nhìn lấy trần việt nói ngươi giết qua người trần việt mặt không đổi sắc kế tiếp chính là ngươi rộ vạn nỉ cười cho dù ngươi giết ta ta ác cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc không có tim dọc két còn sẽ có mũi tên nước hàng ngũ tim dọc két ý chí đem vĩnh tồn tại thế thì tính sao ngươi xuất hiện một lần ta sẽ giết ngươi một lần ta ác sẽ không biến mất chúng ta cũng tương tự sẽ không biến mất coi như chúng ta không coi ở đây tương lai tương lai tương lai lại có vô số huấn luyện ra kế thừa ý chí của chúng ta cùng các ngươi đ ố i kháng trần việt trầm giọng nói cái kia thật tốt đây dồ vạn ni nhìn trước mắt thanh niên đ ỗ n g nhiên nói thật hối hận lần thứ nhất nhìn thấy không hối hận lần trước gặp ngươi không chết thở ánh nhìn phía thấu nhìn phía phương Thật giống ngươi tiếp giải ngươi. Việt nói, ngươi tiếp giết ngươi. Nỉ thở dài, ánh mắt nhìn về phía trần Việt, lại Việt xôi lần Trần cũng lần vạn nỉ Trần càng xuyên Trần là trực quyết ta trước trực mắt gặp Dô có có qua về về xa xa. đáng tiếc thế nhưng các ngươi thật giống như đợi không được ngày đó cái thế giới này sắp nên đón hủy diệt ngươi có thể cứu vớt sao trần việt không nói gì trực tiếp bóp lấy cỏ súng một tiếng súng vang tim dọc k ẹ t đời thứ nhất buốt đến tận đây vẫn lạc cuối cùng kết thúc ạ gạt thả bà bà không mang theo một chút thương hại nhìn lấy rổ vạn nỉ thi thể nói khẽ không còn chưa kết thúc đúng lúc này phía sau đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm rổ vạn nỉ thư ký mạ tỏ dỉ không biết từ nơi nào xông ra đẩy ngã ly từ trong tay nàng cướp đi nẹp b ì tại một trận quang mang bên trong nẹp b ì năng lượng lên tới giữa không t r ú n g tạo thành một cái kỳ dị cửa hang kia là ủn t r ạ l ở m hồ lệ mạ tỏ dỉ trong mắt lộ ra điên cuồng cảm xúc các ngươi giết hắn đã như vậy vậy liền cùng một chỗ hủy diệt đi vừa dứt lời mà tỏ gì cả người liền bị hút vào hùn trạ lởm hồ lệ ngay sau đó từng cái tướng mạo như con sứa động tác giống nhân loại thiếu nữ phổ thông sinh vật từ trong cửa hang bay ra bọn họ cơ m u a trong suốt chạm tay tò mò nhìn cái thế giới này ngã trên mặt đất lư ly nhìn thấy bọn họ trong mắt lộ ra hoảng sợ cảm xúc trong đó một cái sinh vật phát hiện nàng bay nhẹ nhẹ đáp xuống bên cạnh nàng giống như là có ý thức đồng dạng dùng chạm tay tiếp xúc lư nó tại ký sinh chân việt ý thức được chuyện này trực tiếp hạ lệnh mì mì kỳ ủ còn lại một k i a thể lực mì mì kỳ ủ nhanh chóng xông tới cái kia nỉ hải gỗ bị kinh sợ lập tức lui về phía sau một khoảng cách nhưng nó còn chưa kịp trở lại ủn tra ở ba sơ ủn tra ở hồ lệ liền bị đóng lại đã đi ra ủn tra bị ặt nỉ hải gỗ phát giác được nguy hiểm lập tức hướng về bốn phương tám hướng bay ra đi l ờ xạ mị nẹ nhìn lấy đi xa nỉ hải gỗ như có điều suy nghĩ những tên kia Cũng lạ à này bổ Bờ bầm kẹ không? mẩn lầm đúng Juno nói. từng Đối hiểu l có với cái này từng có hiểu rõ n đầu. Không, bọn họ là ủn trạ từ bị ác, đến mỹ ộ t thế cái khác. giới Lờ xạ m nẹ người nói không sai một con kia chúng ta gọi nó lì hại gỗ giống như bộ kẹ mẩn có được bất đồng thuộc tính có thể sử dụng chiêu thức ly đứng người lên mí môi m một cái mẫu thân đại nhân lạ x mỹ nẹ cũng không có đáp lại nàng đi đến vận chuyển trước sân khấu thậm chí không có nhìn lì một cái liền vận chuyển đi ly cúi đầu xuống nẹp b ĩ đồng thời không cùng lấy mạ tỏ gì cùng một chỗ tiến vào ùn trạ ở b ạ sở nó bay đến ly bên người dùng đầu cọ lấy trán của nàng im ắng an ủi nàng tên kiên nên làm cái gì Bờ juno chỉ chỉ mới vừa mạ tỏ gì biến mất địa phương l à n sở trầm ngâm một lát lắc đầu hắn đối với nơi này chuyện không phải hiểu rất rõ không hề rõ ràng nhân loại tiến vào nơi đó gặp được cái gì gặp được rất nhiều ùn trạ bị ạt t r â n việt nói lớn nhất có thể là bị nỉ h hải gỗ ký sinh vĩnh viễn đợi tại ủ n trả ở b ạ sờ bên trong a cái kia nàng thế nào đi ăn thế nào đi nhà xí Bờ juno có chút ngộng a gạt thạ bà bà liếc mắt nhìn hắn nói ta nhìn ngươi vẫn là trước hết nghĩ tốt thế nào cùng lộ ấy nha đầu kia giải thích đi Bờ juno không hiểu tại sao là ta đi giải thích cái này rõ ràng là chủ ý của các ngươi l ạ n sờ không để ý đến bờ juno mà là đi đến trần việt trước mặt nhìn lấy hắn hỏi trở về lúc nào trần việt buổi sáng hôm nay ngươi muốn vì chúng ta báo thủ đúng không lạng sơ lại hỏi trần việt ta thất bại lạng sơ khích lệ nói ngươi đã làm rất khá chẳng qua nếu như chúng ta thật sự không co i ở đây ta hy vọng ngươi đừng lại làm như vậy trần việt ngẩng đầu nhìn hắn lạng sơ tiếp tục nói chính như như lời ngươi nói chính nghĩa cần truyền thừa chúng ta không tại cho nên ngươi mới lại thêm hẳn là thật tốt còn sống mà lại không cần tự trách chúng ta sẽ không trách ngươi đúng vậy a đây là l ã n sơ vĩnh v i ê n ghét gác như k i ể u vĩnh v i ê n thiện lương chính nghĩa bờ du nô lại gần nắm ở trần việt bả vai mặt m à y hớn hở nói thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ vì chúng ta một người làm được loại tình trạng này trần việt có chút xấu hổ hắn chẳng qua là cảm thấy nếu như hắn không có đem rộ vạn nhì phóng tới cạn tổ liên minh vậy bọn hắn sẽ không phải chết chương ba trăm ba mươi b ố mưa gió sắp tới các ngươi sau đó định làm như thế nào trần việt nhìn lấy trên đất tim dọc kẹt thành viên hỏi lạn s ờ nhữ lại mày rậm trả lời lại dồ vạn nỉ đã chết tiếp xuống chúng ta sẽ đem những người này mang về cạn tổ đưa vào ngục giam bờ juno cởi mở rối lưng một cái ta có thể sẽ tiếp tục đi trên núi cùng bộ kẻ mần cùng một chỗ tu hành đi a cuối cùng đều kết thúc a gạt t hạ bà bà đang cùng chính mình gần gạ nói chuyện nghe nói như thế quay đầu liếc qua bờ juno nhắc nhở liên minh còn có một cặp công tác chờ ngươi đi xử lý Bờ ju n o liền cả người đều yên lặng trần việt nhìn về phía một bên ôm cột một ly đi đến trước mặt nàng hỏi ngươi tiếp xuống có cái gì cho đúng không ly chuyện hắn cũng rất bó tay lờ xạ mỹ n ẹ hiện tại vẫn còn cử chỉ điên rồ trạng thái chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị thân tình cho cảm hóa người ta mẹ con ở giữa việc nhà hắn cũng không tốt đi nhúng tay cảm ơn ngươi ly lễ phép k h ô n g người một cái lại lúc ngẩng đầu lên mắt ánh mắt đã biến mười phần kiên định ta muốn đi tìm ca ca trần việt s ữ n g sở lập tức thoải mái cười nói đã như vậy vậy liền đi thôi bất quá ta phải nhắc nhở ngươi mụ mụ ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ dùng nẹp bị mở ra ủn t r ả l ở m hổ lệ ý nghĩ sau đó nàng khả năng sẽ còn sai sử tim s ở cùng người đuổi bắt ngươi nhắc tới những cái này ly có chút thảm đạm nàng mím môi một cái nói khẽ ta biết không cần lo lắng ta không có quan hệ có ca ca tại hắn biết bảo vệ ta vậy ta đem ngươi đưa tới cho trần việt nhìn thoáng qua nẹp bị dừng một chút nói nhường cột sụp tiến hóa thành sổ gã lệ ô biện pháp là tại h n tạ hốc theson thổi lên s u n f e r l u t mà s u n f e r l u t hiện tại hẳn là tại ec chủ t a island đúng rồi nói xong t r â n việt từ trong ba lô rút ra giấy bút đây là số di động của ta nếu như sau đó ngươi cần hỗ trợ có thể gọi cho ta lee ngốc ngốc tiếp nhận nhìn lấy này chuỗi con số t r ỉ n h trọng nói tạ ơn tạ ơn hai chữ này ngươi nói quá nhiều l ử a tá trần việt bật cười nói lee n g n g đầu hắn xoay người nói cố lên nha tiểu lì mụ mụ ngươi sẽ hiểu ngươi ly nắm chặt nắm đấm trung điệp gật đầu một cái bốn triết để xử lý tim dọc kẹt dư đảng sau đó lạn s ờ ba người liền sớm quay trở về cạn tổ trần việt cũng không có cùng bọn hắn đồng hành mà là tại lì dẫn đầu phía dưới trên ạ c ạ là ai lần tìm được ca ca của nàng gợ lạ đi ẩn đem lì giao cho gợ lạ đi ẩn về sau trần việt liền rời đi ạ lò lạ khu vực có thể lộ ra kịch bản hắn đều đã tiết lộ cho huynh mội hai người nếu như thuận lợi bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới m ò n vị trí đồng thời đem chuyện này nói cho lở xà mị nẹ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sung m n trong game kịch bản hẳn là sẽ không trong thế giới này diễn ra trước khi rời đi trần việt nhìn lấy trong tay viên kia tạp bù lẻo đưa cho hắn z dìm hắn hiện tại không có đối ứng cờ zit tổ bởi vậy không cách nào làm cho tổ kẻ mẩn sử ra z mộ vờ mà thu được z cờ zit tổ đường tắt có rất nhiều chẳng hạn như ạ nỉm bên trong ai lần c h a l l e n g e tại ai lần c h a l l e n g e bên trong huấn luyện gia nhất định phải đột phá đại khảo nghiệm mới có thể từ ai lần kim hoặc ai lần quỳnh trong tay đạt được z cờ dít tổ đương nhiên cũng có cực ít bộ phận huấn luyện gia sẽ ở trước đó khảo nghiệm bên trong liền đạt được tổ k h m tổ kẹ mẩn tán thành từ đó bị bọn họ tặng cho z cờ dít tổ chẳng qua trần việt cũng không tính hiện tại đi tiến hành ai lần c h a l l e n g e bởi vì xỉn thì ạ bên kia giống như ra một điểm phiền phức xin thị ạ đồng thời không có tại tin nhắn bên trong giảng minh bạch cụ thể trần việt cũng không rõ ràng lúc đầu hắn còn tưởng rằng là xì、si、rụt vượt ngục làm ra yêu thiêu thân kết quả chờ hắn vận chuyển đến si nội lại phát hiện cùng hắn muốn có chút không giống nhau lắm nhìn trước mắt sinh hoạt trong rừng rậm hoang dại bổ kẹ mẩn thành quần kết đội hướng ra phía ngoài chạy hình tượng trần việt cau mày nói xảy ra chuyện gì xin thị ạ sắc mặt có chút ngưng trọng lắc đầu nói không biết cái hiện tượng này tại ba ngày trước liền bắt đầu xuất hiện Các nơi cổ kẹ m ẩ n xuất hiện dị thường rừng rậm thảo nguyên dòng sông bên trong cổ kẹ m ẩ n phát điên chạy ra bọn họ nơi ở nói xong chân việt liền thấy mấy cái mạt cặp từ sông bên trong bay nhảy lấy nhảy lên bờ phụ trách duy trì trật tự d ẹ n nhỉ tiểu thư đưa chúng nó đem thả nước động bên trong nhưng chúng nó lại một lần lại một lần tái diễn hành động này thậm chí còn có mấy cái bởi vì không rõ nguyên nhân tại chỗ tiến hóa thành dãi giả đồ báo cáo độ lượng hoang dại cổ kẹ m ẩ n tràn vào p a stò g a city r e n nỉ tiểu thư nhận được trung tâm chợ thông báo c a o mày nói trần việt thấy thế ngăn cản một cái ảm bi phòng tra hỏi các ngươi đây là muốn đi đâu d ư ơ n g d ậ m bên trong xảy ra chuyện gì cái này s phòng khả năng tuổi tắc cũng không lớn nó ý nghĩ rất nhiều ấ đ úng nói một chàng trần việt tinh chuẩn tìm được mấu chốt trong đó nó nói d ư ơ n g d ậ m muốn chết nói xong s phòng liền vòng qua trần việt chạy ra kỳ quái r e n nỉ tiểu thư nghe bên kia truyền đến thông báo tiếp tục nói bọn gia hỏa này chỗ cần đến giống như cũng không là pà s t o r gì ạ city bọn họ xuyên qua pà s t o r gì ạ city đang theo địa phương khác đi tới tựa như là tại tiến hành một trận đ à o vong xin thì ạ đôi mi thanh t ù nhũ chặt nhẹ nói ra câu nói này nghe nói như thế trần việt lập tức liên tưởng đến rổ vạn nhi trước khi chết nói cái kia lời nói cái thế giới này sắp nên đón hủy diệt ngươi có thể cứu vớt sao mà ạ lo là cái kia bốn cái tạp tủ cũng tại nói với hắn muốn cứu vớt cái thế giới này cho nên tại địa phương hắn không biết cái thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì tim dọc k á t ý chí sẽ không tiêu vong cho nên bây giờ phát sinh những cái này cũng tại rổ vạn n g i kế hoạch bên trong đúng không hồ hển sutopoly city rõ ràng là phải nên ánh nắng tươi sáng bầu trời lại không biết khi nào bao phủ lên một tầng nặng nề mây đen như là tận thế đồng dạng toàn bộ thế giới đều âm trầm cực kỳ sợ ti vần n g n g đầu nhìn về phía ngay phía trên bầu trời trong không khí mười phần bình tĩnh thậm chí liền bình thường thường thấy nhất hải phong đều không thấy bóng dáng hoãn lật từ trong phòng đi ra đứng ở sờ ti vần bên người nhìn lấy một màn này khe khẽ thở dài nói muốn gió nổi lên cả lót khu vực mưa to xa muốn so cái khác khu vực tới sớm hơn nhìn từ đằng xa đi rừng lâm an tĩnh đứng sừng sững ở mưa to bên trong đen như mực bên trong cây cối cực kỳ giống chuyện cổ tích bên trong ăn người thụ t ì n h tại báo tố bên trong phát ra im ắng kêu rên trong rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch vốn nên có sinh cơ ngay tại từng bước tàn lụi dễ họ xen tào cổ kính di tích bên trên thành lập nên tân tiến nhất căn cứ nghiên cứu lí dàn dở dễ ánh mắt nhiệt tình đứng tại tối trung bình k h í trước sau lưng hắn đang dùng đặc thù trang bị trói lấy một cái cơ thể từ màu đỏ thâm thành lập ngoại hình cùng đại hình loài chim tương tự b ổ kẻ mẩn mà ở một bên thì là một cái toàn thân màu xanh lá giống như tế bào đồng dạng tiểu gia hỏa còn không có sờ ni à t tung tích đúng không lí dàn dở dễ hỏi hắn xứng mang không dây trong thai nghe truyền đến trả lời báo cáo lao đại chúng ta người đang toàn lực truy tung mau chóng tìm tới lì rạn giờ dễ nói một tiếng liền dập máy trò chuyện xoay người đi đến hư nhược dị gạ t ử tế bảo trước mặt ngươi có thể nhìn được nghe được đúng không hắn nói còn không có ý định xuất hiện đúng không nếu không xuất hiện cái thế giới này sẽ phải triệt để hủy diệt nha lời con chưa dứt xa xôi nơi nào đó trong rừng rậm ngay tại dưỡng thương dị gạ tề hạch tâm đột nhiên mở mắt cùng lúc đó c ả loạt khu vực biên giới sơ ni ạt tại trong đêm mưa điên c u ồ n g hướng một cái phương hướng chạy nhanh tại cái kia phương hướng nó cảm nhận được một cái khác sơ ni ạt khí tức không không chỉ là sơ ni ạt còn có càng nhiều càng nhiều thần khí t ứ c có lẽ chịu đến nhiều như vậy b ỗ kẹ mần phù hộ hắn có thể cứu vớt cục diện này sơ ni ạt nhắm mắt lại trong bóng đêm tiếp tục hướng phía trước chạy chương 335, tâm ý pascal zi ạ city Trân cùng Việt xuyên n hôn loạn kẻ mần bầy đằng thị theo ạ đi kẻ bầy s a x u qua cốt thép xi mảnh ă n thành thành g đúc đi tới một phố, m chiếm i d ệ này tích lớn của mask. tiểu thư sát theo một phía cảnh cầm nghỉ rộng đội bộ lớn Dén dẫn ngũ bên gồm mask. sau, đầu đ ở m cùng trách phía phụ sau u d tự r trật ì t đ ồ nhiên g sự câu t ô n bên cùng g một xỉn báo phát sinh tình huống. u x y qua mảnh này tự nhiên tự bảo hộ khu lại hướng lên đã đến v ớ ston city khu vực bên kia truyền đến tin tức vậy ston city phát sinh chuyện giống vậy xin thì à nhữ lại đôi mi thanh tú tỉnh táo suy tư một lát sau, hỏi, có thể t đoán hỏi, suy sau, có r ư ớ c đ ế n mục đích của b ọ ni họ đúng không? Bọn này hoang Bọn đúng này d ạ tiểu n ở, tiến hành đại hành h quy u y mô c n thiên nhiên nhất định phát sinh cái nhân loại không gì, phát biết h cái loại c y Jenny ệ n thư i ể u t sắc mặt nặng nề lắc đầu hiện nay không cách nào biết được trần việt sau khi nghe song c a o mày nói loại này thai nạn không thể nào là khu vực tính có hỏi qua cái khác khu vực tình huống đúng không j e n n y tiểu thư s ữ n g sở nhanh chóng kịp phản ứng ta hiện tại liền đi hỏi trần việt nói ta tới đi dứt lời hắn lấy điện thoại di động ra liên lạc thân ở cản tổ l ã n sở tại hiểu rõ ý đồ đến về sau l ã n sở c a o mày nói c ả n t ổ cũng phát sinh tình huống tương tự đại quy mô tổ kẻ mẩn phát sinh bạo động quả nhiên cúc điện thoại trần việt đ ố i xin thi ạ cùng rẽ ni n tiểu thư nói các nơi trên thế giới đều xuất hiện xin thi ạ tỉnh táo hỏi là rộ vạn ni kế hoạch mới vừa trần việt cùng với nàng nói ạ lò là chuyện phát sinh xin t h ì ạ đối với cái này từng có hiểu một chút trần việt lắc đầu không biết dựa theo lẽ thường mà nói có khả năng tại thiên nhiên tạo thành như thế đại ảnh hưởng tồn tại chỉ có cả loạt khu vực cái kia ba con xin t h ì ạ xững sở rất nhanh minh bạch hắn ý tứ ngươi là chỉ cái kia ba con trong truyền thuyết bộ kệ mẩn xảy ra chuyện rồi tám chín phần mười trần việt giải thích nói dị gạ t ẩ y là sinh thái hệ thống giám thị người nếu như ta không có đoán sai nó có thể là thế giới sinh thái hệ thống bản thân điều tiết năng lực cụ tượng hóa cho nên tại cả lọt trong truyền thuyết nếu như sinh thái hệ thống phát sinh sụp đổ như vậy g ì gạ tẩy liền sẽ hiện thân nếu như đem ỉ vào tổ cùng sợ ỉ ạt coi như người tiêu dùng cùng sản xuất người như vậy g ì gạ tật chính là sinh thái trong hệ thống phân giải người t r â n việt mỗi chữ mỗi câu đem tự mình biết tin tức nói ra xin thì ạ suy tư nói cho nên tạo thành hiện tại loại tình huống này nguyên nhân là cả lọt khu vực bên kia xảy ra vấn đề t r â n việt từ một tiếng hắn gãi đầu một cái nói ta cùng bên kia không quen cái này phải dựa vào x ỉ n t h ị ạ cùng bên kia liên lạc x ỉ n t h ị ạ dây hiểu nàng gật đầu nói liền giao cho ta đi ngươi bây giờ muốn đi nghỉ ngơi một chút đúng không t r â n việt sửng sốt một chút rất rõ ràng đúng không hắn trở lại vô hạn không gian đến bây giờ vẫn luôn tại ngựa không ngừng vó làm việc ở giữa căn bản không có nghỉ ngơi qua x ỉ n t h ị ạ vươn tay nhẹ nhàng chạm đến một cái khỏe mắt của hắn nói mắt quần g thâm rất nặng ta không buồn ngủ trần việt lắc đầu hắn tiếp tục đem chủ đề chuyển rời đến chính sự đi lên c ả luật tà ác tổ chức kêu tim f h ơ là giờ thủ lĩnh là l ý giản dơ dễ mục đích của bọn hắn là thành trừ tất cả sinh vật làm cho nhân loại tại một cái không có tranh chấp tốt đẹp thế giới sống sót xin thì ạ trầm mặc nghe nàng nhìn lấy trần việt con mắt thẳng đến trần việt kể xong nhìn về thế nào có vấn đề gì không xin thì ạ do dự một chút nhẹ giọng hỏi ngươi vì sao lại biết rõ những cái này trần việt sửng sốt một chút đột nhiên ý thức được mình đã thoát ly vô hạn không gian như vậy nói lại những cái kia hẳn không có quan hệ ạ thế là hắn nói người đi theo ta liên lạc cả lọt liên minh nhiệm vụ giao cho rẻn nỉ tiểu thư trần việt thừa dịp đối phương hồi phục thời gian mang xìn thị ạ trở về một chuyến xe lẹt sở t á i t ạ o nhìn trước mắt nguyên bản không người ở lại dinh thự đột nhiên đổi một cái bộ dáng xìn thị ạ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới trần việt nói đây là nhà ta hắn đẩy ra cửa sân xuyên qua một mảnh sinh cơ tràn trề cỏ xanh xỉn thị ạ theo ở phía sau trần việt mở cửa trước đột nhiên trần c h ờ hắn là muốn đem chân tướng đều nói cho xỉn thị ạ nhưng vấn đề là nàng có thể tiếp nhận chính mình tại một cái thế giới khác bên trong chẳng qua là mạn gạ cùng với ạ nỉm bên trong nhân vật đúng không xỉn thị ạ nhạy cảm phát giác được trần việt ngây người nàng hỏi thế nào trần việt lấy lại tinh thần lắc đầu cười nói không có gì ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi ta về sau không đi thật sự xin thì ạ ánh mắt lập tức biến vui vẻ trần việt gật đầu ân không đi ta đem gia sản của ta đều chuyển tới nói xong hắn mở cửa lộ ra bên trong sáng rực sạch sẽ lại rộng rãi p h ò n g khách xin thì ạ đi theo trần việt sau lưng đi vào nàng nhìn lấy bên trong xa so với bên ngoài xem ra còn muốn lớn không gian mặc dù kinh ngạc nhưng đồng thời không có hỏi hầu gái người máy gã đệ vòi đúng lúc bay ra nó bưng hai chén trà xanh bỏ vào trên bàn trà đó là của ta trí năng việc nội trợ người máy trần việt giải thích nói xin thì ạ tò mò nhìn gà đệ vòi gà đệ và có chút thi lễ một cái nói hoan nên quang lâm xin thì ạ nữ sĩ xin thì ạ lễ phép gật đầu một cái ánh mắt của nàng thuận thế trôi giạt đến đặt ở trên bàn trà bổ kẹ mần trò chơi hộp băng hộp cùng với mấy quyển trần việt vì bộ kịch bản mua mạng gà trần việt tìm ra điều khiển từ xa mở tv ở phía trên tìm ra ạ tại xỉ nội lữ hành cái kia một bộ theo khúc chủ đề vang lên trần việt nói ra ta sau đó nói chuyện ngươi khả năng không thể nào tiếp thu được không đợi hắn nói xong xin thì ạ liền ngắt lời nói là chỉ ta cùng với cái thế giới này nhưng thật ra là ạ nhìn bên trong nhân vật chuyện trần việt bối rối làm sao ngươi biết đồ đần xin thì ạ đôi mắt đẹp nhìn lấy trên màn hình ti vi lóe lên bộ kẹ mờ n ó nói khẽ khi nhìn đến những cái này thời điểm liền đoán được trần việt thử dò xét nói ngươi có thể tiếp nhận xin thì ạ nghiêm túc nghĩ nghĩ hỏi ngược lại vì cái gì không thể tiếp nhận đây trần việt cũng không nói lên được nhưng nếu có người đột nhiên có một ngày nói với hắn hắn chẳng qua là mộ vốn nhân vật chính hắn có thể sẽ hoài nghi toàn bộ thế giới chân thực tính xin thì ạ nhìn lấy hắn trinh lăng vẻ mặt nói ta chỉ biết là cái thế giới này với ta mà nói là chân thật ta gặp phải mỗi một cái bộ kẹm ẩ n mỗi một cái nhân loại đều có tư tưởng của mình c ù n g cố sự trần việt không lời nào để nói bởi vì dựa theo vô hạn không gian thiết lập cái thế giới này đúng là một cái cùng hắn trước đó sinh hoạt thế giới kia đồng dạng chân thực thế giới mà lại thế giới là cân bằng xin thi a nói khẽ bởi vì dạng này ta chúng ta mới gặp người a trần việt thở dài một hơi những đạo lý lớn kia hắn không đại năng nghĩ thông suốt nhưng x ỉ n thi a có thể tiếp nhận liền tốt cho nên hiện tại chỉ có hai người chúng ta biết rõ chúng ta là mạn g gạ bên trong nhân vật tà nha xin thi a hỏi trần việt từ một tiếng nói theo ta hắn mang theo xìn thị ạ đi phòng tạp vật nhìn những cái kia hắn từ thế giới khác lấy được đạo cụ ta trước đó tại một cái tên là vô hạn không gian địa phương nơi đó cùng loại với một trong cuộc chuyển trạng tử vong người nếu như rất yêu thích bộ kẹ mẩn liền sẽ được triệu hoán tới đó thông qua cố gắng của mình đạt thành tâm nguyện cái này là trước kia tại ca n tô một cái bộ kẹ mẩn tặng cho ta lịp i sở tồn cái này là ta từ xỉ rụt cái kia trộm sở cờ kỳ cái này là ta từ một cái thế giới khác lấy được đồ vật nó có khả năng k h ô n g chế hồ hên truyền thuyết bổ kẹ mẩn g ờ dụng ổng trần việt chỉ vào trên kệ z é ọ p giới thiệu nói trần việt giảm bớt không tốt kinh lịch đem có thể nói đồ vật tất cả nói cho xin t h ị ạ xin t h ị ạ chẳng qua là yên t ĩ n h nghe thỉnh thoảng nhữ mày đợi đến trần việt chuẩn bị mang nàng đi bổ kẹ mẩn tạ dạ đỉ xệ bên trong nhìn những cái kia hoang dại bổ kẹ mẩn thời điểm xin t h ị ạ đột nhiên hỏi một câu đau không trần việt sửng sốt một chút cái gì xin thi ạ mí môi một cái nói ngươi nói chỉ có chết rơi người mới có thể được triệu hoán tới đó trần việt trong nháy mắt minh bạch xỉn thì ạ ý tứ hắn nết miệng cười một tiếng lắc đầu nói không có quá cảm thấy cảm giác con mắt lại mở ra thời điểm ta liền đã đi tới cái thế giới này cùng lúc đó s u n y ạt còn đang chạy bước trên đường chạy tới chương 336, đến từ thiên nhiên cầu viện người chơi định cư tổ kẹ mần thế giới không hề chỉ là gian phòng cùng cái thế giới này dung hợp kể cả người chơi tại vô hạn không gian mua sắm tất cả bộ kẹ mẩn họa dạ đ i xê các loại đều dung hợp tiến đến trần việt đem bộ kẹ mẩn họa dạ đ i xê bầu trời phân phối thành trời sao cùng xìn thi ạ dạo bước trên đồng cỏ bốn phía luôn luôn có hoang dại bộ kẹ mẩn thò đầu ra tò mò nhìn một màn này kia là lúc trước hắn một lần phó bản bên trong từ bị thiêu hủy x phỏ dẹp bên trong mang về hoang dại bộ kẹ mẩn ta trước đó ly khai các ngươi về sau sẽ tới nhìn bên này ngắm sao có đôi khi ta sẽ nhớ các ngươi là chân thật sao ta gặp phải tất cả những thứ này l trần việt nhẹ dọn giảng g thuật thế giới kia không có tổ kẹ m ẩ n mỗi ngày chỉ có bên trên không s ó n g ban chờ không được ngày nghỉ khi đó thường xuyên sẽ nhớ nếu như ta có thể tới tổ kẹ m ẩ n thế giới liền tốt ta không rõ nhân loại còn sống ý nghĩa là cái gì đi làm kiếm tiền làm hậu đời sáng tạo cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh thế nhưng là ta không có chút nào vui vẻ ta cảm thấy cuộc sống như vậy hỏng bét ấu thậm chí khả năng rốt cuộc không cảm giác được đơn thuần khoái hoạt loại tâm tình này xin t h ì ạ lẳng lặng nghe nàng cảm thấy trần việt có đôi khi biết như cái bị đồng bạn vứt bỏ tiểu hải tử do dự một chút hỏi ngươi ở chỗ đó không có người thân đúng không ta tại cô nhi viện trưởng lớn trần việt cười một tiếng nói xin t h ì ạ trở mặc trần việt tiếp tục nói sau này ta đến nơi này gặp mị mị kỳ h ủ gặp giờ dạ gô nách gặp lũ cạ gì ổ cùng mọi người ta rất cảm tạ bọn họ bồi ta đi dài như vậy con đường ta thích cái này có mọi người ở thế giới cho nên ta muốn cho nơi này biến càng tốt hơn ta sẽ bồi tiếp ngươi xin thì ạ do dự một chút sau đó nhẹ nhàng vươn tay kiên định cầm trần v i ệ tay t cần phải đi trần việt gật đầu một cái trở về cầm một cái nói cùng đi bảo vệ cái thế giới này đi mặc dù nghe có chút trung nhị nhưng lại đơn giản sáng tỏ hai người ly khai bổ kẹ mẩn tọa ra đi xê một lần nữa về tới bà s tò dì ạ city lúc này r e n nghỉ tiểu thư cũng đã nhận được cả loạt khu vực hồi phục bên kia đã phái người tiến về dễ họ xen tào ngăn cản tim phở lạ dở kế hoạch xin thi a gật đầu một cái nhìn về phía chân việt hỏi người muốn đi qua đúng không ta chân việt vừa định nói chuyện bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô g e n nhì tiểu thư cau mày nói chuyện gì xảy ra ở ngoài cửa cảnh viên không có trả lời hắn nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói cái k i a bổ kẹ m ầ n là không ai có thể chịu đựng câu đấu người thế là ba người đi ra cảnh sảnh đi tới bên ngoài sau đó liền thấy một bộ kỳ quái hình tượng một cái bề ngoài rất giống hiệu phổ thông bổ k ẹ mẩn ngồi một cái có tựa như tia chớp lông vũ bổ k ẹ mẩn bay tới trần việt rất khiếp sợ bởi vì hắn thấy được sơn y ạt dẫm tại rạp đột trên lưng thật lớn một cái rạp đột như thế kỳ quái một màn tự nhiên hấp dẫn đến tạ stỏ di ạ ct cư dân ánh mắt mọi người nghe hỏi chạy đến rạp đột cũng chậm rãi hạ xuống dùng cao ngạo lại thần tuấn ánh mắt nhìn lướt qua nhân loại xung quanh ít hiệu sợ nỉ ạt theo nó trên lưng nhẹ nhàng nhảy lên vững vàng rơi xuống đất tại trước mắt bao người đi tới trần việt trước mặt trần việt kinh ngạc hắn không biết cái thế giới này sợ nỉ ạt ta mà lại nó một cái c ả loạt khu vực thần thú là thế nào chạy đến xì nổi tới a h uy nhân loại mời ngươi giúp chúng ta một tay sợ nỉ ạt dùng tệ lẹ kinersis thâm linh cảm ứng phát ra thỉnh cầu thanh âm nghe nói như thế trần việt trong nháy mắt tỉnh táo lại hắn cảm thấy sơ ni át nói hẳn là cả lọt khu vực chuyện phát sinh liền hỏi xảy ra chuyện gì sơ ni át có người bắt ý vào tổ đả thương gì gạ tẩy ta cảm nhận được khí tức của bọn nó đang trở nên yếu ớt tiếp tục như vậy nữa thiên nhiên trật tự sẽ sụp đổ rơi ầm ầm nương theo một đạo tiếng xâm văng lên trên trời bắt đầu rơi ra mưa to một bên g i ạ p đột n g n g đầu nghiêm túc nhìn về phía bầu trời chân việt nói đã có người đi qua cứu chúng nó ngươi đừng có gấp hắn đối một bên xỉn thi a nói xỉn nộp hẳn là không chuyện gì a còn có x ỉ r u ộ t không có giải quyết xỉn thi a đồng thời không có nói cho trần việt nàng lắc đầu nói nơi này liền giao cho ta ngươi đi đi trần việt từ một tiếng quay người muốn cầm r a dở dạ g ô nạnh lại nghe được bên cạnh g i ạ p đột phát ra một tiếng bén nhọn kêu to nhân loại l ê ma lề mề phiên phức chết rồi đừng bút tích đi lên nhanh một chút trần việt sơ nhị ạt đã xe nhẹ đường quen nhảy lên đứng ở phía trên quay đầu nhìn về phía trần việt trần việt giật giật khoe miệng tại mọi người chú m ụ phía dưới đào lấy g i ạ p đ ộ t lông vũ b ò lên ta đi trần việt đối x i n t h ị ạ nói g i ạ p đ ộ t v è o một tiếng bay lên trời nhanh trần việt đều không có nghe được x i n t h ị ạ hồi phục hắn nhìn lấy dưới thân cái này g i ạ p đ ộ t lông vũ bóng loáng không dính nước sờ lên có thể cảm nhận được trong đó chạy xuôi nồng đậm hệ điện năng lượng lại thêm mấu chốt chính là nó hình thể còn đặc biệt lớn trần việt xem chừng cái này hẳn là cùng bị lưỡi bắt được xỉ cùn loại này thần thú bất đồng nó hẳn là có thần chức cái chủng loại kia giáp đột tốc độ phi hành thật nhanh nhưng sợ nỉ ạt bắt đầu sinh mệnh l ự c trường đem trần việt bảo vệ tại trong đó tránh khỏi hắn bị lạnh thấu xương hủ gì cần cạo xuống đi ngươi vì sao lại tìm tới ta xì nội khoảng cách cả lọt có rất dài một đoạn khoảng cách trên đường trần việt hỏi sợ nỉ ạt hắn không cảm thấy hắn khóa lại cái thế giới này liền thành nơi này thiên mệnh c h i tử sơ ni át nhìn qua hắn giải thích nói trên người ngươi có một cái khác ta c h ú c phú c bất kể là ý vẹo tổ vẫn là sơ ni át đều là thiên nhiên cụ tượng hóa mà có khả năng bị bọn họ công nhận nhân loại tự nhiên là đáng tin cậy đối tượng trần việt minh bạch lúc trước hắn là bị một cái khác phó bản bên trong sơ ni át c h ú c p h ú c qua mà lại trên người của ngươi còn có rừng rầm lực lượng sơ ni át dùng tệ lẹ k i n e s i s t â m linh cảm ứng nói cái này trần việt tại lòng bàn tay xoa khối màu xanh lá h ẻ n bản sơn y át nhẹ nhàng gật đầu một cái nói cái thế giới này rất thích ngươi trần việt nghe hiểu cái thế giới này đang chủ động tiếp nhận hắn hắn nhìn về phía dưới thân sung làm phương tiện giao thông dạp đột hỏi hai người các ngươi làm sao lại đụng vào nhau sơn y át ôn h ò a trả lời lại nó nghe được ta kêu gọi cho nên liền đến hỗ trợ lúc này phi hành bên trong dạp đột nhìn về phía đông nam phương hướng đột nhiên nói đại địa cùng biển cả tranh đấu lại bắt đầu sơ ni a t đây là lần thứ mấy rồi dabdos nhớ không rõ chẳng qua khoảng cách bọn họ lần trước đánh nhau đã rất lâu rồi a trần việt hắn hỏi các ngươi nói là g ờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ đúng không sơ ni a t đưa cho khẳng định hồi phục trần việt trên đầu liền toát ra một cái lớn dấu chấm hỏi tình huống thế nào thế nào hồ hển cũng xảy ra chuyện rồi hồ hển sơ ti vần cùng họa lời hẳn là có thể giải quyết ta chương ba trăm ba mươi bảy cái này giáp độ không hổ là có thần chức cái chủng loại kia tốc độ của nó hoàn toàn không phải bị nhân loại lưới bắt được xỉ cùn loại hình có khả năng so sánh từ xỉ n ổ i đến cả loạt khu vực xa như vậy khoảng cách chỉ dùng ngắn ngủi hai giờ liền đã tới chỗ cần đến c ả loạt khu vực mưa to so xỉ n ổ i tới mạnh hơn một ít t r â n việt đuổi tới rể họ xen tạo thời điểm cả loạt liên minh mọi người đã cùng tìm phờ lạ dở thành viên đánh thành một đoàn t r â n việt không biết cả loạt người trong liên minh lại thêm loại thời điểm này cũng không thích hợp xuống dưới tự giới thiệu bởi vậy hắn hỏi có thể cảm ứng được ị vào tổ vị trí cụ thể đúng không sơ n ị ạt nhẹ nhàng gật đầu một cái lập tức nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống ở phía trước mang theo đường sơ n ị ạt ở chỗ này trong hỗn loạn không chỉ là là ai đột nhiên kêu một câu những cái kia còn lại tim phở lạ dở thành viên lập tức hướng bên này chạy tới g i á p đ ộ t nhìn thấy một màn này phát ra một tiếng bén nhọn kêu to trên người của nó tách ra mánh liệt dòng điện sáng bóng hôn tạp mưa to hóa thành một tấm cực lớn n ệ lẹt chẳng ép hướng đám người kia đã đánh qua phía trước tim phở lạ dở thành viên ngã xuống phía sau rất nhanh lại bổ sung mấy chục con v ổ kẹ mần đồng thời hướng cái phương hướng này phát sinh công kích không khó coi ra tim phở lạ dở đem bọn hắn tất cả lực lượng đều phân phối tới đây t r ầ n việt mặt không đổi sắc lấy r a dở dạ g ộ nạch cùng hì dậy gần vỗ kẻ b ạ n giáp đ ộ t từ bên trên đ ắ p xuống uy lực đáng sợ thân đở chiêu thức trong nháy mắt từ không trung rơi xuống tại địch nhân b ổ kẹ m ẩ n trong đám nổ tung tại mưa to âm thanh bên trong đưa chúng nó đều thôn p h ệ g i ạ p đ ộ t cũng không quay đầu lại dùng tệ lệ kỳ n ở xí tâm linh cảm ứng nói nơi này liền giao cho ta các ngươi đi vào đi giơ dạ gô nách khi dậy gần đi giúp nó trần việt cho hai cái bổ kẹ m ẩ n ra lệnh ô hống hai cái bổ kẹ m ẩ n đồng thời đưa cho đáp lại một trái một phải bay đến g i ạ p đ ộ t bên người đón nhận đám kia tim phở lạ dở thành viên bên kia xảy ra chuyện gì rồi c ả loạt khu vực tứ thiên vương một trong giản cải nhìn qua thị trấn bên kia bạo phát đi ra q u a n mang c a o mày nói địch nhân lực chú ý bị rời đi thủy hệ thiên vương xỉ hệ vồn quan sát đến trên trận tình huống nói ra là quân đội bạn a rồi a a nhất định là xỉn thi a để cử vị kia v ấ n luyện ra đến long hệ thiên vương giờ già na một bên chỉ huy bộ k ẹ mẩn chiến đấu vừa cười nói vị kia v ấ n luyện ra g i ả n c á c có chút nghe không hiểu xì hệ v ố n nhìn lên bầu trời sáng lên tiêu điện nói khẽ tại cán tổ đưa tiễn tim gió k ẹ t tại xì nổ đưa tiễn tim gã là cái trước đây không lâu lại tại ở nổ và ngăn trở tim tở lạt mạ kế hoạch tên kia giảng cái nghe xong trong mắt liền toát ra một cỗ hết sạch cuối cùng đến cả l ọ t sao giáp đ ộ t cùng giờ dạ gỗ nẹt bọn họ chặn phần lớn tim phở lạ dở thành viên còn lại những cái này quân lính tản mạn không cần trần việt xuất thủ sơ ni ạ t liền thuận tay đem bọn hắn cho đưa tiễn một người một b ổ kẻ mần một đường thông suốt xuyên qua hành lang đi tới cuối cùng một gian phòng lúc trước liền tại bên trong sơ nỉ ạt nói trần việt không có mật mã chỉ có thể dùng bạo lực hủy đi cửa hắn thả ra mẹ thỏ mẹ thỏ trong mắt lóe lên một đạo lang quang cái kia quạt kiên cố cửa kim loại trong nháy mắt bị khủng bố siêu năng lực xé mở một cái lô lớn bên trong yên tĩnh tựa hồ không có người tại trần việt cùng sơ nỉ ạt đi vào liếc mắt liền thấy được bị trói buộc tại một cây dụng cụ kim loại bên trên ỉ vẹo tổ người đã đến một thanh âm từ bên phải truyền ra trần việt quay đầu liền thấy một cái nam tử tóc đỏ ngồi tại một cái ghế bên trên trên mặt biểu lộ bị bóng ma che khuất để cho người ta nhìn không rõ ràng mặc dù ở cái thế giới này chưa từng gặp qua lì giản dợ dễ nhưng trần việt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn người xuất hiện ở đây đã nói lên r ổ vản n i đã thất bại lì giản dợ dễ nói cái thế giới này nhân vật phản diện hợp tác trần việt không nói gì hắn v ẩ y tay bên cạnh mẹ thỏ trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở y và tô bên người theo cây kia cánh tay kim loại bị siêu năng lực nặn biến dạng y và tô cơ thể liền từ bên trong tuột xuống đất ly dàn rờ rệ không nhúc nhích nhìn lấy một màn này nhìn lấy y và tô bị mẹ thỏ đưa đến sờn ì ạt bên người hắn mới cười lắc đầu nói chậm nó với ta mà nói đã vô dụng nói xong hắn đứng người lên không biết từ nơi nào mỏ ra một k h ỏ a bề ngoài kỳ lạ c ổ kẻ bàn theo một đạo hắc quang hiện lên một cái hình dạng như biển xà đồng dạng có màu xanh lá thân thể đầu phía sau mọc ra năm cái điệp dù thẳn l ằ n tựa như màu đen trang trí vỗ kẹ mẩn xuất hiện ở lì giản dờ dễ trước mặt kia là dị gạ tầy năm mươi phần trăm phòng mờ ta đem sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới lên đi rét hủy diệt tất cả những thứ này đi lì giản dờ dễ hạ lệnh hai mắt đỏ lên rõ ràng bị vây bị khống chế trạng thái dị gạ tự phát ra không có ý nghĩa cực lớn gào thét cái này tiếng gào thét xuyên thấu nóc nhà chuyến đến rể họ s e n tào bên trên trong thai mỗi người bên ngoài đó là cái gì thanh âm giảng cãi nhữ mày nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới lớn tiếng hỏi không biết đáng chết địch nhân càng ngày càng nhiều dại d a đồ sử dụng tùy tờ xì、si、hệ vồn một bên lui lại một bên hạ lệnh mà đúng lúc này cái kia bị đông đảo tim phở l ạ d ở vây quanh kiến trúc bên trong đột nhiên có một đạo màu đỏ sầm cột sáng phóng lên tận trời phá vỡ chân trời xé toang bình minh đại điệu bên trên thực vật bởi vì thất thứ tự mà điên cuồng sinh trưởng lên nhưng cùng phổ thông bất đồng bọn họ giống như là không thuộc về cái thế giới này đồng dạng hình dạng tràn đầy quỷ bí giờ k h ắ c này tất cả nhân loại cùng cổ kẹ mần động tác cùng nhau ngừng lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tiếng nổ mạnh to lớn từ kiến trúc bên trong chuyển đến tại mưa to bên trong cái kia tòa nhà bị vây quanh kiến trúc trong nháy m ắ t hóa thành một vùng phế tích bao phủ lên khói bụi bị mưa to sông rơi đem tạo thành tất cả những thứ này kẻ đầu têu bại lộ tại trong mắt mọi người ly dàn dở dễ khinh thường nhìn về phía cái kia mảnh đổ nát thê lương sau đó rơi ánh mắt dùng thượng vị giả tư thái nhìn lướt qua cách đó không xa cả lọt mấy vị thiên vương dừng ở đây rồi rét giải quyết bọn hắn ly dàn dở dễ hạ lệnh đúng lúc này một thanh âm từ sau lưng của hắn chuyển tới uy không sai biệt lắm được a ly dàn dở dễ t r ợ t xoay người trên mặt lộ ra không dám tin vẻ mặt ngươi không chết làm sao có thể hắn nhưng là tận mắt thấy bọn hắn bị gì gạ t ừ công kích thôn vệ trần việt mặc kệ hắn không thể không nói ly dạn giờ dễ loại này bởi vì đúng không đánh gây lẫn nhau tranh chấp cướp đoạt đám người cảm thấy thất vọng liền muốn hủy đi cái thế giới này sáng tạo một cái tốt đẹp thế giới hành vi cùng sai không phải ta là cái thế giới này cùng với ta cô lập toàn thế giới có dị khúc đồng công c h i diệu ngươi không phải thần trần việt nói thẳng cái thế giới này không phải từ một mình ngươi định đoạt l ý giản dờ dễ hơi h í p mắt lại hỏi ngược lại tràn ngập tham lam bạo lực tranh đấu thế giới thật sự có tồn tại tất yếu đúng không ta muốn làm là vì khiến mọi người có khả năng tại một cái không có những cái này hắc cám thế giới mỹ lệ sống sót trần việt không muốn đối loại này diệt bá hành vi làm nhiều đánh giá cũng không muốn cùng l ý giản dờ d ệ tiến hành biện luận bởi vậy nói thẳng vậy liền đến đánh một trận đi chương ba trăm ba mươi tám sau cùng một t r ạ n g xuất phát hohen dì gà t ấ y lực lượng đối ý vào tổ cùng s ơ nhi ạt có áp chế hiệu quả loại hiệu quả này cùng loại với dưới của dạ đối gờ rủ ổng cùng kỳ ố d g ờ tại mắt đỏ dì gà tây uy áp phía dưới s ơ nhi ạt thân thể bắt đầu khẽ run lên nhưng năng lực này đối mẹ thọ lại vô dụng chân việt từ trong hành trang lấy ra tổ kẹ bàn theo mấy đạo bạch quang đồng loạt hiện lên hắn toàn bộ tổ kẹ mần đều hiện ra ở trước mặt mọi người dơ dạ gỗ nạch cùng hì dậy gần bay tới xếp thành chỉnh tê một loạt hướng về phía cách đó không xa gì gã tẩy lưu cả gì ô bởi vì không biết bay nguyên nhân thì phụ trách lưu thủ phía sau bảo vệ trần việt trên mặt đất tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác ngẩng đầu nhìn phía trên một màn mưa càng rơi xuống càng lớn ẩn ẩn có bao phủ tất cả tư thế tại mưa to bên trong hai cái mẹ thỏ thân hình một trái một phải trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một giây sau lại xuất hiện ở g ì gã tẩy bên người ẩn chứa khủng bố năng lượng siêu năng lực niệm sóng cuốn tới thời gian trong nháy mắt liền đem d ì gạ tẩy nuốt chừng lấy tại trong đó trần việt trong mắt lóe lên thuộc về vợ đi ẩn phót sở hào quang màu xanh lục hắn tại nếm thử dùng vợ đi ẩn phót sở đánh thức d ì gạ tẩy nhưng khi hắn ý thức xâm nhập d ì gạ tẩy trong đầu lại chỉ có thấy được một mảnh hỗn độn màu đỏ những cái này màu đỏ phát hiện người xâm nhập lập tức tựa như như thủy triều lao qua hung tàn t hủy diệt suy nghĩ từ đó lan tràn đến trần việt bên này cảm nhận được thân thể của mình chịu đến thứ này ảnh hưởng mà biến sao động hắn nhanh chóng thu hồi cảm ứng vở đi ẩn p h o t sở. tất nhiên tịnh hóa không cách nào đánh thức vậy cũng chỉ có chính diện đem nó đánh bại dì gạ t còn không phải còm lì phó mờ cái này năm mươi phỏ mờ t r ù n g tộc giá trị chỉ có sáu trăm mà một cái mẹ thỏ t r ù n g tộc giá trị liền đã còn cao hơn nó thậm chí đều không cần mẹ gạ ghệ vô lũ t ỷ hòn liền có thể chính diện ngăn chặn dì gạ tẩy trần việt sắc mặt bình tĩnh nhìn dì gạ tẩy bị áp chế đem ánh mắt chuyển tới lì giản dơ dễ trên thân nói thật đáng tiếc kế hoạch của ngươi cũng muốn thất bại ly dạn giờ dễ lại phẫn nộ lại khiếp sợ đáng ghét vì cái gì ngươi vì sao lại có hai cái mẹ thỏ rõ ràng ta đã k h ô n g chế được Z, é t vì cái gì vẫn là sẽ thất bại đó là bởi vì Z é t lực lượng còn không phải còm lịt phò mờ trần việt ngẩng đầu nhìn dị gạ tẩy nói khẽ kết thúc đi dùng sis jaiker hai cái mẹ thỏ trên thân liền buộc phát ra vô cùng kinh khủng siêu năng lực ba động theo sis jaiker t r ú n g đích Một gom âm một màn, lầm bầm Mơ. thai nhất thanh tử trong Tại trong thanh chút thất thần trên tạc đạo đinh đấu đến. bạo bạo chiến Giàn giờ nói, không phải. chuyển này, nhìn không không có có Còn qua Lý Lý dễ sau đó cả người hắn bị bạo phá dư âm năng lượng trúng đích trong nháy mắt phun một mục máu hướng về sau bay ngược mười mấy mét nằm tại đổ nát thê lương bên trong không động đậy mà bị công kích gì gạ tẩy cũng theo mất đi năng lực chiến đấu thân thể cao lớn hóa thành lẻ tẻ điểm sáng tiêu tả hắn ra chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái vết thương trồng chất màu xanh lá hạch tâm kết thúc trần việt đem cái kia hạch tâm nhặt lên tại xác định nó khôi phục bình thường về sau liền đối với nó sử dụng vở đi ẩn phát sở tại hào quang màu xanh lục bên trong d i gạ tại hạch tâm chậm rãi mở mắt nó đôi trần việt ném cảm tạ ánh mắt cảm ơn ngươi nhân loại sợ nỉ ạt đi lên trước nói hôn mê ỵ vật tổ lúc này cũng tỉnh lại tính cách của nó mặc dù không giống sợ nỉ ạt thân thiện như vậy nhưng vẫn là đối cái này cứu mình nhân loại gật đầu một cái lý gián dở dễ kế hoạch triệt để thất bại còn lại tim phở lạ dở thành viên căn bản không đủ gây sợ tại tận mắt chứng kiến đến mới vừa cuộc chiến đấu kia về sau trong lòng bọn họ đã sinh ra t h o á i ý thậm chí không cần trần việt xuất thủ cũng đã bắt đầu hoảng loạn lên c ả l ọ t gen ni tiểu thư nhóm khoan thai đến muộn đem bọn này lâu la bắt lại lên sơ ni ạt cùng ị và tổ mang theo dị gà t ẩ y l y khai trước khi rời đi dị gà t ẩ y nhìn thật sâu trần việt một cái Trần Việt đưa hắn h họ n xa xa bọn khai đầu cứ lọt thiên trí. mấy h vương ắ đi như thế dạng cái nhìn lấy một màn này có chút không nghĩ ra s i hệ b ồ n ôm cánh tay tựa ở trên tường ngẩng đầu nhìn bầu trời nói khả năng có việc gấp không có làm a sự tình còn chưa kết thúc ừng giờ g i a xạ nghiêm túc suy tư một chút hỏi các ngươi nói chúng ta là đem tạ lễ đưa đến can t ố đây vẫn là đưa đi xì n ộ đây s á c thực như xì、sì、hệ b ồ n ó i còn có một chuyện cuối cùng không có xử lý bởi vì quá lo lắng gở rủ ổng cùng kỳ ô dở tình huống cho nên trần việt không có tại cả loạt khu vực dừng lại lâu liền trực tiếp vận chuyển đến hồ hền ở lệ hòt city hắn nhìn lấy bị sóng biển đánh bên bờ đối d i p đ ộ ô nói ra điều ca mang cái đường g i á p đột ngạo nghễ nói lên đây đi với tư cách cảm tạ đây là nó khiến nhân loại tạ lễ trần việt cảm thấy cái này g i á p đột vẫn rất chơi vui hắn b ò lên hỏi ngươi biết tạ tỷ củ nỏ cùng m ồ c h ẹ t đúng không đương nhiên nhận biết g i á p đột trả lời lại ngươi muốn gặp bọn họ có thể chứ dù sao hắn còn không có thấy tận mắt m ồ c h ẹ t g i á p đột nghĩ nghĩ nói cũng không phải không thể ta nghĩ bọn họ hẳn là cũng tự nguyện nhìn thấy ngươi trần việt vui vẻ làm sao ngươi biết g i á p đột chân thành nói bởi vì không có t ổ kẹ mẩn có thể cự tuyệt trên người người khí tức cái kia cố thuộc về thiên nhiên đợi ở bên cạnh hắn liền sẽ cảm thấy yên lòng tốt đẹp khí tức nếu là đổi một người nó mới không mang theo hắn bay đây trần việt sẽ lên nghiện đúng không đừng làm rất ma túy tựa như vậy liền quá khoa trương nghe nói như thế g i á p đột kinh ngạc nói đương nhiên sẽ không chúng ta năng lực tự kiểm chế thế nhưng là rất tốt vậy là tốt rồi trần việt thoáng an tâm lại liên tiếp giải quyết hết r ổ văn n h i lì giản d ở dễ hai cái b u ố n cái thế giới này nguy cơ liền chỉ còn lại có hồ hền ạ chĩa cùng mạ si bởi vậy hắn cũng cuối cùng có thể thở dài một hơi l i ê n thừa cơ cùng g i á p đ ộ s nghe ngóng thần thú vòng nội tình ngươi gặp qua ho a ô hát đúng không không có g i á p đ ộ s nói lời nói thật cái kia ẹn tệ si củn g g i ả i cụ đây g i á p đ ộ s cái này gặp qua t r â n việt hiếu kỳ nói si củn g thực lực thế nào ngươi cảm giác nó sẽ bị nhân loại dùng lưới bắt được đúng không g i á p đ ộ t mười phần im lặng loại kia lưới có thể vây khốn ai vậy ta trước đó chỉ thấy qua bị lưới bắt được xị cùn trần việt không tin g i á p đ ộ t tưởng tượng một cái sau đó vô tình cười nhạo nói vậy cũng quá ngu đi à nha trong lúc nói cười phía trước mặt biển cuối cùng xuất hiện biến hóa trần việt nhìn thấy trên mặt biển nhiều hơn một đầu từ nham tương ngưng kết mà thành đường đi cái kia hẳn là là gờ rủ ổng đi qua dấu vết lưu lại vừa vặn g i á p đ ộ t cũng lên tiếng nói chuẩn bị xong chưa lập tức sẽ đến chương ba trăm ba mươi chín theo dõi gờ rủ ổng trần việt không biết hồ ổ ên là cái gì tình huống vì để phòng một phần vạn hắn nhường dạp đ ộ tại t nguyên chỗ trở lấy chính mình thì truyền tống về trong nhà đem cái kia hai viên có thể khống chế gờ rủ ổng cùng kỳ ổ dở bảo châu cho mang theo tới cùng lúc đó một chỗ không người vùng biển lên bị mạ xì dùng z top khống chế gờ rủ ổng đã cùng ạ chia khống chế kỳ ổ dở đánh lên trên trực thăng mạ xì tay nâng z top ánh mắt cùng n h i ệ t nhìn xuống phía dưới một màn tại hắn đối diện một cái khác chiếc máy bay trực thăng bên trên ạ chia lạnh lùng nhìn lấy mạ s ì hỏi ngươi mục đích đã đạt đến vì cái gì còn muốn cùng ta đối kháng mạ s ì ngầm đầu đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn cười nói vẫn chưa rõ sao mục đích của ta là lợi dụng gỡ rủ ông mở rộng lục địa diện tích mà ngươi tồn tại sẽ trở ngại kế hoạch ạ chia nghe vậy cười lạnh thành tiếng ngươi còn không biết ta ly dạn giờ dễ cũng thất bại không có ta một mình ngươi sẽ là hai cái mẹ thỏ đối thủ đúng không đây là hắn từ tim k r u xếp vào tại tim phở lạ i ờ nội bộ người đạt được tin tức mới nhất quả nhiên nghe nói như thế mạ xì、sì、trầm mặc mà đúng lúc này nơi xa bay tới vài khung máy bay trực thăng vướng bận ra hỏa tới À t r i a cũng phát hiện hờ hưng nói vậy trước tiên hợp lực tiêu diệt bọn hắn đi mạ xì、sì、mở miệng nói trên tay bọn họ bảo trâu tản mát r a đỏ làm nhị sắc quan mang trên mặt biển gờ rủ ổng cùng kỳ ổ dở đồng thời đình chỉ chiến đấu con ngươi màu vàng nóng không mang theo một tia tình cảm nhìn chăm chú lên máy bay bay tới phương hướng s r ti vần cùng họa l ầ y đứng tại nơi cửa khoang nhữ n g mày nhìn qua tình huống phía dưới hai người liếc nhau một cái lẫn nhau gật đầu một cái sau đó từ trên thân ném ra hai viên bộ kẻ b ạ n nương theo lấy hai đạo bạch quang hiện lên một cái m ỉ lỏ tiệc cùng mẹ tủa rột đồng thời xuất hiện ở giữa không trung s r ti vần nhìn về phía đối diện phương hướng trầm mặc một lát nói loại lực lượng kia không phải là các ngươi có thể trừng ư khống không cách nào khống chế bảo châu người cuối cùng sẽ bị bảo châu lực lượng thôn vệ mạ sĩ cùng ạ chịa đối lời này lại kinh thường một chú ý chăm miệng một lời bớt nói nhiều lời g ợ dù ổng kỳ âu g i giải quyết bọn h ắ n hống hống hai cái cổ kính thần thú phát ra cực lớn tiếng giống trên người bọn chúng tách da đỏ làm nhị sắc quan g mang cỗ này quang mang theo bọn họ trên người màu đen hoa văn lưu chuyển đến đổ bộ sau đó vô cùng kinh khủng năng lượng buộc phát ra tại từ nham tương ngưng kết mà thành trong địa mạch nhanh như gió sông về phía trước đậu đến mỹ lò t i ệ p cùng mẹ tùa rột dưới thân chỗ phá đất mà lên hóa thành một cái nham tương cự kiếm mang theo có thể chặt đứt vách núi tư thế phóng lên tận trời kỳ ố i ờ trước mặt thì hiện ra từng đạo màu vàng kim cỡ nhỏ vòng sáng nương theo lấy kỳ dị vù vù âm thanh vài gốc thẳng tắp cột sáng màu trắng đống nhiên bắn ra kia là tờ dễ xỉ t i n s、sì、b e r là đẹt cùng ó gì gỉn bùn sệ mẹ tùa rột mỹ lò tít nhanh tránh đi sợ ti vần cùng oa lầy lớn tiếng hạ lệnh đúng lúc ô mẹ t u a r ố t cùng mỹ lọ t i ệ p đều đã là thân kinh b ắ t chiến vốn là đối nguy hiểm đến cực kỳ m ấ t cảm lại thêm bọn họ cùng mình huấn luyện ra phối hợp cực kỳ ăn ý tại mệnh lệnh được đưa ra trong n g á y mắt liền nghiêng người di động một khoảng cách thành công tránh rơi mất hai đại công kích mẹ t u a r ố t p h ờ lás cả đồng mỹ lọ t i ệ p khi rộp bùm tránh n ẽ thành công sợ ti vần cùng oa lầy lập tức làm ra b ư ớ c kế tiếp chỉ lệnh hai người không có câu thông cũng đã phân tốt từng người nên chiến mục tiêu mẹ tua dột đối mặt kỳ ấu giờ mỹ l ọ t i í p thì đón nhận gờ dù ổng mà xì thấy thế r ê u cực nói đại địa c h i thần lực lượng cũng không phải các n g ư ờ i có thể tiếp nhận gờ dù ổng tớ dễ si vinsberlades À chĩa cũng nói họ gì g ỉ n bùn x ệ hai đại chuyên môn chiêu thức lại lần nữa đánh tới mẹ tua dột nhìn như cổng k í n h thân thể lại linh xảo tránh đi mỗi một đạo họ gì g ỉ n bùn x ệ trùng sáng mà mỹ l ọ t i í p cũng xâm nhập vào đáy biển t ờ rệ s ỉ vinsber la desh năng lượng những nơi đi qua nước biển đều bị nhàm tương ngưng kết thành cứng rắn lục địa mỹ lò t i ệ p tỉnh táo ở trong đó ghé qua tốc độ phóng tới nhanh nhất thành công tại một khắc cuối cùng tránh rơi mất t ờ rệ s ỉ vinsber la desh sau đó nhảy lên một cái trong miệng xúc lên một cỗ mạnh mẽ dòng nước lôi cuốn lấy một trận kinh phong như đạn pháo phổ thông nổ vang gờ rủ ố n g mẹ t u a rột công kích cũng đồng thời trúng đích kỳ ấu giờ thế là vừa đổi tới trần việt liền thấy được như thế một màn g ợ dù ống đầu bị oanh phát sinh bị l ệ n h k ỳ ố dở thân thể cũng bị phờ lát cạn ồ n g quang mang thốn vệ nhìn hắn trợn mắt hốc mồm mụ a sợ ti v ẫ n cùng oạ lực không chịu thua kém chỉ dùng một cái bổ kẹm mẩn tại cùng hai cái cấp một thần chiến đấu bên trong tựa hồ còn dẫn đầu chiếm cứ thượng phong đang nhìn chừng ngây mồm đồng thời trần việt cũng hơi yên lòng một chút nơi này chiến đấu cũng nên kết thúc hắn triệu hồi ra mẹ thuở chỉ vào mạ xì chỗ tồn tại máy bay trực thăng sau đó teleport phát động một giây sau liền xuất hiện ở ma si sau lưng đồng thời một cái cướp đi trên tay hắn rết z một cướp đặt tới đi xuống đi ngươi đáng thương ma si tại tiếng c h ó i hai bên trong bịch một tiếng tiến vào trong biển trần việt làm lại lần này thao tác lại từ ạ chịa trên tay cướp đi bờ l ũ hong ạ chịa cũng theo rớt xuống trần việt tay trái cầm r z tay t phải cầm bờ l ũ hong đồng thời cho hai vị cấp một thần truyền đạt chỉ lệnh đỉnh chỉ chiến đấu đồng thời hủy bỏ đối bọn chúng c ư ơ n g ép k h ô n g chế bên kia s ờ ti vần cùng ọa lầy nhìn trận mắt hốc mồm trần việt ngồi lên tới đón hắn giáp đ ộ t x o n g hai người gật đầu một cái sau đó rơi xuống gở dù ổng cùng kỳ ô dở trước mặt nói t ố t không cần đánh nữa tiếp tục trở về ngủ đi gở dù ổng ánh mắt hung ác nhìn sang trần việt thông qua v ỡ đỉ ẩn phót s ờ có thể cảm giác được nhân loại cái kia phiên hành vi để nó rất phẫn nộ trần việt cùng nó giảng đạo lý chỉ và ở trong nước vùng vẫy mạ xỉ cùng ạ trịa nói đó là bọn họ hai người làm cùng những nhân loại khác không quan hệ g ơ dù ông nghĩ đến mới vừa bị mỹ lỏ tiệc hỉ rổ t ù n đánh mặt sự kiện kia tức giận cực kỳ trong mắt rừng rực lửa giận bắt đầu thiêu đốt trần việt thấy thế chỉ có thể uy hiếm nói ngươi khẳng định muốn tiếp tục đúng không ngươi nếu là như vậy ta liền đi mời vị đại nhân kia đồng thời đem d ư c i của dạng bộ dạng truyền thâu đến g ơ dù ông cùng kỳ ổ t dở trong đầu g ơ dù ông lửa giận trong nháy mắt bị dập tắt tức giận nhìn thoáng qua trần việt sau đó quay người hướng về phía mạ s ỉ sử dụng tờ rễ xỉ vinsberg lạt kỳ ố g i cũng đối ạ chia sử dụng họ dị gìn hùn sệ hai cái thần thú ra s n g khí quay người đưa lưng về phía hướng phía từng người nơi ở đi đến t r â n việt cái thế giới này gờ rủ ông cùng kỳ ố g i vẫn là thật dễ nói chuyện nhìn lấy gờ rủ ông một người lẻ loi c h ơ c h ọ i bóng lưng t r â n việt trong lòng hơi đ ộ n g trong đầu toát ra theo d õ i đi qua nhìn nó cần đi bao lâu mới có thể đến nhà ý nghĩ dù sao loại cơ hội này cũng không phổ biến khả năng này là hắn đời này chỉ có cơ hội càng nghĩ càng tâm động thế là hắn hỏi điều ca ngươi vội vã trở về sao dabdos không trần việt vậy chúng ta theo tới nhìn một chút thế nào bay cao một điểm không nên bị nó phát hiện dabdos ngươi muốn làm gì ngươi nói mở tờ tì dở cách nơi này xa như vậy nó lại không thể bay phải đi bao lâu mới có thể trở về đi a trần việt rốt cục vẫn là hỏi cái này không hiểu chi mê dabdos lúc đầu không quan tâm nhưng nghe xong lời này cũng có chút muốn biết đáp án nhưng trong lòng nghĩ như vậy trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài đi xem một chút chẳng phải sẽ biết một người một chim nói làm liền làm dù sao chuyện bên này cũng thuận lợi giải quyết trần việt yên tâm đầu tảng đá toàn thân nhẹ nhõm cùng s ở ti vần cùng h o a lời chào tạm biệt xong lặng lẽ đi theo gờ dụ ổng lưu tại tại chỗ h o a lầy nhìn thật sâu một cái trần việt bóng lưng hỏi hắn chính là ngươi nói vị kia v ấ n luyện ra à? s ở ti vần gật đầu một cái ân h ắ n rất ưu tú nghe nói ở nổ vạ cùng xì nổ chuyện bên kia đều là hắn hỗ trợ giải quyết hoa l ờ i nói s ơ ti vân có chút không hiểu nhìn về phía hoa l ờ i hoa l ờ i cho nên ngươi cảm thấy chúng ta cái kia t i ế n cái gì tạ lễ cho hắn tốt đây dù sao nếu như hôm nay không có hắn tại chàng này sự cố thật không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc s ơ ti vân cũng minh bạch ý tứ này hắn nghiêm túc suy tư một chút nói nếu không t i ế n cái hoa thạch a hoa l ờ i giật giật khoe miệng người khác cũng không nhất định giống như người như vậy yêu thích tảng đá sợ ti v â n vậy ngươi nói tiễn cái gì hắn giống như cũng không thiếu tiền dù sao sợ ti v â n thân là đệ vòn co một phân tử là biết do trần việt trên b ổ kẻ bở l ọ c có một ít phân hồng h o ã l ẩ i nghĩ đến những cái kia nghe được nghe đồn nói ta trước đó nghe l ạ n sơ nhắc qua hắn đã từng hướng cạn tổ liên minh muốn qua một cái giờ dạ g ồ nạch nếu không chúng ta cũng tiễn hắn một cái b ổ kẻ m ậ n sợ ti v â n gật đầu có thể hắn rất yêu thích bộ kẽ mẩn vừa vặn trong liên minh còn có một cái còn không có ấp tì gia n h i tả trứng quay đầu liền đưa tới cho h o ã lời nói tì gia n h i tạ loại này cấp bậc bộ kẽ mẩn tại bất luận cái gì một chỗ đều là cực kỳ chân quý đưa cho trần việt là vì cảm tạ trợ giúp của hắn đồng thời cũng là vì cùng hắn giao hảo dù sao giống như thế một cái bị cái khác liên minh đều yêu thích đồng thời xem trọng huấn luyện ra bọn hắn hổ hển đương nhiên cũng không thể bỏ lỡ chương ba trăm bốn mươi về nhà cám r ỗ g ợ rủ ổng quyển sách xin ôi pastor di a city cái lìn buồn bực ngán ngẩm ghé vào trên mặt bàn Ở nổ vạ khu vực sự tình cơ bản đã xử lý xong kéo chân việt phúc bọn hắn thành công bắt được tim ợ lạt mạ thủ lĩnh gậy xì đến nỗi còn lại những cái kia hào môn chuyện thì bị cái lìn tất cả ném cho tổn thương vừa vặn án đờ mấy người chính n à n g một người mang theo một bao lớn lễ vật ly khai ở nổ vạ khu vực đi tới xa xôi xì nổ xin thì á ngồi trên ghế t i ê n tĩnh liếc nhìn một bản có quan hệ thần học phương diễn sách ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt của nàng nhường nàng cả người xem ra tràn đầy một loại thần thánh lại bình tĩnh mỹ cảm tại cách đó không xa trên mặt thảm thì chất đống lấy một đống dùng thải sắc giấy đóng gói đóng gói l ễ vật tim gã là cái sự tình giải quyết đúng không cái lìn nói chuyện phiếm nói xin thì ạ không co ngầm đầu nhẹ giọng trả lời cơ bản giải quyết xì rụt tại trải qua một trận khẩn trương truy đuổi sau khi chiến đấu cuối cùng bị rèn n ì gia tộc thành công bắt được ném vào ngục giam còn lại chính là phụ trách đem những cái kia bị tim gã là cái tàn đảng trộm đi bổ kẹ mẩn trả lại bọn họ huấn luyện ra chuyện cuối cùng có thể nối lòng một đoạn thời gian đây ngươi cái lìn cảm khai nói thế nào qua mấy ngày muốn hay không đi ta bên kia đi nghỉ biệt thự ta đã để cho người ta quét sạch sẽ xin t h ì a tiếp tục lập sách chờ một chút lại nhìn đi nàng muốn đợi bên này ổn định lại mới quyết định vậy được rồi c á i l ì n có chút bất đắc gì nói cho nên trần việt tên kia rốt cuộc lúc nào có thể trở về a nàng đều đã tại xì、si、nổi chờ ba ngày nghe được vấn đề này x ì n t h ị ạ cuối cùng bông xuống sách đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ nghĩ nghĩ nói ta cũng không biết c á i l ì n biểu thị không dám tin vậy ngươi biết hắn bây giờ tại làm cái gì đúng không cái này trần việt là nói qua với nàng x ì n t h ị ạ gật đầu nói đang quay một bộ tên là về nhà cám dỗ phim phóng sự c á i l ì n cái quỷ gì danh tự cùng lúc đó pa sở tỏ gì ạ ct sân bay hai khung máy bay tư nhân đồng thời hạ xuống một cái ôm tổ kẹ mẩn ít nam nhân từ phía trên đi xuống mà tại một chỗ khác sân bay cũng theo xuống tới hai nam hai nữ cách ăn mặc điệu thấp sở ti vần nhìn lấy đối diện đồng dạng bao lớn bao nhỏ cạn tổ tứ thiên vương lạn sở thật là đúng gì m a đ ó a hoa giao tiếp lộ i chủ động chào hỏi sở ti vần quét một cái mấy người mang lễ vật mặt không đổi sắc mà hỏi các ngươi cũng tới tặng lễ lạn sờ ánh mắt nhìn về phía trong ngực hắn ôm viên kia có màu xanh lá nhạt hoa văn bổ kẹ mật kiến thức rộng d ã i hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái gì bổ kẹ mật trứng lạn sờ không hổ là đệ v ò n con người thừa kế tương lai có tiền tùy hứng vừa so sánh bọn hắn lễ vật giống như có chút không lấy ra được a lạn sờ ở trong lòng âm thầm đoán thầm nhưng hắn mặt ngoài cũng rất tỉnh táo cùng một chỗ sợ ti v ẫ n không có ý kiến dù sao vừa vặn tiện đường thế là năm người bên trên một cỗ xe thương vụ rất nhanh liền đã tới xỉ nổi liên minh làm việc chỗ ở bọn hắn lần này đến không chỉ có riêng là muốn cảm tạ trần việt đồng thời cũng là muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ hắn ở sau lưng vì cái này thế giới làm tất cả mỗi lần nghĩ đến đây sự kiện lặn sờ trong lòng liền sẽ toát ra loại này cảm giác khác thường t r ầ n việt người này nhắc tới cũng kỳ quái hắn từ đầu đến cuối giống như đều không thể nào quan tâm danh lợi hắn là tất cả đại địa khu làm lớn như vậy công hiến bọn hắn cũng chưa từng nghe qua hắn có hướng cái kia liên minh tìm lấy qua thứ gì không cầu danh lợi thậm chí không để ý an nguy của mình nếu như không phải tự mình trải qua tất cả những thứ này cho dù là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp l ã n sơ cũng không dám tin tưởng trên thế giới này vậy mà thật sự có dạng này người tồn tại trong xe lái xe lội từ sau coi trong kính nhìn thoáng qua ngồi ở hàng sau l ã n sơ nói không cần lo lắng tất cả đại báo xã truyền thông bên kia đã sắp xếp xong xuôi một người tới sở ti vần quan sát một cái hai người ánh mắt trầm mặc một lát hỏi các ngươi chuẩn bị đem những sự tình kia nói cho dân chúng lản s ở không có phủ nhận chỉ là nói mọi người tất yếu biết rõ có một người như thế tồn tại những việc này không nên bị lãng quên tại thời gian bên trong đây là cái thế giới này hẳn là cho hắn đáp lại sở ti vần nghĩ nghĩ đồng ý nói xác thực cũng nên như thế đang lúc nói chuyện xe thương vụ đứng tại sỉ n ộ i liên minh đại lâu văn phòng phía dưới mấy người xuống xe tại biểu lộ thân phận của mình phía sau một đường thông suốt đi tới tầng cao nhất lội tiến lên gõ cửa một cái rất nhanh cửa mở xin t h ị ạ nhìn thấy nhiều người như vậy sửng sốt một chút kinh ngạc nói các ngươi đ â y l à ai tới rồi cái l í n lại gần kết quả đi tới nhiều người như vậy lập tức liền hiểu bọn họ chạy tới mục đích vườn cười nói ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người tới xin t h ị ạ khách khi đem mọi người đón vào lặn s ở sau khi nói tiếng cảm ơn liền quy củ ngồi ở đãi khách trên ghế salon lô l a bờ juno cùng ạ gạt thả bà bà ngồi tại một loạt sở ti vần thi một người ôm trứng ngồi tại một tấm một người trên ghế salon xin t h ì ạ bất đắc dĩ nhìn lấy một màn này tên kia thật đúng là được hoan nghênh a lúc này bên ngoài lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa xin t h ì ạ hơi c h ó n g đi qua mở cửa sau đó liền thấy được dùng giờ già xin ạ cầm đầu cả loạt đoàn đại biểu xin t h ì ạ trong phòng đám người cùng cả loạt đoàn đại biểu đối đầu ánh mắt xin nội phát sinh sự tình trần việt không hề hiểu rõ tình hình hắn đang cùng g i á p đô cùng một chỗ mang theo trước đó tại vô hạn không gian mua camera toàn bộ hành trình theo dõi thu lấy gờ rủ ổng về nhà con đường ba ngày khoảng cách ngày đó gờ rủ ổng cùng kỳ ố giờ chiến đấu đã ước chừng qua ba ngày thời gian mà tại ba ngày này gờ rủ ổng vậy mà mới đi đến phỏ chi city g i á p đ ộ tốc độ của nó cũng quá chậm a trần việt nâng camera tay có chút chua bởi vậy liền nhường mẹ thỏ số hai chuyển chức thành thợ quay phim c ù n g ta muốn không sai biệt lắm trong ba ngày này g ợ dù ổng cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều đang bước đi có lẽ là thế giới quan bản thân hoàn thiện tại không có kỳ ô giờ uy hiếp về sau g ợ dù ổng lộ ra nhàn nhã rất nhiều ngoại trừ đi đường ngẫu nhiên cũng biết dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian đương nhiên nó cũng sớm phát hiện một mực theo đuôi chính mình trần việt cùng cái kia mấy cái bộ kẹ mẩn chỉ là không có thế nào để ý tới thôi thời gian bất chi bất giác đi tới buổi trưa g ợ dù ổng dừng lại nghỉ ngơi xoay qua chỗ khác theo thường lệ dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía trần việt cái này nhân loại đều không cần công tác đúng không luôn theo nó làm cái gì chẳng lẽ đầu hóc của hắn không tốt lắm gợ dù ông đồng thời không có cố ý giấu giếm ý nghĩ của mình bởi vậy trần việt trực tiếp liền thông qua vợ đi ẩn phót s ở cảm giác được nó ý tứ trần việt tâm hắn nói ngươi cười ta khờ ta còn cười ngươi không biết bay tới ngang ngửa ai cũng đừng nói ai vừa vặn x i n thì ả phát một đầu tin nhắn tới trần việt nhìn thoáng qua cũng không chuẩn bị tiếp tục cùng đi theo hắn đứng lên hỏi cần hỗ trợ đúng không gợ dù ông ngầm đầu hơi nghi hoặc một chút trần việt tiễn ngươi về nhà có thể sẽ so một mình ngươi mau một chút gợ dù ông không thể nào yêu thích nhân loại mặc dù trần việt cho nó cảm giác cùng bình thường nhân loại không giống nhưng nó vẫn là cự tuyệt đề nghị này trần việt không có cứng cầu hắn từ mẹ thỏ trong tay tiếp nhận ca mê ra thu vào ba lô đối d i ặ c đ t nói ra mấy ngày nay cảm ơn ngươi đ i ề u ca ta phải đi giáp đ ộ t không hiểu nhìn thoáng qua gỡ rủ ổng phương hướng không theo nó à nha trần việt sờ lên nó trên gương mặt hoàng sắc lông vũ từ trong hành trang lấy ra hệ điện bổ kẹ mẩn đều yêu đặc chế bổ kẹ bờ log một bên uy vừa nói không theo ta muốn về nhà ngươi cũng mau trở về đi thôi giáp đ ộ t xứng sờ nói nha trần việt cảm thấy gia hỏa này cùng chính mình thật hợp có được nhưng giống nó loại này tự do đã quen thần thú có thể sẽ không nguyện ý bị nhân loại thu phục bởi vậy liền không có lấy thu phục chuyện chỉ là nói vậy liền về sau có cơ hội tạm biệt chương ba trăm bốn mươi mốt gió nổi lên thời điểm chân việt vừa mới vào nhà liền thấy trong phòng khách mang theo lễ vật đám người lạn sơ lô lây s ơ ti vần xin thi ạ, cạnh lì in mụ a trận này bao hàm cũng quá h à o hoa a chân việt trong lòng có chút cảm xúc ngoại trừ ạ lò lạ cùng gã lạ giống như mỗi cái khu vực liên minh đều phái người trình diện s ơ ti vần cầm trên tay thứ gì t r â n việt một cái liền chú ý tới cùng mọi người có chút không hợp nhau s ở ti vẩn ánh mắt chuyển qua trong ngực hắn trên vỏ trứng giám định phát động một giây sau cái kia trứng tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn tizan ỉ tạ trứng khoảng cách lớp còn có một đoạn thời gian đó cũng là đưa cho hắn đúng không t r â n việt biểu thị rất khiếp sợ tizan ỉ tạ thế nhưng là hổ ên chuẩn thần bộ kẻ mần a mà hắn giống như cũng không có cố ý cho hổ ên làm cái gì A. a đi đạp mạ xỉ cùng ạ chĩa cái mông tính một kiện thế nhưng cũng là nhân tiện hắn còn trắng chơi một bộ z é t bờ lu hô hển ồ h liên minh cũng không hỏi hắn m u ố n thế là trên mặt của hắn lộ ra nụ cười mở miệng nói thật là tới thì tới còn mang lễ vật gì à l ô ấy buồn cười nhìn lấy một màn này nói đùa vậy liền đem con mắt của ngươi từ sở ti vẩn trên tay rời à? trần việt nhìn thấu không nói toạc chúng ta vẫn là bạn tốt lúc này các loạt đoàn đại biểu giờ ra xác nạ cười đi lên trước đưa tay ra nói lần đầu gặp mặt trần tiên sinh ta là giờ g i ậ t nạ t r ầ n việt biết rõ nàng hắn trong ạ nỉm gặp qua mà những chân nhân này bề ngoài cùng ạ nỉm bên trong t r ê n h l ệ n h cũng không lớn hắn cười vươn tay nói lần thứ hai gặp mặt ta chẳng qua là lần thứ nhất hắn không có xuống dưới nói chuyện với các nàng trực tiếp vận chuyển đi hổ hên mà thôi cùng một chỗ ăn một bữa cơm t r ầ n việt nhìn lướt qua đám người hỏi xin t h ì ạ đứng ở trần việt bên người nói vậy ta đi chuẩn bị t r ầ n việt không cần trực tiếp đi nhà ta đi đi tới cái thế giới này về sau vận chuyển tiêu chí bên trên những cái kia nằm ở thế giới khác địa điểm tự động biến mất thay vào đó là gia tăng lên một cái chức năng mới quân thể vận chuyển a xin thì ạ sửng sốt một chút lập tức nghĩ đến trần việt năng lực đặc thù cười gật đầu một cái nghe được nhà chữ này lộ ấy nhữ mày nói về sau không đi trần việt trả lời ân không đi hắn một bên nói một bên phát động vận chuyển tiêu chí một giây sau một đoàn người liền mang theo lễ vật liền xuất hiện ở nhà hắn trong viện trên đồng cỏ lần thứ nhất gặp được loại tình huống này đám người trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc t r ầ n việt giải thích nói ta siêu năng lực có khả năng dẫn người cùng một chỗ tệ lẽ pot tất cả mọi người là người trưởng thành rồi đồng thời không có hỏi tới tại trải qua ban đầu c h ấ n kinh về sau liền tại t r ầ n việt dẫn đầu xuống đi vào nhà của hắn việc nội trợ phục vụ người máy gã đệ và khi hiểu được tình huống về sau nhanh chóng làm ra phản ứng đi phòng bếp chuẩn bị lên cơm tối trần việt đem b ổ kẻ mẩn tất cả từ b ổ kẻ bản bên trong phóng ra nhường d ở dạ gỗ nạch mang theo mọi người đi vả dạ đỉ xệ bên trong lòng nhìn thấy hai cái mẹ thỏ d ở dà s n ạ có chút c h ấ n kinh ạ lọ là cái kia thu phục mẹ thỏ người thần bí là ngươi trần việt là ta t r ờ i ạ d ở dà s n ạ không thể tin được che miệng một bên cải lỉn v ỗ vô bở vai của nàng tập mai thành thói còn nói bình tĩnh lúc này một đỏ một lam hai viên bảo châu từ trong ở giữa lăn đi ra mị mị kỳ ủ cùng s ẽ lễ bị vui vẻ theo ở phía sau truy đuổi tới phía sau lại giống giống dòng dọc đồng dạng dẫm lên trên lan chơi s ơ ti vần sắc mặt phức tạp nhìn lấy một màn này cho dù là xuất thân như hắn giờ phút này cũng có chút giật mình cái này cần là dạng gì gia đình mới có thể đem trong truyền thuyết bảo châu làm thành bóng ra đồng dạng cho t ổ kẻ mẩn chơi à. trần việt mở t v nhưng ở loại tình huống này không có mấy người muốn nhìn t v hắn nghĩ nghĩ sau đó đem người mang đến t ổ kẻ mẩn tọa dạ đi sệ giờ ra xa nạ đám người nhất thời càng thêm chấn kinh cái này mẹ hắn là hậu hoa viên nhà ai hậu hoa viên khoa trương như vậy cái này cần là một cái thế giới khác đi à nha mà lại ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy á h uy t r â n việt chỉ vào vạ dạ đỉ xệ bên trong trên đồng cỏ chơi đùa mấy cái hoang dại b ổ kẹ mẩn đối lội cùng lạn sợ nói ra đây là lần đó chúng ta từ s phò dẹt cứu được hoang dại nhóm b ổ kẹ mẩn còn nhớ rõ đúng không lỗi ấy đương nhiên nhớ kỹ giờ phút này nàng nhìn lấy những cái này bổ kẹ mẩn trên mặt vui vẻ biểu lộ hơi xúc động nói khi đó may mắn mà có người a mấy người một bên trên đồng cỏ dã bước một bên trò chuyện có liên quan tới tất cả lớn liên minh nhân vật phản diện tổ chức nội dung thông qua bọn hắn giảng thuật chân việt cũng biết đến tim phở lạ dở tim c quơ trợt à ác tổ chức đến tiếp sau rất nhanh gà đệ vòi liền chuẩn bị xong gặp được cơm trưa rất phong phú nhìn đám người càng là khẩu vị mở ra chẳng qua là trước khi ăn cơm cái lìn vụng trộm hỏi trần việt một vấn đề như vậy nếu như ngươi về sau thu được liên minh quán quân biết cầm quán quân quốc khi c h ậ u hoa đúng không trần việt có chút kinh ngạc ngươi vì sao lại nghĩ như vậy cái lìn chỉ chỉ lăn đến nơi hẻo lánh bên trong jet orb nói chẳng qua là cảm thấy ngươi là sẽ làm ra loại chuyện đó người thân là siêu năng lực giả nàng tự nhiên có thể cảm nhận được bên trong lần chứa khủng bố năng lượng trần việt hắn trả lời lại ta hiện tại còn không chuẩn bị đi tham gia liên minh giải thi đấu coi như tham gia cũng phải chờ a s lữ hành đến cá lót lại nói khi đó mẹ gà ghệ vỗ lủ tị hòn phương diện nghiền cứu hẳn là cũng đã hiện thế đến lúc đó hắn muốn thể nghiệm một cái cùng ràng buộc gờ r ẹ n nhìn dạ đối chiến cảm giác vậy được rồi cái lìn bông u ra trần việt giống một tên quý tộc tiểu thư đồng dạng ưu nhã ngồi lên bàn ăn t hưởng thụ lên đến từ thế giới khác trung hoa mỹ thực ăn cơm xong bờ j u n o nhìn lấy đám người cảm khái i n ó nói, nói. cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể đồng thời cùng nhiều như vậy đến từ địa phương khác thiên vương cùng một chỗ ăn bữa cơm đám người nhìn nhau trong lòng cũng có chút nói không ra cảm giác lúc này cái lìn cười đề nghị tất nhiên dạng này cái kia muốn hay không cùng một chỗ chụp tấm hình chụp ảnh chung lưu niệm giờ ra s ạ nhãn n t ỉ n h sáng lên có thể a lản sờ ôm cánh tay nói ta không có ý kiến sợ ti vần khẽ vứt cảm có người mang máy chụp hình đúng không thế là đám người đưa ánh mắt về phía nhà chủ nhân trần việt hắn chỉ có thể đem trong ba lô ca mê ra đem ra đem thu g ỡ rủ ổng đi đường c u ộ n phim đem ra thay đổi mới phim ảnh t ừ cái l i n cùng xin thi ạ tại bổ kẹ mẩn phạ dạ đi sệ tuyển một mảnh rộng dài sân bãi trần việt phân phối dường như động chụp ảnh thời gian trở lại trong đám người bối cảnh trời xanh mây trắng bãi cỏ gió nhẹ nhân vật s i hệ bồn dơ dắt nạ c á c l i n sợ t í v ơn trần việt xin thi ạ lạng sơ ạ gạt thả bà bà bờ juno lộ l a nói gia tử gia tử nương theo lấy răng rắc một tiếng xuất hiện ở đến dừng lại cùng lúc đó a lò là khu vực ly cùng g là đi ẩn tại trải qua nhiều mặt điều tra về sau kết hợp t r ầ n việt cho tin tức cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ hòn đảo bên trên tìm được mất đi ký ức mòn đồng thời đem tin tức này cùng mòn hiện tại ảnh chụp mang cho lở xa mì nẹ nhưng lở xa mì nẹ tại nhìn thấy ly trước tiên liền sai người cướp đi nẹ bi đồng thời đem nẹp bị giao cho hạ hệ thở phú đạ tỷ hòn phân bộ trưởng phạm bạ mẫu thân đại nhân xin ngươi tin tưởng chúng ta ba ba hắn không có chết tất cả những thứ này đều là thật bị bắt lại lì thỉnh cầu nói lờ xạ bị nẹ mặt không thay đổi nhìn lấy nàng trầm mặc một lát cuối cùng đưa tay nhặt lên trên đất ảnh chụp khi nhìn đến trên tấm ảnh cái kia quen thuộc người về sau trên mặt của nàng cuối cùng nổi lên một tia ba đậu nhưng vào lúc này nhà này dinh thự phía trên đột nhiên xuất hiện một cái rất lớn ùn chả h ở hồ lệ từng cái nỉ hải gỗ cùng cái khác ùn t r ạ bi ặt từ đó bay ra bay về phía ạ lò lạ các nơi trong đó mấy cái nỉ hải gỗ chú ý tới phía dưới trong sân mấy người nhìn lấy càng ngày càng gần nỉ hải gỗ một ít không tốt ký ức s ô n g lên đầu óc lì s ắ c mặt bám ộ t cái biến trắng bệnh xì、sì、vạ l ì gỡ lạ đi ẩn tóc mày chỉ huy xì vạ l ì ngăn cản lấy những cái kia nỉ hải gỗ tới gần nhưng vào lúc này một cái nỉ hải gỗ lạng yên không tiếng động đi tới lì sau lưng đồng thời dỗi ra nó chạm tay chuẩn bị tập kích cái này nhân loại thời khác mấu chốt lở xa mi nẹ chú ý tới tình huống bên này nàng c a o mày nhanh chóng lao đến một tay lấy ly đẩy lên một bên chính mình thì thế chỗ ly bị nỉ hải gỗ n ắ m lấy ly sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh sợ hai quỳ trên mặt đất mẫu thân đại nhân g ơ l ạ đi ẩn nhanh chóng làm ra phản ứng xì vạc ly ngăn cản nó nhưng đã tới đã không kịp tại cái khác mấy cái nỉ hải gỗ hiểm hộ phía dưới cái kia nỉ hải gỗ thành công đem lở xa mi nẹ bắt lên trời mang về ùn t r à h ờ m hồ lệ ùn t r à h ờ m hồ lệ lập tức đóng lại gở l ạ đi ẩn nhanh chóng lấy lại tinh thần liều lĩnh xông vào dinh thự nội bộ phòng nghiên cứu liếc mắt liền thấy được rơi vào trạng thái ngủ say hóa thành tinh chi kén mẹ bi p h á bạ ngươi làm cái gì gở l ạ đi ẩn phẫn nộ giống to p h á bạ cũng thông qua máy giám thị thấy được mới vừa phát sinh một màn hắn nhìn lấy phẫn nộ gở l ạ đi ẩn c ù n g x ì v a l y tỉnh táo giải thích nói đây là mẫu thân ngươi để cho ta làm như thế ngươi、like. l ợ xạ mi n ẹ còn không có từ bỏ mở ra ủn trạ lởm hố lệ lúng bắt ủn trạ bị ặt chuyện này gỡ là đi ẩn trong nháy mắt phản ứng lại phạ bạ ngẩng đầu nhìn về phía mới vừa ủn trạ lởm hố lệ xuất hiện địa phương nói loại kia sinh vật bị mẹ của ngươi mệnh danh là un không một chương ba trăm bốn mươi hai phân biệt thân sinh tháng mười một phần sẽ lẹ s ở t á ạ o nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp buổi sáng rời giường đều có thể thấy rõ ràng trên cửa sổ kết một tầng màu trắng hạt xương xinote mùa đông một tới cùng phía ngoài nhiệt độ thấp so sánh trong phòng liền lộ ra mười phần ấm áp loại này ôn lản sờ hoàn cảnh là bộ kẹ mẩn ít tớp thời cơ tốt nhất hơn một tháng khoảng cách lần đó liên hoan đã qua trọn vẹn hơn một tháng thời gian không đơn thuần là s ờ ti vần đưa viên kia tỷ dạn g nghỉ tạ trứng liền ngay cả trần việt từ vô hạn không gian bên trong mang tới xạ đảo l ũ gì ạ trứng cũng không có chút nào phản ứng cái này t r á i trứng là trần việt ban đầu ở cực cảnh phó bản lấy được bởi vì tồn tại bụt nguyên nhân chỉ có coi hắn ly khai vô hạn không gian về sau mới có thể ấp nhìn lấy nhiệt độ ổn định trong phòng im lặng nằm tại mềm mại tấm thảm bên trong hai viên trứng trần việt bất đắc d ĩ thở dài đến xem ra hôm nay cũng sẽ không ấp thấy thế hắn chỉ có thể quay người ly khai nhiệt độ ổn định phòng ngồi vào trước bàn ăn cùng nhóm bộ kẹ mần cùng một chỗ ăn lên bữa sáng đúng lúc này lầu hai phòng ngủ chỗ tồn tại gian phòng đột nhiên truyền đến một trận cộc cộc cộc đập cửa sổ tiếng trần việt ngừng đầu c ù ngồi n g tại đối diện mẹ t h ỏ liếc nhau một cái nói ta đi xem một chút các ngươi ăn trước dứt lời đứng dậy đi lên thang lầu chu mỹ mỹ kỳ ủ theo tới chân việt nhìn nó một cái hỏi ăn no rồi mỹ mỹ kỳ ủ gật đầu một cái lộ ra rất vui vẻ cùng đi xem xem đi chân việt sờ lên tiểu gia hỏa này nhẹ giọng cười nói một người một b ổ kẹ mần đi tới lầu hai đẩy cửa ra đi tới trước cửa sổ mở ra cửa sổ liền liền cảm nhận được một cô gió lạnh chạm mặt tới không có đồ vật a trần việt hơi nghi hoặc một chút liền xem như con nào t ổ kẹ mẩn cũng không nên đi nhanh như vậy à mị mị kỳ u bay đến ngoài cửa sổ chuyển cái đầu nhỏ nhìn chung quanh một lần sau đó phát ra một tiếng kinh hô c h u trần việt cúi đầu liền thấy được một cái nhìn quen mắt màu xanh lá tiểu ra hỏa nằm ở nhà hắn hậu hoa viên bên trong trần việt mấy phút sau trong nhà ăn trần việt cùng một đám tổ kẹ mẩn nhìn lấy cái kia sủi lơ trên bản dì gạ tẩy hạch tâm cho nên nói cả loạt khu vực xuất hiện rất nhiều lưu lại phụ năng lượng hạch tâm trần việt một bên hỏi một bên nghĩ lên ngày đó hắn tại cả loạt khu vực nhìn thấy từ dưới đất mọc ra tràn ngập quỷ dị kỳ quái thực vật hắn nhớ ký tại ạ nhìn bên trong ạ cũng gặp phải loại tình huống này bởi vì chỉ có gợ rẹn nhìn dạ có thể nhìn thấy những vật kia cho nên nó bị dì gạ tẩy thuê mướn đi đ ố n cây chỉ bất quá hắn ạ nìm bên trong rẹn nhìn nhìn thể thấy, ra gờ chỉ có gờ nhìn ra có h mà hắn bổ kẹ m ẩ nhìn Giống n ư đều có thể h n thoáng ấ y tẩy Trân Việt chút biểu khói, di lộ có chút cổ h gà c h mắt. Trân đốn n à, cây qua chính mình mấy cái bổ kẹm ẩ n hỏi phụ năng lượng hạch tâm cần bao lâu thời gian có thể thanh lý xong d i gạ tẩy nghĩ nghĩ trả lời lại dùng nhân loại các ngươi thời gian để tính đại khái cần thời gian một năm nói cách khác hắn phải cùng mọi người tách ra một năm trọn trần việt có chút không lớn hắn t ừ khi tiến vào vô hạn không gian cho tới bây giờ không cùng chính mình nhóm bộ kẻ mẩn tách ra qua nhất là hy dậy gần càng là hắn nhìn tận mắt xuất sinh lớn lên đúng lúc này mẹ t h ỏ số một mở miệng nói ra phụ năng lượng hạch tâm tồn tại sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới sinh thái trật tự trần việt biết do nó ý tứ hát bây giờ còn đang ở n ổ vạ lữ hành g ờ r è n nhìn dạ liền ảnh đều không có những người khác cũng không nhìn thấy những cái k i a phụ năng lượng hạch tâm cái này cũng liền mang ý nghĩa chuyện này nhất định phải từ bọn hắn đi làm đã như vậy trần việt hít sâu một hơi nói ta lại ở chỗ này chờ các ngươi trở về ô giờ dạ gô n ạ t nhẹ giọng biểu đạt chính mình không muốn trần việt sờ lên nó mặt béo sau đó từ trong hành trang lấy ra vận chuyển tiêu chí giao cho mẹ thọ cái này cho ngươi thông qua nó tùy thời có thể dùng về ân c h í ít một tuần một lần trở về ăn một bữa cơm t r ầ n việt cảm thấy mình có điểm giống tiễn nhi tử đi học lao phụ thân chúng ta sẽ mẹ t h ỏ số một nghiêm túc gật đầu một cái tiếp nhận vận chuyển tiêu chí ánh mắt nhìn về phía nhiệt độ ổn định phòng phương hướng nói không cần lo lắng sẽ có người bồi tiếp ngươi đi qua một phen thương định sau đó t r ầ n việt nhóm tổ kẹ mẩn cuối cùng quyết định nhường mẹ t h ỏ số hai để ở nhà bảo vệ t r ầ n việt cái khác tổ kẹ mẩn thì cùng gì gạ t ớ i cùng một chỗ tiến về các nơi trên thế giới thanh lý phụ năng lượng hạch tâm hôm nay buổi sáng trần việt cùng mẹ t h ỏ số hai đứng tại cửa ra vào cùng nhóm bộ kẻ mận tiết biệt luca dio mị mị kỳ hụ dơ dạ gô nách sẽ l ệ bi mẹ t h ỏ Kỳ dạy g ầ n bọn họ vừa đi náo h đ ằ n g trong nhà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại trần việt thật là có chút không quen hắn ở trên ghế s a lon ngồi một hồi mở ti vi cùng mới nhất trò chơi cũng mất hứng thú nghĩ nghĩ quyết định đến nhiệt độ ổn định phòng nhìn một chút tỉ ra nghỉ tạ cùng x ạ đảo lù g ì ạ tình huống hai viên chứng vẫn như cũ yên lặng giống như là đang say ngủ mẹ t h ỏ số hai nhìn lấy một màn này hỏi ngươi không có gặp được chúng ta trước đó sinh hoạt là dạng gì đây này cái kia đã là trước đây thật lâu chuyện trần việt hồi tưởng một cái phát hiện quá mức xa xôi đến mức ký ức có chút mơ hồ không rõ hắn nói không tốt cũng không xấu Giờ giả gỗ nách bọn họ rời đi ngày thứ hai trần việt tại tin tức bên trên thấy được giạp đột hiện thân xì nổ tin tức sau đó xế chiều hôm đó hắn ngay tại nhà mình trên nóc nhà thấy được hình thể t ậ c đại khi chẳng cực mạnh nào đó chim t r â n việt cùng mẹ thọ ngươi làm sao lại tới đây t r â n việt hiếu kỳ nói giáp đ ộ t liếc mắt nhìn hắn nói đi ngang qua t r â n việt cười nếu không phải hắn sớm nhìn qua tin tức thật đúng là tin tưởng tiến đến ngồi một chút hắn hỏi giáp đ ộ t số gì cái này giáp đ ộ t thân cao đều hơn hai mét mà một tầng lầu mới chỉ có ba mét đối với nó thật sự mà nói có chút chật hẹp rơi vào đường cùng t r â n việt chỉ có thể đưa nó dẫn tới bổ kẹ mần vạ dạ đi x ệ sau đó liền thấy g i ạ p đ ộ t mừng như điên ánh mắt t r â n việt ba ngày sau hắn nhìn lấy trong vạ dạ đi x ệ một mặt hài lòng g i ạ p đ ộ t cả người đều không còn gì để nói ngươi chuẩn bị lúc nào ly khai đây hắn hỏi nhưng mà g i ạ p đ ộ t cũng không tính ly khai nơi này có thiên nhiên khí tức cũng có tùy thời có thể ăn vào đồng thời ăn không hết đồ ăn cùng với có khả năng tự do biến hóa thời tiết đối một cái bổ kẹ mần mà nói nơi này đơn giản chính là thiên đường d u n g vợ đi ẩn phót s ở cảm giác được g i ạ p đ ộ t ý nghĩ trần việt hắn đây là bị ỉ lại vào đúng không hắn thật sự rất muốn hỏi một câu điều ca đây là n g ư ờ i nói năng lực tự k i ể m chế rất tốt chẳng qua t ổ kẻ mẩn vạ dạ đỉ xệ bên trong vô hạn đồ ăn đều là mua sắm thì kèm theo tặng phục vụ cũng sẽ không hoa tiền của mình trần việt cũng liền theo nó đi g i ạ p đ ộ t đến thoáng rời đi trần việt l ự c chú ý mà tại ngày thứ sáu thời điểm nhiệt độ ổn định phòng bên kia cuối cùng có động tĩnh trần việt nghe được mẹ thỏ thanh âm lập tức chạy tới nơi đó sau đó liền thấy cái kia khối có đen bạc nhị sắc b ổ kẻ mẩn đã đứt ra một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn trên người nhan sắc là huyễn khốc đen tiểu ra hỏa đỡ đòn vỏ trứng dùng hai cái cánh đào lấy vỏ trứng bên d ư ớ i từ đó thò đầu ra xạ đào lù gì ạ cuối cùng ấp chương ba trăm bốn mươi ba ly cầu viện ngay sau đó mặt khác một viên có màu xanh lá n h ạ t hoa văn b ổ kẻ mẩn bên trên cũng bắt đầu dọc theo mấy đầu vết dạng một tiếng thanh thúy xoạt xoạt tiếng vang lên một cái nho nhỏ màu xanh lá có một đôi đen bóng con mắt lạ vì tạ từ đó mở mắt t r ầ n việt vui mừng song hỉ lâm môn a từ từ lạ vì tạ trong miệng phát ra non nớt tiếng kêu x a đáo lú gì ạ cũng bị dẫn phát ra một tiếng thanh thúy lại rất lộ ra non nớt kêu to thật đáng yêu a chờ đợi nhiều ngày như vậy giờ phút này cuối cùng nhìn thấy cái này hai cái bổ kẹ mẩn ấu thể trần việt tâm đều hòa tan từ từ hắn học lạ vì tạ ngữ điệu dùng nhẹ tay nhẹ gãi cằm của nó lạ v ì tạ lập tức phát ra thoải mái lẩm bẩm tiếng một bên xạ đáo lù g ì ạ mở to mắt to t o mò nhìn một màn này nó nhìn một chút lạ v ì tạ lại nhìn một chút trần việt đối đãi b ổ k ẹ mẩn không thể bất công thế là trần việt lại dỗi ra một cái tay khác sờ lên xạ đáo lù g ì ạ cái đầu nhỏ mềm mại chân bóng ấm áp nhưng hắn đồng thời không co chơi quá lâu mới vừa ấp b ổ k ẹ mẩn đều bị vây h ấu thể trạng thái hình thể rất nhỏ căn cứ bất đồng t r ù n g tộc trưởng thành đến bình thường hình thể thời gian cũng có chỗ bất đồng lâu là vài chục năm ít thì mấy tháng phá xác mà ra đã hao tốn bọn họ rất lớn khí lực chơi một hồi tiểu lạ vị tạ i trực tiếp tựa ở vỏ trứng bên trong ngủ thiết đi xa đáo lù g ì ạ còn chưa ngủ chẳng qua là một mặt buồn ngủ nháy mắt chân việt nói khẽ ngủ đi tiểu ra hỏa xa đáo lù g ì ạ hô hấp dần dần biến ổn định nó nhắm mắt lại ngã chồng vó tại vỏ trứng bên trong ngủ thiết đi chân việt cũng không có đi động bọn họ bởi vì hắn sớm điều tra tư liệu lạ vì tạ loại này bổ kẹ mẩn mới từ trứng bên trong ấp là biết tan hết vỏ trứng đến bổ sung năng lượng đến nỗi xạ đáo lưu gì ạ trần việt cũng không rõ ràng dứt khoát liền đưa chúng nó bỏ vào cùng một chỗ đem trong phòng điều hòa không khí phân phối thành một cái thích hợp nhiệt độ nhường mẹ thỏ chuyển chức thành bảo mẫu nhìn lấy bọn họ chính hắn thì rời khỏi phòng đi tới bên ngoài viện xin thì ạ đã đợi đợi ở nơi đó trần việt nhìn thoáng qua sắc mặt cổ quái hỏi lặn sợ thật sự đem ta làm những sự tình kia nói ra à? vài ngày trước h ã n tại trên tv nhìn thấy có quan hệ chính mình đưa tin còn có chút không thể tin được xin thì ạ gật đầu một cái nghĩ nghĩ hỏi ngươi không thích bị phóng viên phỏng vấn đúng không nếu như không thích chúng ta có thể không đi đúng đầu kia tin tức một khi chuyền ra tại ngắn ngủi trong hai ngày liền truyền khắp toàn bộ thế giới tất cả mọi người biết rõ có một vị kêu trần việt huấn luyện ra tại bọn hắn không biết địa phương cùng hát gác tổ chức đối kháng chân việt gãi đầu một cái nói không phải không thích chính là không trách có ý tốt dù sao trên báo chi đối với hắn đánh giá thật sự là quá khoa trương cái gì thời đại mới chi dũng giả người chính nghĩa bảo vệ thế giới kỵ sĩ thậm chí còn có một ít nghe cũng làm người ta tim đập đỏ mặt trung nhị câu đơn giản so vô hạn không gian thành t i ể u còn muốn không hợp thói thường t h ư ợ n h ư sở mưa tầm nói qua câu nói kia đu a mù hắn mang ta đi mẹ bọn n g ư a chọn lấy rất nhiều quần áo cùng giày soi gương thời điểm ta cũng không biết bên trong cô bé kia là ai mà trần việt giờ phút này cũng có loại tương tự tâm tình hắn cũng không biết những cái kia báo chí tin tức nói nam hải tử kia là ai xin t h ị a bật cười nói không cần khẩn trương bọn hắn đều rất thích ngươi c h ờ trần việt cùng xin t h ị a đến phỏng vấn địa điểm thời điểm đám kia phóng viên đang xem một thì phỏng vấn báo cáo bị phỏng vấn chính là một cái ô m ẹ vì con dối tiểu nữ hải cùng nàng phụ mẫu thật sự đại ca ca tổ kẹ mẩn đã cứu ta trần việt liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu nữ hài kia là lúc trước hắn đang bay mây sân thi đấu nhường mẹ thỏ cứu được tiểu nữ hài kia lại có lúc trước t r i ệ u kỷ hủ ẻm công kích tiểu trấn may mắn còn sống sót cư dân nói chúng ta cũng đã gặp hắn khi đó chúng ta thị trấn bị băng tuyết vùi lấp là hắn từ bên ngoài mang đến đồ ăn mới khiến cho chúng ta chống đến cứu việt đến đám kia phóng viên nhìn thấy người đến lập tức liền một mặt kích động vây quanh lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy ông kính trần việt còn có chút không quen không biết làm vẻ mặt gì cũng chỉ có thể lộ ra l ệ phép mỉm cười phụ trách duy trì trật tự nhân viên công tác tiến lên để bọn hắn xếp thành hàng từng bước từng bước đến hỏi xin hỏi trên t v liên quan tới ngài những cái kia đưa tin đều là thật sao trần việt không có khoa trương như vậy kỳ thật ta cũng chỉ là một người bình thường nha nghe nói ngài vẫn là một người tại tất cả đại địa khu xuyên thẳng qua giải quyết nơi đó hắc gác thế lực đối mặt bọn hắn ngài sợ hãi qua đúng không trần việt cũng không phải một người bên kia rèn ni tiểu thư cùng thiên vương nhóm đều đưa cho ta trợ giúp rất lớn nghe nói ngài hiện tại ngay tại nghỉ phép như vậy xin hỏi ngài sau đó có tính toán gì đây trần việt có thể sẽ đi thể nghiệm một cái tham gia liên minh giải thi đấu cảm giác mai mới chờ đến lúc đến phỏng vấn xong trần việt cả người đều kém chút mệt mỏi đi hắn tiếp nhận xin t h ị a đưa tới nước lúc này quyết định về sau cũng không tiếp tục tiếp nhận phỏng vấn xin t h ị a bật cười nói vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi trần việt từ một tiếng nhưng hiện thực lại không có cho hắn càng nhiều nghỉ ngơi cơ hội ba ngày sau đang ở nhà khi vụ em bồi tiểu lạ vì tạ cùng x ạ đảo lù gì ạ chơi đùa có trần việt nhận được một trận đến từ ạ lò lạ điện thoại bên đầu điện thoại kia l ư lì phát tới cầu viện thông qua nàng giảng thuật trần việt hiểu rõ đến lở xạ mỹ nẹ vẫn là không có đào thoát rơi kịch bản vì cứu nàng bị nhì hải g ộ k h ô n g chế đồng thời bị bắt trở về ủn trả ở bạ sơ nẹp bì cũng lâm vào ngủ say hóa thành tinh chi kén trần việt này làm sao vòng quanh vòng quanh lại biến thành ạ nỉm bên trong kịch bản rồi ạ nỉm bên trong chính là như vậy đằng sau tại ả đám người trợ giúp phía dưới l ù tiến vào hùn trả ở bạ sơ thành công cứu ra cùng nhì hải g ộ hợp thể l ỡ xả mị nẹ chẳng qua là hiện tại hắn bên này có thể chiến đấu bổ kẹ mẩn chỉ có hai cái mẹ thọ số hai tính một cái giáp đột cái này đổ thừa không đi ra hỏa cũng có thể bị t r ư ơ n g dụng đi làm công nhắc tới cũng không khéo đi cùng g ì gạ từ cùng một chỗ đốn cây dở dạ gỗ nạch bọn họ buổi sáng vừa mới đi trần việt hơi suy nghĩ một chút chẳng qua là bị nhì hải gỗ không chế lở x a mi nẹ、e, hắn mang theo một cái mẹ thỏ cùng giặt đ t hẳn là có thể giải quyết thế là hắn nói t ố t ta sẽ đi qua các ngươi tại boney island bên trên chờ ta là được bởi vì l ý bọn hắn đã tìm được s u n p e r l u s cho nên trần việt có thể trực tiếp đi boney island đến an g tạ óc theson đánh thức nẹp b ị mở ra ủn trả hởm hồ lệ Vận chuyển trước khi đi trần việt đối hai cái c u ố n lấy chính mình tiểu g i a hỏa nói ra ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở lại cho các ngươi mang món đồ chơi mới chơi nói xong hắn đột nhiên ý thức được chính mình tại trong lúc lơ đãng dựng lên một cái chẳng qua dựa vào mẹ thỏ cùng giáp đ t đánh bại nỉ hải gỗ cứu ra lở xạ mỉ nè hẳn không có vấn đề à. chương ba trăm bốn mươi bốn tiến vào ủ n t r a ở ba sở tại trần việt tiến về ạ lò lạ trên đường hắn c á i kia thông phỏng vấn cũng tại tất cả đại địa khu bạo phát hỏa lên đối với cái này tất cả đại địa khu dân mạng phát biểu chính mình đánh giá cái gì hắn cũng quá khiêm tốn đi chờ một chút hắn nói muốn tham gia liên minh giải thi đấu có hay không hỏi là cái kia liên minh ta muốn sớm một năm dự định vé vào cửa nghe nói cái kia tại ạ lò là thu phục mẹ thọ người thần bí chính là hắn không biết đến lúc đó có thể hay không nhìn thấy mẹ thọ ra sân t r ầ n việt tiên sinh đến ở nổ vạ đi ở nổ vạ hoan n ê n ngươi đừng a không nên đi ở nổ vạ đến chúng ta hổ ẩn đi sợ ti vần tùy thời chờ ngươi khiêu chiến chớ nói nhảm t r ầ n việt tiên sinh rõ ràng là chúng ta c ả n tổ người khẳng định sẽ lựa chọn cản tổ liên minh n g ư ờ i mới nói b ậ y người ta đều sớm tại s ỉ nổ định cư khi tất cả đại diễn đàn bên trên làm đến sôi sùng sục lên lúc chân việt người đã tại đi ạ lò lạ trên đường hắn cơi dạp đ ộ t trên thân chỉ dẫn theo mẹ thỏ số hai một cái bổ kẻ mẩn chuyến này đi qua ngoại trừ cứu lở xa mi nẹ hắn còn muốn giải quyết ạ lò là nguy cơ đang tiềm ẩn sau bốn tiếng chân việt cuối cùng cùng dạp đ ộ t cùng một chỗ chạy tới pony island lì cùng nàng ca ca gợ là đi ẩn đã đợi đợi tại đây nhờ ngươi ly câu xin gợ là đi ẩn đi đến ly bên người nhìn lấy trần việt nói vì cảm tạ trợ giúp của ngươi sau khi chuyện thành công ngươi có thể hướng chúng ta đưa ra một hạng yêu cầu chúng ta biết cố gắng hết sức thỏa mãn ngươi À hệ thờ pháo ủ đạ ti hòn đại thiếu ra hứa hẹn vẫn là có rất nặng phân lượng nhưng trần việt không cần hắn lắc đầu nói không cần ta giúp các ngươi chẳng qua là đã đáp ứng ly ly sâu sắc túi chảo lớn tiếng nói tạ ơn khoảng cách trần việt lần trước nhìn thấy cô gái này đã qua trọn vẹn gần hai tháng trong khoảng thời gian này l ý giống trong game đồng dạng đổi kiểu tóc ánh mắt cũng biến thành tràn đầy kiên định trần việt nói bắt đầu đi l ý gật đầu một cái đem ngủ say nẹp bị đặt ở tế đàn bên trên sau đó từ trong hành trang lấy ra các nàng tốn hao thời gian nửa tháng mới tìm được x ô n t h e l ố t t ủng chạ bị ắt một tháng trước liền đã xâm lấn ạ lọ lạ khu vực vì cứu ra mẫu thân cùng nẹp bi ly nhất định phải làm như thế nàng c ù n g gơ là đỉ ẩn liếc nhau một cái gật đầu một cái hai người phân biệt đi hướng tế đàn hai bên trái phải đứng ở phía trên thổi lên ở trong tay cây sáo du dương tiếng sáo quanh quần ra chân việt đứng ở phía sau nhìn lấy một màn này ngứa tay lấy ra camera tiến hành toàn bộ hành trình thu tên c h à n g diện a bất kể là trò chơi vẫn là ả n ì m quả nhiên tại hai người diễn tấu phía dưới tế đàn phía dưới đột nhiên c á c h ra h à o quang sáng tỏ cái kia quang minh như là dòng nước đồng dạng theo tế đàn thượng cổ lão hoa văn đi ngược dòng nước cho đến chóp đỉnh chỗ cái kia tượng trưng cho thần mặt trời tiêu chí sau đó giống như như mặt trời hào quang trói sáng từ đó tuân ra hóa thành một đạo thải sắt trùng sáng bắn về phía phía dưới nẹp bi kinh phong đem ba người góp áo thổi dì rào rung động trần việt cùng dạp đột ngửa đầu nhìn lấy cái này thần thánh một màn tại năng lượng cường đại q u a n chú nẹp bị thân thể bất ngờ bắt đầu phát sinh biến hóa một lát sau thải hồng quang mang tán đi một cái uy phong lẫm liệt tựa như một đầu sư tử bản chói mắt xuất sư trước mặt mọi người. tử trói mắt bản mẩn hiện mọi mặt bổ kẻ ở lát lầm lột bầm bì. nói, nẹp bì. Đã x c h h à n sau ổ gạ người, gương lệ ly nẹp đến bên nu bì chạy cọ c vội đến bên người, ô nu sát gương mặt ủ nàng. t h i ế ngầm ữ c ù n t h n ặ t trời cái chán tại thời cái chán khắc này chống này đầu ỡ Một lát sau, ngừng đ ánh mắt một lần nữa biến k i ê n định s ổ gã lệ ô mời ngươi giúp ta một chút s ổ gã lệ ô xoay người giữa không trung bất ngờ xuất hiện một cái ủ n trả lởm hồ lệ trần việt thu hồi camera làm tốt s u n g là một m tên tay chân chuẩn bị ba người tại sổ gã lệ hỗ trợ giúp phía dưới thuận lợi tiến vào ủ n trạ ở bạ sở bên trong theo nhân loại xuất hiện ở cái thế giới này sinh tồn ủ n trạ bi ạt nhóm liền bị hấp dẫn ánh mắt trần việt thấy được b ù gió lệ phờ dọ mỏ xa mấy cái quen thuộc ủ n trạ bi ạt g ợ lạ đi ân nhìn lấy một màn này nói ra ùn t ạ bi là khu vực gần nhất xuất hiện rất nhiều loại sinh vật này thân ảnh trần việt không nói gì ủ n trạ bi ạt đã bắt đầu xâm lấn ả l ọ lạ nhưng ủ n trạ ga đi ẩn còn không có bị sáng lập tự nhiên vẫn chưa có người nào tiễn bọn họ về hy vọng sự kiện lần này có thể để cho lở xa mì nẹ tỉnh n g ộ đi tại sổ gà lệ ô dẫn đầu phía dưới ba người thành công xuyên qua nguy cơ trùng trùng ủ n trạ ở bạ sơ đã tới chỗ sâu nhất cứu cực chi hải tại một mảnh nồng đậm trong sương mù trần việt thấy được bị nhì hải gỗ không chế lại lở xa mì nẹ nhì hải gỗ chiếm cứ tại lở xa mì nẹ đỉnh đầu như là t ê n củn phổ thông chạm tay đâm vào lở xa mì nẹ cái cổ cùng vỏ đại não màu đen thần kinh độc tố bị rót vào lở xa mị nẹ mạch máu từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng tại nàng dưới làng da màu đen mạch máu nhảy lên một màn này xem ra còn lâu mới có được gạ nỉm bên trong hiện ra như vậy người vật vô hại chí ít tại trần việt xem ra d o a người cực kỳ mẫu thân đại nhân l ì không dám tin che miệng cái kia nỉ hải g ồ cũng phát hiện nhân loại đến nó có chút e ngại nhìn thoáng qua sổ gạ lệ ồ, nhưng chẳng biết tại sao vậy mà cũng không lui lại ngược lại bắt đầu hô bằng dẫn bạn rất nhanh liền có một đoàn nhì hải gỗ cùng cái khác ủn trạ bị ặt vây quanh gỡ l ạ đi ẩn cau mày nhìn lấy một màn này nói bọn họ điên rồi sao hống s ô gã lệ ổ phát ra uy hiếp tính tiếng giống có mấy cái ủn trạ bị ặt bởi vì sợ hãi sinh ra lui lại cảm xúc nhưng rất nhanh cái kia cũ cảm xúc liền theo bọn nó trong mắt biến mất liên động làm đều biến máy móc chết lặng lên chân việt nếm thử dùng vợ đi ẩn phát sở lại phát hiện căn bản không cảm giác được ý thức của bọn nó kỳ quái loại cảm giác này thật giống như bọn họ bị người khống chế đồng dạng nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này nhìn lấy càng ngày càng nhiều ủ n trạ bị á t trần việt nói chuẩn bị kỹ càng chiến đấu g ơ là đi ẩn bảo vệ tốt m ộ i m ộ i của ngươi mẹ thọ dạp đôs g ơ là đi ẩn thấy thế quả quyết thả ra chính mình tất cả vỗ k ẹ m ẩn cùng x ì vạ l ì cùng một chỗ chuẩn bị nên chiến địch nhân dạp đ ộ t phát ra một tiếng bén nhọn kêu to trên người của nó tuân ra một cỗ ẩn chứa uy lực kinh khủng dòng điện trong khoảnh khắc biến hóa là một m đạo nộ lôi lấy mắt thường không thấy được tốc độ đánh trúng một cái nỉ hải gỗ cái này chính là lôi chi thần chân chính thực lực mẹ thọ có thể đem nữ nhân kia dùng cổn phở xi、si、ẩn mang tới đúng không c h â n viết hỏi mẹ thọ gật đầu một cái đôi mắt trong nháy mắt biến thành làm sắc cái kia tại tối hậu phương nỉ hải gỗ c ũ n g bị nó khống chế lở xa mi nẹ、e, trên thân theo hiện lên một đạo lam quan g từ bên trên bay tới bốn phía cái khác nỉ hải gỗ nhìn thấy một màn này trong nháy mắt bạo động lên đồng thời đồng thời đối mẹ thỏ phát động công kích gần trăm con n h ỉ hại gỗ hội tụ thành một chùm kinh khủng chùm sáng đánh tới đúng lúc này s ô gã lệ ấu ngăn tại mẹ thỏ trước mặt đồng tử màu vàng bên trong tràn đầy uy nghiêm có mặt ở hóa thành chùm sáng đ ỗ n g nhiên bắn ra hai đại chiêu thức đụng vào nhau bất phân thắng bại xuống trực tiếp phát sinh một trận kịch liệt bạo tạc không thích hợp quá nhiều ạ nghi bên trong à t cứu lở xa mỹ n ẹ thời điểm căn bản không có xuất hiện qua loại tình huống này chân việt nhũ mày ánh mắt nhìn về phía cái kia từng bước đến gần nhì hải gỗ chẳng lẽ tên kia là bọn này nhì hải gỗ vương g i ạ p đội lúc này đã bay ra ngoài hóa thành chim b ả i cối say thịt những nơi đi qua không có một ngọn cỏ đều đem sau lưng ủn chạ bị ặt điện rơi trên mặt đất run run ẩ y mà lúc này cái kia nhì hải gỗ đã bị mang theo tới mẹ thỏ dôi ra ngón tay lấy đầu của nó siêu năng lực trong nháy mắt hóa thành một cái thực chất lưới dao một kích liền đem nó đánh bay ra ngoài ly vội vàng tới xem xét lở xa mi nẹ tình huống mẫu thân đại nhân l ợ xạ mỹ nệ thoát ly không chế hư nhược mở mắt ra mắt lộ ra hoảng sợ đẩy ly khí tức y ế u đớt nói trốn ly mau rời đi nơi này chương ba trăm bốn mươi lăm cầu v ồ n g mẫu thân đại nhân không cần lo lắng đã không sao đây là ly lần thứ nhất nhìn thấy l ợ xạ mỹ nệ lộ ra bộ biểu tình này nhưng có sổ gã lệ ồ tại các nàng có thể tùy thời thoát ly ủn t r ả ở bạ sở nàng n g ẩ g đầu đối sổ gã lệ ồ nói nẹp đi mang bọn ta rời đi nơi này đi s ô gã lệ ổ vòng trở lại nó thi triển lực lượng mở ra ủn trạ hởm hổ lệ thông hướng thế giới hiện thực cửa hang trần việt chỉ huy mẹ thỏ cùng rạp đ ộ t bọc hậu lì cùng gờ lạ đi ẩn vị nói muốn câu nói kia liền lọt và hôn mê lở xả mì nẹ nhảy vào x i v ạ t l ì theo sát phía sau chúng ta cũng đi thôi trần việt quay đầu nhìn thoáng qua đối mẹ thỏ cùng rạp đ ộ t nói mẹ thỏ cùng rạp đ ộ t gật đầu một cái nhưng vào lúc này biến cố phát sinh một chùm không chỉ là từ đâu mà đến chùm sáng đánh c h ú n g giữa không t r ù m sổ gạ lệ ổ đột nhiên chịu đến công kích sổ già lôi ở trẻn vốn không pháp duy trì lực lượng cái kia thông hướng thế giới hiện thực ủn trạ ở ẩm hổ lệ trong nháy mắt biến mất tại trần việt trước mắt người nào trần việt nhanh chóng cảnh giác lên hắn đột nhiên ý thức bốn phía đám kia ủn t r ả bị át không biết từ lúc nào bắt đầu đã đình chỉ công kích hắn vừa định hạ lệnh nhường mẹ thỏ cùng giáp đột cảnh giác liền thấy trước mặt bạch quang l o ạ lên lập tức một cố đại lực nắm hắn cổ kia là mẹ thỏ không không đúng đây không phải hắn nhận biết cái kia hai cái mẹ thỏ vung hắn ra nhìn thấy trần việt bị công kích mẹ thỏ số hai liền nóng n ả y toàn thân buộc phát ra cường đại siêu năng lực gió táp mưa rào phổ thông công về phía cái này xa lạ mẹ thỏ thế nhưng chỉ xa lạ mẹ thỏ chẳng qua là lạnh lùng nhìn nó một cái liền dùng tệ lẹ vọt né tránh toàn bộ công kích ngay sau đó đám kia bao quanh nơi này ủn tra bi ặt bầy tự động tách ra lộ ra một cái thông đạo một người mặc tây trang màu đen ánh mắt như diều hâu bản sắc bén nam nhân từ đó chậm rãi đi ra khu khu chân việt bị cái kia xa lạ mẹ thỏ nhét vào trên mặt đất ho kịch liệt ở giữa hắn ngẩng đầu sau đó liền thấy một tấm làm cho người khiếp sợ mặt kia là d o văn nhi không có khả năng d o văn nhi không phải đã chết rồi sao chẳng lẽ t r ầ n việt đột nhiên ý thức được một sự kiện nơi này là ủn t r a ở b ạ sở mà sẽ xuất hiện tại ủn trạ ở bạ sở bên trong rộ văn nghi là tim giải b ả o rộ két biểu hiện của ngươi rất đặc sắc nha rộ văn nghi khoe miệng hơi nhét lên tự tiếu phi tiếu nói trần việt không có trả lời đại não cấp tốc vận chuyển tỉnh táo tự hỏi tình cảnh trước mắt mình đồng thời ở trong lòng cùng mình mẹ thỏ làm câu thông đối phương chỉ dẫn theo một cái mẹ thỏ mà hắn lại có giạp đột cùng mẹ thỏ hai cái chơi hắn mệnh lệnh mới vừa xuống s o n g d â y thứ hai hắn thân vị liền cùng mẹ thỏ làm cái đổi tại đổi quá trình bên trong mẹ t h ỏ số hai trên thân tuân ra mãnh liệt bạch quang trong nháy mắt tiến hóa thành ít hình thái sau đó hướng phía rộ văn nhi đấm ra một quyển nhưng trong tưởng tượng rộ vạn nhi bị đánh chết tình huống đồng thời không có phát sinh cái kia xa lạ mẹ t h ỏ giống như là sớm có đoán trước đồng dạng đồng dạng trong nháy mắt hoàn thành mẹ gạ hệ vỗ lủ thì h ọ n sớm ngăn tại rộ vạn nỉ trước mặt một tay ngăn chở mẹ t h ỏ ít ánh mắt lạnh lùng nhìn sang kia là siêu năng lực hệ vỗ kẹ mần đặc thù chiêu thức phụ tù、si、tớt. mẹ t h ỏ số hai không nói gì hai cái mẹ t h ỏ ở giữa có nhìn không thấy địch lý đang còn u chào một giây sau bọn họ liền ăn ý thăng lên trên không mẹ t h ỏ ít đối mẹ t h ỏ ít quên quên đến thịt tốc độ nhanh đến lấy mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ lúc này kịp phản ứng sổ gà lệ ổ cùng rạp đ ộ t cũng một trái một phải ngăn tại trần việt trước mặt nhưng đối mặt một màn này d ộ vạn nỉ không có chút nào bối rối hắn chẳng qua là dùng trần thuật giọng điệu nói ra cái thế giới này lão đại hảo giống đều bị đánh bại nữa nha trước đó ta còn muốn có thể lợi dụng một chút nhưng bây giờ lại không dùng được ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ chúa cứu thế hắn biết rõ cái này cũng liền mang ý nghĩa tim g i ả i bảo d ọ c kẹt đã đi tới cái thế giới này có một đoạn thời gian chân việt đồng tử co rụt lại cái này rộ vạn n ỉ cho hắn áp lực xa là trước kia cái kia rộ vạn n ỉ vô pháp so sánh nhìn thấy chân việt cái dạng này rộ vạn n ỉ cũng là cười khẽ đi ra nói không cần khẩn trương chúa cứu thế ta không có ác ý chẳng qua là muốn nói với ngươi ta thích cừng giả ngươi có nguyện ý hay không cho chúng ta tim giải bảo dọc kẹt hiệu lực đây trần việt mặt không đổi sắc tỉnh táo giả bộ ngu nói tim giải bảo dọc kẹt là cái gì tổ chức đồng thời ở trong lòng đối giạp đột ra lệnh d ù vạn n g bên người hiện tại không có bất kỳ cái gì vỗ kẹt mẩn dùng giạp đột tốc độ hắn căn bản không có khả năng phản ứng tới hắn nghĩ như vậy cũng xác thực làm như vậy g i á p đột sử dụng quýt ở ở tắc trên người của nó bao trùm lên một tầng dòng điện như là một đạo quang mang đồng dạng vọt tới rộ vạn nỉ trước mặt ngay tại bén nhọn mỏ chim sắp đâm xuyên rộ vạn nỉ lồng ngực lúc g i á p đột thân thể đột nhiên ngưng lại như là bị dừng lại đồng dạng bất động một cái có vẻ hơi che l ớ p nam nhân từ trong bóng tối đi ra tại bên cạnh hắn nổi lơ lửng một cái lam sắc khổng lồ bổ kẻ mẩn kia là thời gian chi thần đi ổ gà xì rút hờ hứng nhìn thoáng qua trần việt sau đó đối rộ vạn nỉ nói không muốn chơi kế hoạch cái kia khởi động dồ vạn nỉ n ế t miệng cười hắn cũng không để ý tới s i rút chỉ là nói ngươi cự tuyệt thật là khiến người ta tiếc nối u đây chẳng qua không cần lo lắng ta sẽ không giết n g ư ờ i ta sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến chúng ta tim dài b ả o dốc k é t là như thế nào chinh phục cái thế giới này lời còn chưa dứt lại có mấy thân ảnh bỗng dưng hiện hiện mang theo gờ rủ ông maxi、sì. mang theo kỳ ô giờ a chia mang theo kỳ ủ e mg xì cùng với mang giản đồng với vật thời theo tổ lì dở dễ, xi u ấ t h ệ n hùn ở t r ả ở bạ bên sờ t r Trần trong o xoay n lòng cảm giác nặng nghề. vạn nỉ g giác Việt cảm chỗ Dồ qua khẽ á c cũng có cho chẳng cho không phân phó nói, nơi này giao cho ngươi. giao k thỏ, phó h để đối trở rụt rụt về mẹ qua là xì Xì vớt c ằ m dùng một đôi nhìn không ra cảm xúc cùng màu sắc con ngươi nhìn về phía t r ầ n việt còn lại mấy đại bột đi theo d ổ vạn nỉ sau lưng quay người rời đi dùng không biết cái gì kỹ thuật biến mất tại mảnh không gian này cùng lúc đó Ả lọ là khu vực Ả hệ thờ ở ạ ra đi sẽ phía trên không chuẩn xác mà nói hiện tại phải gọi nó là tim dọc kẹt thành lũy d ô vạn nỉ nhìn xuống phía dưới nhà này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác kiến trúc cười nói nắm giữ lấy thế giới khác kỹ thuật Ả hệ t h ở phù đạ t ỷ hòn các ngươi khoa học lực lượng liền vì chúng ta tim giải bảo dọc kẹt sử dụng đi nguyên Ả hệ t h ở phù đạ t ỷ hòn phân bộ trưởng phạ bạ mở ra cửa chính mỉm cười nói như ngài mong muốn dồ vạn nỉ đại nhân Nguyên lai sớm tại nửa trong thời gian nửa tháng này dô vạn nghi lợi dụng vận chuyển kỹ thuật bắt ùn trạ bị át tổ kiến thành quy mô khổng lồ ùn trạ bị ạt quân đoàn một tên nam tính nghiên cứu viên lo lắng nhìn lấy một màn này hỏi chúng ta làm như vậy thật sự đúng không ngu xuẩn phạm bã lạnh lùng nhìn hắn một cái ánh mắt lộ ra ánh mắt của nhiệt đây chính là vì tương lai của chúng ta à. chương ba trăm bốn mươi sáu xi rút cùng sự kiện lớn nổ thật to tiếng tại trần việt phía trên văng lên đi ổ gạ từ trong miệng phun ra một đạo tráng kiện màu xanh thẳm trùng sáng tại nó mãnh liệt tiến công phía dưới số gạ lệ ổ hướng về sau liên tục bại lui cuối cùng một phát g i h ó a g i h óp em trung đích s ô gã lệ ổ thân thể trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài ngã vào ủ n trả i p si đi ổ gạ đi giúp nó si rút n g ầ g đầu nhìn một cái hai cái mẹ thỏ hờ hưng nói đi ổ gạ phát ra một tiếng du dương kêu to thân thể cao lớn như tên rời cùng phổ thông nhất phi trùng tiền h tại đường đi bên trên lưu lại từng cơn âm bạo thanh giáp đốt bị đi ổ gạ dùng thời gian đứng im ngay tại chỗ s ô gã lệ ổ ngã vào ủ n trả i p si ngoại trừ bốn phía ủ n trả bị ắt bên ngoài mảnh không gian này liền chỉ còn lại có trần việt cùng xì r ụ t hai người xì r ụ t mặt không thay đổi đánh giá trần việt đột nhiên nói ngươi không giống như là thế giới này người đây trần việt trầm mặc một lát nói ngươi cũng không phải xì r ụ t lộ ra nhìn không ra mỉm cười nụ cười nói tên ta là xì r ụ t ta có việc muốn hỏi ngươi ta hiện tại chỗ thế giới là một cái thế giới mới đúng không ngươi đã biết rõ trần việt nói tim rái bao joket ở trong game thiết lập là nẹp ruột mạ trản ra có thể mở ra ủn trạ hởm hổ lệ lực lượng cùng cực lớn tà ác tư tưởng sinh ra cộng minh cỗ lực lượng này đem rộ vạn nghỉ cùng gệ xì các cái khác thế giới chúng tà ác tổ chức các lao đại triệu h ắ n đến ạ lò l à khu vực hợp thành tim giải b ả o d ọ c k ẹ t mà tim giải b ả o d ọ c k ẹ t mục tiêu là muốn thông qua nắm vững thế giới khác kỹ thuật tạ hệ thở phá ưu đạ thị h ọ n sáng lập cường đại ưu bê quân đoàn khống chế toàn bộ thế giới bất kể là xì rụt vẫn là rộ văn n h i bọn hắn đều đến từ thực hiện chính mình dã tâm thế giới s、si、ì rút biểu lộ xem ra tựa hồ đang hồi tưởng lúc trước hắn nói từ trên người ngươi ta cảm nhận được một khỏa muốn bảo vệ cái gì kiên cường tâm thật có ý tứ các ngươi những người này luôn là tự xưng là chính nghĩa muốn bảo vệ cái này bảo vệ cái kia kỳ thực lại tại sao lưng xấu si không chịu nổi lẫn nhau đấu tranh lẫn nhau tổn thương trần việt không có phản bác bởi vì hắn cũng cảm nhận được cái này s、si、ì r ụ t muốn cải biến cái thế giới này quyết tâm bởi vậy chẳng qua là hỏi ngươi trong lý tưởng thế giới sáng tạo thành công không si rút c ư ờ i một tiếng không có trả lời vấn đề này lúc này ủn chạ lởm h ố lễ lại lần nữa mở ra một người từ đó đi ra si rút nhìn qua ngoài động bầu trời thở dài nói mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ vật liền như là ánh bình m ì n h phổ thông khó mà n ắ m lấy cuối cùng biến mất không còn tam tích t r ầ n việt lại gặp được một người quen dô vạn ni thư ký m à tỏ gì nàng nhìn thấy t r ầ n việt cái dạng này khoe miệng lộ ra trả thù nụ cười không nghĩ tới a là ý chí của ta đem rổ vạn nì lao đại lại lần nữa triệu hoán tới nhà trần việt người rất t u y ệ t mạ tỏ gì biểu lộ biến dữ tợn người sát hại rổ vạn nì lao đại hiện tại ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi muốn bảo vệ cái thế giới này hủy diệt dứt lời nàng đột nhiên từ phía sau lưng móc ra một khẩu súng nhắm ngay trần việt đầu gối bót cỏ súng tim dọc kẹt ý chí vĩnh viễn sẽ không dập tắt ẩm một tiếng súng vang ngã xuống đất lại là mạ tỏ gì trần việt s ủ tở tít mắt kính giúp hắn triệt tiêu công kích hắn cũng tại mạ tỏ dị cầm súng một khắc từ trong ba lô lấy ra súng si rút đứng ở một bên hờ hững nhìn lấy một màn này quay đầu tựa như thở dài tựa như cảm xúc bình luận không có chút ý nghĩa nào tranh đấu cái này chính là hắn muốn sáng tạo một cái thế giới mới nguyên nhân một trong lúc này phía trên chiến đấu cũng cuối cùng hạ màn tại địch quân mẹ t h ỏ cùng đi ổ gạ liên thủ mẹ t h ỏ ít thoái hóa thành phổ thông mẹ t h ỏ vết thương đầy người rơi vào trần việt bên người đi ổ gạ cũng trở về đến xì rụt bên người mà r ổ vản n ì cái kia mẹ thỏ đồng dạng bị thương rất nghiêm trọng nó đứng ở nơi đó một mặt lạnh lùng nhìn lại trần việt mặt tỉnh bơ dùng vỡ đỉ ẩn phớt sờ giúp mẹ thỏ trị liệu trên người hắn món kia độ thiện cảm đạo cụ đối cái kia mẹ thỏ không hề có tác dụng nói cách khác đối phương bản thân ý thức rất yếu đồng thời bị vây bị khống chế trạng thái trần việt quan sát bốn phía một cái tình huống ánh mắt khóa chặt ủn trạ ịp si phương hướng vận chuyển tiêu chi không tại có khả năng k h ô n g chế gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ bảo châu cũng không tại sách lần này thật là khó giải quyết ta pony island l e không biết làm sao nhìn lấy đột nhiên đóng cửa ủn trạ ở hồ lệ g ợ l à đi ẩn tỉnh táo suy tư một chút nói phạ b à nơi đó đang nghiên cứu như thế nào nhân công mở ra ủn trạ ở bả sở trang bị về trước gạ hệ thờ phạ giả đi xệ đi nẹp bị không tại hiện tại cũng chỉ có loại biện pháp này l e gật đầu một cái mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng nhất định đừng ra chuyện a tại sĩ vạ lì trợ rút phía dưới hai người mang theo hôn mê lở x ả mì nẹ hướng phía a ghệ thở bạ dạ đ ỉ sẽ phương hướng tiến đến nhưng vào lúc này bầu trời đột nhiên bị hắc cám bao phủ lì cùng g ờ lạ đ ỉ ân đồng thời ngầm đầu sau đó liền thấy làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên một màn bầu trời bên trên lít nha lít nhít ủ n trạ bị át trên người bọn chúng ăn mặc đặc chế bọc thép vô cùng vô tận hướng phía chân trời bay đi đến tốt cùng xảy ra chuyện gì ly l ầ m b ầ m nói gỡ là đi ẩn trong lòng toát ra một loại dự cảm không tốt hắn c a o mày nhanh chóng làm xuống quyết định về trước cả hệ thờ hạ dạ đi xê lại nói nhưng còn không đợi bọn hắn tới chỗ vừa mới tiến thành phố ngay tại nhà trọc trời bên trên khảm nạm khối kia cực lớn quảng cáo bình phong bên trên thấy được một tấm xa lạ mặt không không chỉ là tấm này quảng cáo bình phong chuẩn xác mà nói là trên thế giới này tất cả thiết bị điện tử cùng màn hình tại thời khắc này đều xuất hiện bộ kia hình tượng dồ vạn nỉ ưu nhã nhẹ nhõm ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy camera khoe miệng mang theo một tia nhất định phải được nụ cười nói cái thế giới này từ giờ trở đi thuộc về chúng ta tim g i ả i bào dọc két c à n t ổ lạn s ở cùng lộ ấy bọn người không dám tin nhìn lấy gương mặt kia trong miệng lẩm bẩm nói làm sao có thể hô hển sợ ti vần cùng ỏa lầy mấy người n h u chặt lông mày bọn hắn thấy được trong màn hình dồ vạn nỉ sau lưng cái kia phô thiên cái địa a n mặc đặc chế bọc thép sinh vật xinốt ngay tại trên đường mua kem ly x ỉ n thì a nhìn thấy một màn kia trong tay kem ly ba một cái rơi trên mặt đất trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt a hệ thờ pạ ra đi xê bị công chiếm gớt lại đi ân nhìn lấy lộ ra điểm xấu bầu không khí a hệ thờ pạ ra đi xê bình tĩnh nói đi trước tở rõ phẹ sổ cù cù ai nơi đó lại nói ly ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng nàng cầm n ắ m đấm ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện nhất định đừng ra chuyện a nhưng chờ bọn hắn đuổi tới nơi đó thời điểm lại phát hiện t ờ dỏ phẹ sổ c ủ c ủ h ải vị trí cũng xuất hiện tim dài bào dọc kẹt thành viên đúng lúc này có người đột nhiên từ phía sau lưng bưng kín hai người miệng đem bọn hắn lôi vào hẻm nhỏ suýt không muốn đi qua nguy hiểm g ớ l ạ đi ẩn quay đầu liền thấy một mặt khẩn trương t ờ dỏ phẹ sổ c ủ c ủ h ải mà ở bên cạnh hắn thì đứng một người mặc màu đen áo da kín có một đầu màu trắng tảng lỉnh h ở a i giờ ra hỏa kia là tim sở cùn đương nhiệm thủ lĩnh gma chương ba trăm n mươi mẹ t h ỏ vsd o g a vạ kỳ ạ cùng d ộ vạn ni bọn hắn hủy diệt thế giới mục đích bất đồng gma sáng tạo tim sở cùn chỉ là vì muốn lật đổ ai lần trả l ê n cùng ai lần kinh thể chế ngươi tại sao lại ở chỗ này g l a đi ẩn nghe nói qua tim sở cùn nghe đồn cảnh giác mà hỏi gma l ư ớ t mắt ôm cánh tay tựa ở trên tường nói ta vì cái gì không thể ở chỗ này tờ dọ phẹ sổ củ c ủ a i giàn xếp tốt tốt những cái kia đều đã không trọng yếu trọng yếu là bây giờ nên làm gì mới tốt g o z m a hừ một tiếng nói a lọ lạ là chúng ta tim s ở cùng địa bàn muốn chinh phục cái thế giới này cái kia trước tiên cần phải qua ta một cửa này lại nói g o l m a đi ẩn trong lòng tự nhủ các ngươi loại kia nhà tròi tựa như tổ chức liền người ta một cây ngón chân cũng không sánh bằng nhưng hắn cảm thấy nói ra g o z m a biết bạo c ẩ u liền chưa hề nói mà là quay đầu nhìn về phía tợ dọ phẹ sổ c ủ cụ ải hỏi tiến sĩ bây giờ nên làm gì tờ dọ phẹ sổ cụ cụ ai điều chỉnh thử một cái trên cổ tay thông tin trang bị nói ả lọ là mạng lưới đã bị hoàn toàn không chế chẳng qua không cần lo lắng ta dùng ta tư nhân thông tin thiết bị liên lạc đến cái khác liên minh tỉnh cầu viện trợ chờ bọn họ chạy tới thời điểm ả lọ là đánh giá đã triệt để luân hãm gật mạ xoay người đem áo khoác ném ở trên vai cũng không quay đầu lại nói dựa vào người không bằng dựa vào mình ủn trạ ở bạ sơ t r â n việt nhắm ngay ủn trạ ịp si phương hướng ngồi lên g i ạ p đ ộ t cùng mẹ thỏ cùng nhau rơi xuống nhưng kỳ quái là si rút cùng đi ổ、oh, gạ cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn lấy đồng thời không có đổi tới trần việt đương nhiên không tin hắn sẽ như vậy dễ dàng liền bỏ qua chính mình chỉ là không có sổ gạ lệ ổ hắn căn bản là không có cách ly khai ủn trạ ở b ạ sở không gian mất trọng lượng cảm giác từng đợt lan tràn đến toàn thân ủn trạ ipsi cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa từ nước tạo thành biển cả mà làm ộ t mảnh như là biển cả phổ thông từ đặc thù năng lượng tạo thành thần kỳ không gian theo khoảng cách xâm nhập bốn phía không gian nhan sắc cũng từ màu xanh t h ẳ m chuyển biến thành màu xanh đậm ở chỗ này tất cả thanh âm đều biến mất ngay cả tia sáng cũng bắt đầu từng bước biến ảm đạm từ đỉnh đầu phóng xuống tới pha tạm quang ảnh để trong này nhìn qua tựa như chân chính đáy biển đồng dạng chỉ bất quá thần kỳ là nhân loại ở chỗ này vẫn có thể hô hấp tới gần đáy biển chân việt cuối cùng thấy được rơi vào nơi này sổ gạ lệ ổ nhưng vào lúc này bốn phía năng lượng biển cả đột nhiên nhộn nhạo lên một vòng kỳ dị gợn sóng ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ từ gợn sóng bên trong bay ra thân thể của nó hiện lên màu trắng bạc trên bờ vai màu tím dựng thẳng hình dáng hoa văn kết nối lấy ở ngực lại theo trước ngực lan tràn đến cuối đôi kia là không gian c h i thần pạ kỳ ạ xi、si、rút từ pạ kỳ ạ sau l ư n g đi ra hờ hững nhìn thoáng qua sổ g ạ lệ ô trên tay không biết khi nào nhiều hơn một khỏa bên trên tím x u ố n g trắng có e m mở tiêu chi đặc thù bộ kẻ bạn mật sư b ã n có khả năng bắt giữ bất luận cái gì vỗ kẻ mẩn vỗ kẻ bạn si rút giọng điệu không có chút nào ba động c h â n thuật sau đó dùng vỗ kẻ bạn đem sổ g ạ lệ ổ thu vào ngẩng đầu nhìn về phía trần việt rất xin lỗi ngươi bây giờ vẫn không thể rời đi nơi này dộ vạn n ỉ cái k i a mẹ thỏ không có theo tới trần việt ngắm nhìn bốn phía hỏi si rút nghe nói như thế sửng sốt một chút nhưng một giây sau hắn liền thấy đối diện thanh niên khỏe miệng hơi nhếch lên trên thân bám một cái sáng lên quang mang m ã n liệt trần、si、việt không có trả lời chẳng qua là tại một giây sau mẹ t h ỏ thân thể nhất phi trùng tiên bạch quang thời gian lập lụa hóa thành thành ý hình thái xi、si、rút ngầm đầu nhìn một màn này nói đây là đáp án của ngươi đúng không hắn lại nhìn về phía đối diện trần việt nói ta cảm nhận được ngươi mãnh liệt chiến đấu quyết tâm đây ta không muốn thất bại cho nên đi ổ gà hạ kỳ ạ đánh tan nó ra lệnh một tiếng đi ổ gà thân hình cũng từ bổ kẹ bản bên trong xuất hiện không gian chi thần cùng thời gian chi thần thân thể giao nhau lấy bay lên trên không điên cuồng lại mạnh mẽ năng lượng trong không khí phun trào phân biệt h u y ệ n hóa thành có khả năng chặt đứt không gian sở hạ xì ổ rèn cùng có khả năng đập vỡ tan thời gian zhơ o a zhơ o m hai đại chuyên môn chiêu thức một trái một phải hướng phía mẹ t h ỏ đụng tới t r â n việt tỉnh táo nhìn lấy một màn này vợ đi ẩn phót sở tư tưởng kết nối nhường hắn có khả năng cảm giác được mẹ t h ỏ toàn bộ ý nghĩ cùng tầm mắt tại thời khắc này trong lòng hai người đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ tệ lẹp bọt chân việt ở trong lòng hô to vị trí đi ổ gà sau lưng mẹ t h ỏ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tại ngắn ngủi không p h ả i mấy giây trong khoảng liền di chuyển đến đi ổ gà phía sau trần việt trầm giọng nói mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn sau mẹ thỏ tại toàn bộ tổ kẹ mẩn bên trong đều là số một số hai tồn tại mà y hình thái mẹ thỏ đặc công đối với cái k h á c toàn bộ tổ kẹ mẩn mà nói đều là mang tính áp đảo cường đại mà x s y c h cờ chiêu này có khả năng tối đại hóa phát huy mẹ thỏ y đặc công hỏa lực là chỉ có mẹ thỏ mới có thể sử dụng chiêu thức khoảng cách gần như vậy phóng ra đi ổ gạ căn bản không có khả năng tránh rơi bởi vậy một giây sau đầu của nó liền rắn rắn chắc chắc ăn một phát vụ nổ hạt nhân chịu đến nặng như thế kích đi ổ gạ phát ra một tiếng phẫn nộ vừa thống khổ gào thét xi rút thấy thế hô to đứng im nó thời gian không muốn cho nó cơ hội t e t l ẹ p o d đầu lại tới một lần nữa xi sjaker trần việt tiếp tục nói mọi người đều biết huấn luyện gia chỉ huy cần nói xong bổ kẹ mẩn mới có thể làm ra phản ứng chỉ có phối hợp cùng huấn luyện gia ăn ý bổ kẹ mẩn mới có thể tại huấn luyện gia nói một nửa liền lý giải hắn ý tứ mà loại tình huống này tại trần việt cùng mẹ thỏ căn bản không tồn tại hiện thực đối chiến cũng không phải hiệp chế hắn không cần thiết chờ đối diện nói xong mới hạ mệnh lệnh mẹ t h ỏ y tốc độ vốn là số một số hai tồn tại bởi vậy một chiêu trúng đích lần công kích thứ hai lại trong nháy mắt giáng lâm đem đi ổ gạ chiêu thức cắt đ ứ t mẹ t h ỏ tại đi ổ gạ bên người đi về lấp lóe tốc độ của nó quá nhanh đến mức bên cạnh hạ kỳ ạ căn bản là không có cách nhắm chuẩn cuối cùng tại lại một chiêu xì xì c ì cờ về sau đi ổ gạ thân thể hướng phía dưới rơi xuống mất đi năng lực chiến đấu suy rút thấy cảnh này không có tình cảm trên mặt cuối cùng toát ra một tia c h ấ n kinh sao làm sao có thể tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy chỉ có mẹ thỏ mới có thể đối phó mẹ thỏ trần việt nói hắn kiên kỵ chỉ có r ổ vạn nỉ cái kia đồng dạng có khả năng mẹ gả hệ vộ lủ tỉ hòn mẹ thỏ mà thôi tại không tồn tại thuộc tính khắc chế tình hôn giới siêu năng lực hệ vộ kẹ mẩn trên cơ bản chính là khắc chế đối diện tồn tại t e l ệ p o d điều khiển tất cả c ồ n thở x ì ẩn trừ khi đối thủ t ổ kẹ m ẩ n nghiêm chỉnh huấn luyện nếu không cho dù ai đều sẽ cảm thấy khó giải quyết chớ nói chi là mẹ thỏ y loại tốc độ này nhanh không hợp thói thường siêu năng lực t ổ kẹ m ẩ n phối hợp trong nháy mắt di chuyển phổ thông địch nhân căn bản không có khả năng s ở đến nó một cái ngay sau đó ý niệm của hắn khẽ động mẹ thỏ thân hình trong nháy mắt đi tới s ỉ r u ộ t bên người mắt thấy kinh khủng siêu năng lực liền muốn xé nát s ỉ r u ộ t đúng lúc này biến cố phát sinh trần việt trong đầu còi báo động mãnh liệt một giây sau một cỗ khi đông từ phía sau lưng tập kích tới giáp đ ộ t đưa ra cảnh cáo tính bén nhọn kêu to thân hình nhanh chóng ngăn tại trước mặt xương băng thổi qua thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành băng đ i ề u ghệ x í c s cùng kỳ ưu em thân ảnh trong bóng đêm hiện hiện hắn nhìn lướt qua chật vật s ị t r ộ t cười nói còn không có giải quyết ta loại tình huống này chỉ cần giết chết huấn luyện già không được sao sao chương ba trăm bốn mươi tám thiên vương tề tụ ạ lọt la kỳ ưu em ải sờ bìm ghệ xích hạ lệ kỳ ưu ẻm trên thân đột nhiên buộc phát ra một trận m á n h liệt băng chi ba động ngay sau đó một cỗ có khả năng đông lại vạn vật chùm sáng màu trắng xuyên phá hư không động bắn m à tới nhưng chiêu này công kích không phải hướng về phía mẹ thỏ mà là vọt thẳng lấy trần việt tới nhìn thấy một màn này mẹ thỏ chỉ được từ bỏ xì rút bên kia tệ lẹ p ọ t đến trần việt bên người đem hắn mang rời khỏi tại chỗ ai sơ bìm đánh hụt mới vừa bị mẹ thỏ dùng tệ lẹ p ọ t t r e o đùa xì rút trong lòng cũng thoát ra một cỗ tức giận hắn tức giận nhìn lấy mẹ thọ điểm rơi tâm niệm vừa động còn chưa mất đi năng lực chiến đấu Bà kỳ ạ lập tức mở ra miệng rộng có khả năng chặt đứt thứ nguyên cực lớn quang nhận trong nháy mắt tạo thành chiêu này sở tạ s ỉ ồ rèn trực tiếp vượt qua không gian lợi dụng mẹ thọ tệ lẹ b ọ t sau gần một giây khoảng cách thời gian tinh chuẩn đánh vào trên người nó y hình thái mẹ thọ tại cường hóa đặc công cùng tốc độ đồng thời phòng ngự của nó năng lực lại vì vậy mà hạ thấp rất nhiều cao chuyển vận nhanh nhẹn hình ra giòn pháp sư dùng để miêu tả mẹ thỏ cái này hình thái không có gì thích hợp bằng bởi vậy mạnh mẽ tiếp nhận chiêu này sở hạ xì ổ rèn mẹ thỏ trực tiếp phát ra một tiếng têu đau thân hình lay động ở giữa liền ý hình thái đều cơ hồ duy trì không được chân việt thấy thế trong nháy mắt sử dụng v ỡ đi ẩn phát sở chữa trị lực lượng điên cuồng tràn vào chữa trị mẹ thỏ cơ thể thú vị g h SIS nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này nhưng vô dụng kỳ ù ẻm kết thúc tất cả những thứ này đi không thể shi、sì、rút đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn ghệ xi quay đầu hai người ánh mắt trong không khí giao hội shi、sì、rút nói dồ vạn ni không có để hắn chết ghệ xi nghiêm túc suy tư một chút đột nhiên bật cười không hổ là trung cực tạ ác người nhường chúa cứu thế nhìn lấy chính mình muốn bảo vệ thế giới bị hủy diệt hẳn không có so đây càng chuyện thú vị đi à nha shi、sì、rút từ chối cho ý kiến ghệ xi lại nói đã như vậy ở cái thế giới này bị chúng ta tim dài bảo dọc kẹt khống chế trước đó liền để ta chơi đùa với ngươi đi vợ đi ẩn phót sở người sở hữu cho ta phơi bày một ít cực hạn của ngươi đi chiến đấu hết sức căng thẳng vô hạn không gian bên ngoài khi biết ả lò là tình huống về sau tất cả lớn liên minh nhanh chóng làm ra phản ứng điều động bọn hắn quán quân cùng thiên vương đoàn đội tiến đến chợ giúp ả lò là khu vực tiến về ả lò là trên máy bay xin thì ả trước mặt để đó một đài lạp tọn trên màn ảnh máy vi tính hiện ra một cái gờ giúp chặt giao diện đồng thời không ngừng có người bị kéo tiến đến ngoại trừ tất cả đại địa khu thiên vương cùng quan quân bên trong còn bao gồm tất cả lớn liên minh người phụ trách rất nhanh người đến đông đủ một thì video điện thoại đánh tới xin thi a nghe trên màn hình liền xuất hiện từng chương lạ lẫm lại quen thuộc mặt đây là một trận sơ x à i video hội nghị tại thêm vào trước đó bọn hắn liền nhận được gạ lọ l à khu vực gửi tới cầu viện cùng với tình huống bởi vậy vừa tiến đến liền có người nói ra đáng chết tim dọc k ẹ t không phải sớm đã bị tiêu diệt sao không chỉ tim do két căn cứ tờ rõ phẻ sổ cụ củ cụ tin tức chuyển đến tim tờ lạ dơ tim tờ l à mạ tim mạc k h u các loại tổ chức thủ lĩnh đều xuất hiện ở nơi đó làm sao có thể nói chuyện chính là hồ hên một cái liên minh quan viên trên mặt của hắn rất khiếp sợ bọn gia hỏa này không từ lúc một tháng trước liền bị bắt được đúng không hồ hên mạ xì cùng ạ chia táng thân b i ệ n cả Ở nổ và khu vực gậy xì cùng xì nổ xì r u ộ t hiện tại đang bị nhốt tại ngục giam mà căn cứ bên kia tin tức chuyển đến hai người này hiện tại rõ ràng còn tại trong ngục giam lợi đó trên thế giới này làm sao lại có bản thân thứ hai mặc kệ ngươi tin hay không hiện tại phát sinh tình huống đều là thật sợ ti vần nói với hắn vậy bọn hắn đến tột u cùng đến từ chỗ nào liên minh quan viên nói vấn đề này không có người trả lời đúng lúc này x ỉ n thi ạ lên tiếng nói ta biết tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía nàng x ỉ n thi ạ nghiêm túc nói đến từ thế giới khác mà lại là hoàn thành mỗi người bọn họ mục tiêu thế giới đây là nàng từ trần việt trong nhà mản gạ trông được đến liên minh quan viên nghe được tin tức này phía sau ngốc trệ hắn phản ứng đầu tiên là không tin nhưng trước đó tại trên tivi xuất hiện loại kia hình tượng không phải do hắn không tin không chỉ có là hắn tất cả mọi người lỗ mãng ngay tại chỗ bất kể là cạn t ô l ạ n sơ vẫn là hồ ên s ơ ti vẩn bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết những cái này tà ác tổ chức mục đích cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như xin thi ạ lời nói thật sự như vậy những người kia trong tay cái lìn nhũ mày nàng tạ i xin thi ạ trong tấm hình tìm một hồi cũng không có nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc bởi vậy liền thuận miệng hỏi xin thi ạ, trần việt đây nghe được cái tên này chú ý của những người khác lực liền bị hấp dẫn tới hỏi hiện tại tất cả đại địa khu ai nổi danh nhất cái kia không hề nghi ngờ chính là trần việt người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít liên quan tới hắn sự tích đúng a tên kia đi nơi nào tại sao không có tới lộ ấy cũng hỏi đối mặt tầm mắt của mọi người xin thì ạ mím môi một cái lắc đầu trong mắt lóe lên lo âu nồng đầm hắn tại hai ngày trước đi ạ lỏ lạc khu vực sau đó liền mất đi liên lạc lộ ấy nhữ mày a tại sao có thể như vậy thân là xin thì ạ hảo hữu cạnh liền liếc mắt liền nhìn ra nàng bối rối cùng lo lắng an ủi không cần lo lắng bên cạnh hắn có nhiều như vậy lợi hại đồng bạn nhất định sẽ không xảy ra chuyện lộ ấy cũng an ủi vung lòng một chút phải tin tưởng hắn tên kia bản thân liền là một cái kỳ tích xin thì ạ không có chút nào được an ổ i đến có thể hắn lần này đi ạ ló lạ bên người chỉ dẫn theo hai cái bổ kẻ mẩn mà địch nhân lại có sáu cái ngoại trừ trong tay bọn họ hư hư thực thực có truyền thuyết bổ kẻ mẩn càng l à có số lượng đông đảo ủn trạ bị ặt quân đoàn song quyền nan địch tứ thủ loạn quyền đả chết lao sư phó loại tình huống này chỉ bằng vào mẹ thỏ cùng giặc đ ộ s thật có thể thắng lợi đúng không quả nhiên nghe nói như thế cái lìn trên mặt cũng hiện ra một tia lo lắng tại sao có thể như vậy đám người ở giữa lại lần nữa rơi vào trầm mặc nửa ngày can tố liên minh hội trưởng mới nặng nề g h mở miệng nói cái này sẽ là một trận gian nan chiến đấu vì cái thế giới này vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể thất bại a lọ là khu vực a hệ thờ phà ù đa t ì hòn dồ vạn n h nhìn trên màn ảnh hình tượng khoe miệng vểnh lên ra một tia đường cong lão bằng hữu của chúng ta rốt cuộc đã đến lí giản i ờ dễ đi lên trước trong đầu nghĩ tới đi qua nói thật là khiến người hoài niệm a tại thế giới của bọn hắn liên minh là kẻ bại như vậy cái thế giới này đây lúc này phạm bạ đi đến nói đã chuẩn bị xong rổ vạn ni đại nhân ủ n trạ bị ắt đội quân tùy thời có thể dùng xuyên qua ủ n trạ l ở m h ồ lệ giáng lâm ạ lọ lạ khu vực chỉ là bởi vì thời gian nguyên nhân số lượng cũng không phải là quá nhiều rổ vạn ni phẩy tay đầy mắt nhất định phải được nói đã đủ rồi ngươi làm rất tốt phạm bạ vội vàng nói cái kia rỗ vạn ni đại nhân ngài nhìn rỗ vạn ni nhìn hắn một cái nói từ hôm nay trở đi ngươi chính là tim giải bảo dộc kẹt cán bộ cấp thành viên chúng ta chinh phục cái thế giới này về sau nơi này liền giao cho ngươi quản lý mà bọn hắn sẽ tiến về kế tiếp thế giới tiếp tục trang này chinh phục hành trình phạm bạ trên mặt vui mừng tạ ơn rỗ vạn ni l a o đại ta nhất định sẽ làm việc cho tốt chương ba trăm bốn mươi chín quyết tâm không hổ là có thể đánh bại cái thế giới này lão đại huấn luyện ra ghệ xi nhìn lấy mẹ thỏ tán dương giữa không trung kỳ u em cùng mẹ thỏ thân hình giao thoa mạ qua bên cạnh b ạ kỳ ạ tìm đúng thời cơ dự đoán trước một chiêu sở b ạ x ì、sì、ô rèn s ắ t mẹ thỏ cánh tay bay qua liên tiếp hai ngày cường độ cao liên tiếp chiến đấu nhường trần việt gần như kiệt sức cộng thêm đã khôi phục thể lực đi ấ gạ địch nhân dù sao cũng là ba vị cấp một thần thậm chí nửa đường mạ x ì、sì、mấy người tới luân phiên một vòng mẹ thỏ tốc độ lại thế nào nhanh cũng không có khả năng tại nhiều như vậy thần thú vây quét bên trong làm được lông tóc không thương mỗi một lần tổn thương liền cần trần việt đến tiêu hao nhất định thể lực đến giúp nó trị liệu chỉ có thể nói tim giải bảo dộc kẹt bắt thời cơ thật tốt quá bọn hắn thật sớm đi tới cái thế giới này mặt tỉnh bơ hiểu rõ tới đây tất cả tin tức lơ xạ mỹ n ẹ sự kiện ủn trạ bị ắt xâm lấn ạ ló lạ cùng với l ủ thỉnh cầu chính mình tiến về ủn trạ ở b ạ sở chuyện nếu như hắn không có đoán sai tất cả những thứ này đều hẳn là tại cái này dồ vạn nhì kế hoạch bên trong mọi người đều biết dồ vạn nhì là cái có dã tâm suy nghĩ nhạy cảm ai quy rất cao trùn phản diện h ắ n n ế u biết cái thế giới này những cái kia nhân vật phản diện nguyên nhân thất bại như vậy nhất định sẽ chế định ra tương ứng phương án giải quyết mà cái phương án này chính là đem chính mình vây ở ùn t r a ở bạ sở bên trong sự thật chứng minh trần việt suy đoán này đồng thời không có phạm sai lầm dồ vạn nhì thậm chí giám sát lư lỉ tư nhân điện thoại chỉ bất quá nhường hắn không có nghĩ tới là trần việt vậy mà chỉ dẫn theo hai cái bổ kẻ mẩn tiến vào ủ n trả ở bạ s ở tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp mẹ thỏ lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua trần việt hướng hắn lắc đầu thở hồng hộc nhìn về phía đối diện chuẩn bị một lần nữa phát động tiến công ba thần s ô gã lệ ô bị xỉ r u ộ t dùng mạ sờ t bàn bắt bây giờ có thể mở ra ủ n trả ở bạ s ở liền chỉ còn lại có lần là cùng nẹ r ồ i m à nhưng ủ n trả ở bạ s ở như thế đại muốn tìm được bọn họ cũng căn bản không có khả năng cái này cũng liền mang ý nghĩa chính mình thật sự bị vây ở chỗ này tiến vào nơi này đã nhanh có hai ngày thời gian bên ngoài hiện tại biến thành dạng gì đây chân v i ệ t không dám tưởng tượng trong game tim dài báo d ầ c k ẹ t là dựa vào lấy trò chơi nhân vật chính mới đánh bại nhưng cái thế giới này bởi vì hắn cải biến quá nhiều dẫn đến rất nhiều kịch bản đều chạy hướng nguyên thủy quy tích thậm chí phát sinh sớm nhưng cái kia nhân vật chính căn bản là còn không có đạp vào lữ hành không có bọn hắn như vậy thì chỉ còn lại cái khác khu vực quán quân cùng thiên vương chẳng qua là đang chuẩn bị như thế đầy đủ thậm chí nắm trong tay ủn t r ả bị ặt đội quân rộ vạn nỉ trước mặt bọn hắn có thể thành công đúng không nhìn lấy lọt vào khổ chiến mẹ t h u họ trần việt trong đầu nghĩ đến trước đó tại t r ư ờ n g phạt phó bản gặp phải những sự t ì n h kia như vậy cái thế giới này cũng biết biến thành dạng kia đúng không tiến vào vô hạn không gian sau ký ức nhanh như do tại trần việt trong đầu hiện lên nội ứng kiếp sống quen biết lặn sơ cùng xin thị ạ cùng một chỗ lữ hành tại dã ngoại quan sát hoang dại bổ kẻ mẩn sinh thái tập tính không không thể cái thế giới này tuyệt đối không thể biến thành dạng kia trần việt hít sâu một hơi giờ khác này trong lòng của hắn đã làm ra một cái quyết định khi tiến vào cái thế giới này sinh hoạt trước đó hắn nhìn qua vé vào cửa bên trên viết chú ý hạng mục nếu như sinh hoạt ở cái thế giới này người chơi tử vong như vậy cái thế giới này liền sẽ đối ngoại mở ra lại có mới người chơi tiến đến t ự a n h ư lúc trước hắn tiến vào trừng phạt phó bản đồng dạng ngươi gần không tiếp tục kiên trì được đi à nha đêm qua mỹ mỹ ngủ một giấc g h ê x ì cười hỏi ngươi nghị lực thật sự rất để cho người ta bội phục một bên xì ruột cũng nói trước kia ta vẫn cảm thấy ngay tại lúc này nói nếu như các ngươi muốn hủy diệt cái thế giới này trước hết bước qua thi thể của ta loại lời này quá mức trung nhị trần việt nhẹ giọng nói ra nhưng hiện tại xem ra không có gì thích hợp bằng vừa dứt lời trên người hắn ngọn lửa xanh lục đằng một cái phóng lên tận trời liền mang theo mẹ thỏ trên thân cũng sáng lên lục diễm những cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt phảng phất tràn đầy sinh mệnh lực bọn họ đang nhảy nhót đang kêu gào ở giữa chữa trị lấy mẹ thỏ vết thương trên người quang diễm thiêu đốt ở giữa mẹ thỏ thân thể lại lần nữa tiến hóa thảy nhợt hình thái thiêu đốt sinh mệnh lực của mình s i rút nhìn qua một màn này lẩm bẩm nói liền vì bảo vệ cái thế giới này đ á n g ra không trần việt chẳng qua là nhìn lấy hắn nói ngươi sẽ không hiểu si rút chầm mặc một lát nói ngươi là có ý nghĩa tôn kính đối thủ ta biết nhớ kỹ ngươi như vậy hiện tại trần việt nói mẹ thỏ g ì sốc mẹ thỏ hốc mắt đã chứa đầy nước mắt nếu như ta không có ở đây bọn hắn thu phục ngươi ngươi không nên phản kháng chờ ly khai cái không gian này sau lại nói không cần lo lắng ta chẳng qua là đem sinh mệnh dung nhập rừng rậm nói cho mì mì k ỳ ủ bọn họ ta yêu các ngươi đây là trần việt mới vừa dùng giao lưu tinh thần cùng nó lời nói nó cảm nhận được trần việt quyết tâm cũng cảm nhận được thêm tiền đánh bạc trên người mình m á n h liệt sinh mệnh lực nhưng nó sẽ không một người trốn ôm được a n cả ngã về không suy nghĩ mẹ thỏ công kích đem so với đến đây càng thêm m á n h liệt hung ác thêm tiền đánh bạc trên người nó sinh mệnh lực lượng để nó có khả năng không lọt vào mắt công kích của đ ị c h nhân dù sao chỉ cần không phải sắp chết liền có thể trong nháy mắt chữa trị tất cả bởi vậy nó trực tiếp chuyển biến làm càng thêm bạo lực ít hình thái đón ba thần công kích từng quyền từng quyền hung hăng đánh trên người chúng dùng sức một mình đem đi ổ ga hạ kỳ ạ cùng kỳ ụ ẻm mạnh mẽ đánh liên tục quay ngược lại sao làm sao có thể đây là cái gì lực lượng gậy xì kinh hãi trần việt đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn ở chỗ này giải quyết hết hai cái nhân vật phản diện phía ngoài lực nén cũng biết giảm b ấ t một yta một giây sau hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mẹ thọ ít thân hình nhanh chóng xuất hiện tại gậy xịt trước mặt sau đó đấm ra một quyền gậy xịt cả người trong nháy mắt bị một cố đại lực đánh bay ra ngoài nghiêng đầu một cái ngã trên mặt đất không chỉ là sinh tử s i rút thấy thê sinh lòng sợ hãi hắn không chút do dự thu hồi đi ổ gà cùng hạ kỳ ạ trực tiếp mở vận chuyển trang bị ly khai ủn trả ở bà sờ sinh mệnh lực luôn có đốt hầu như không còn một khắc đó hắn chỉ cần chờ ở bên ngoài đến lúc đó liền tốt hệ thở hạ ra đi s、si、ì r ụ t sau khi xuất hiện cũng không có tại trong phòng họp phát hiện những người khác hắn không để ý đến mà là đi thẳng tới cồn dẹt gian phòng nhường hắn từ đầu này mở vận chuyển trang bị đem ghệ s、si、ì truyền tống về tới cứu trị làm xong sau chuyện này s、si、ì r ụ t đi tới bên ngoài chỉ thấy ả ló l ạ bầu trời chẳng biết lúc nào đã xuất hiện lít nha lít nhít ủn trạ bị át đồng thời đang theo lấy cùng một cái phương hướng đi tới người sao lại ra làm gì lí dán g i ờ dễ thanh â m từ phía sau chuyển đến s、si、ì r ụ t nhữ mày đơn giản đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra nói ra một điểm ngoài ý muốn ly dạn dợ dễ mặt mũi tràn đầy không dám tin không thể nào hai người các ngươi trên tay nhiều như vậy v ổ kẹ mẩn đánh không lại người ta một cái s ì g u ú p sắc mặt tối sầm hắn thiêu đốt sinh mệnh lực của mình ly dạn dợ dễ còn muốn nói tiếp thứ gì lúc này d ộ vạn nỉ thanh â m từ bên cạnh trên màn hình chuyển tới yêu thích ta chuẩn bị cho các ngươi phần lễ vật này đúng không s ì g u ú p hỏi hắn đang cùng ai nói chuyện nhắc tới cái này lì dạn d ờ dê n ở nụ cười còn có thể là ai đương nhiên là l a o bằng h ư u của chúng ta bọn hắn đã đến chương ba trăm năm mươi trước khi đại chiến thế nào cái lìn vội vàng đỡ lấy xin t h ị ạ hỏi xin t h ị ạ sắc mặt có chút tái nhợt không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác chỗ ngực có chút im lìm còn có một loại dự cảm không tốt nàng liếc bầu trời một cái lắc đầu nói không có việc gì khoảng cách các nàng đến ạ lò l à khu vực đã qua hai ngày thời gian mà các nàng hạ xuống bên người liền bắt đầu xuất hiện từng cái chưa từng thấy qua sinh vật lặn s ơ nói kia là đến từ thế giới khác cùng chạ bị ác số lượng của địch nhân quá nhiều phế đi thật là lớn công phu mới giải quyết hết chiến đấu nhưng mỗi khi bọn hắn chuẩn bị xuất phát tiến về ạ hệ thở pạ dạ đi xê phía trước liền sẽ lại lần nữa xuất hiện địch nhân mới giống như là đang cố ý tiêu hao trêu đùa bọn hắn đồng dạng mà đúng lúc này bên ngoài truyền đến sở ti vần thanh âm địch nhân lại xuất hiện c u n g đại bộ đội tụ họp tờ rõ phẹ sổ c ủ c ủ hai tay tại trên bàn phím lốp bốc gó đáng chết vị trí của chúng ta bại lộ chuẩn bị chiến đấu lản sở c a o mày thả ra chính mình b ỗ kẹ mẩn nhưng vào lúc này cách đó không xa bờ j u n o nhìn lấy cảnh tượng trước mắt không dám tin nói đó là vật gì chỉ thấy xa xa đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện liên tiếp mảnh bóng đen nắm giữ siêu năng lực cái lỉn con mắt hiện ra một tầng ánh sáng màu lam sau đó nàng liền thấy hết sức kinh dị một màn Đám theo bóng đen i loại. sinh cái quái sinh vật, không biết có phải hay không cái kia sinh hai giống dưới tới ê bên trên n nhân sắc mặt của bọn hắn dáng không không nguyên nhân. bọn hắn xanh, con mắt trừng tròn thần, như từng không hồn là lấy một đám một mặt vật, vật phát mắt mắt từ đất Đầu hay vo, dạng. của có Sắc của cộ cái sắc ra bộ bỏ ký kỳ đồng vô khoảng cách tiếp cận những người khác cũng thấy rõ một màn này c ả l ọ t long hệ thiên vương dở dạt nạ kinh hái che miệng thanh âm ngăn không được từ khe hở truyền ra trời ạ dàn cái sắc mặt có chút khó coi nữ chặt lông mày hỏi bọn hắn còn sống không tờ dỏ phẹ sổ、so、c ủ c ủ ai một mặt ngưng trọng nói còn sống đám người quay đầu nhìn hắn tờ dỏ phẹ sổ、so、c ủ c ủ ai giải thích nói những sinh vật kia kêu, kêu nỉ hại gỗ đến từ một cái tên là ủn trạ ở bạ sở thế giới bọn họ có được có khả năng ký sinh những sinh vật khác năng lực lúc này bị tờ dỏ phẹ sổ、so、c ủ c ủ ai để lên bàn máy tính đột nhiên truyền đến một thanh âm yêu thích ta chuẩn bị cho các ngươi phần lễ vật này đúng không d o văn n g h l à n sở cắn răng cả giận nói d ộ vạn nhỉ tiếng cười từ phía trên truyền đến nói đã lâu không gặp lạn sơ cái thế giới này liền từ chúng ta tim dài bảo d ọ c kẹt nhận dứt lời liền dập máy thông tin mà lúc này đám kia bị nhì hải gỗ không chế nhân loại cũng tới đến trước mặt mọi người đem bọn hắn cho bao vây tại ở giữa Bờ j u n o bày ra tư thế chiến đấu chúng ta nên làm cái gì đối bình dân động thủ giờ khắc này tất cả mọi người lâm vào do dự bên trong cũng chính là tại bọn hắn do dự công phu đám nhân loại kia cơ múa hai tay vọt lên mắt thấy sắp bắt được lạn s ờ nổi ở ngoại vi g i ả i ra đồ một cỗ siêu năng lực cái lìn trên thân khuyết tán mà ra mang theo đám người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ d ô vạn nỉ từ trong màn hình nhìn lấy một màn này con mắt có chút nhau lại còn không từ bỏ đúng không lão đại vị trí của bọn hắn khoảng cách hạ hệ thở hạ dạ đi s ẽ chỉ còn năm cây số một thế giới khác mạ tỏ gì báo cáo d ô vạn nỉ hai tay đem nắm h i ể u tay chống t ạ i trên bàn nghĩ nghĩ nói đình chỉ thả ra ủn c h ạ bị át để bọn hắn đến đây đi mà tỏ gì s ư ớ n g sở dỗ vạn nỉ nhất miệng không cho bọn hắn tự mình thử một lần bọn hắn là không sẽ từ bỏ ngăn cản tim dài bào dọc k ẹ t đó là không có khả năng là thời điểm để bọn hắn mở mang kiến thức một chút tim dài bào dọc k ẹ t lực lượng chân chính mà tỏ gì hiểu rõ minh bạch lạn sở nghĩ tới mới vừa những cái kia bị khống chế người phẫn nộ dùng nắm đấm nện cho một cái đại thụ cắn răng nói đáng ghét trong không khí bầu không khí một mảnh trầm mặc sợ ti vần nhìn lấy hắn tỉnh táo lên tiếng nói hiện tại rất trọng yếu là ngăn cản tim d á i bào r ố c két ta mới vừa tra xét một cái nơi này khoảng cách dạ hệ thở hạ dạ đỉ s ẽ chỉ còn năm cây số có mặt đều hiểu sợ ti vần lời nói bên trong ý tứ bọn hắn nhìn nhau một cái cãi lì nói vậy liền cùng đi chứ chiến đấu sau cùng h o a lời nói lộ ẩy vươn tay con mắt nhìn một cái những người khác x ỉ n thì ạ cái thứ nhất đưa tay thả đi lên cái lìn nhãn tỉnh sáng lên a nha ta thích cái này khâu dứt lời đưa tay thả lên lạn s ờ hít sâu một hơi theo sát phía sau bọn hắn mặc dù đến từ bất đồng khu vực có bất đồng kinh tế nhưng ở giờ k h ắ c này lại có một cái tương đồng mục đích tất cả đại địa khu thiên vương cùng quán quân đưa tay chồng lên nhau đồng nói cố lên gỡ lạ đi ân nhìn qua một màn này chờ bọn hắn tản ra mới nói đi theo ta lúc trước hắn là ạ hệ thở ạ ra đi xệ tiểu thiếu ra đối nơi đó tình huống so tất cả mọi người muốn hiểu ly bị lưu tại một cái địa phương an toàn chiếu cố lở xa mi nẹ tỉnh lại lở xa mi nẹ cuối cùng nghe ngóng nữ nhi của mình nội tâm thành công cùng ly cùng g là đi ẩn hòa giải ly lúc đầu cũng nghĩ tới bởi vì nàng muốn cứu r a bị vây ở ùn trạ ở b ạ sờ trần việt nhưng nàng dù sao không phải huấn luyện ra không có năng lực chiến đấu cho nên thân là kkg là đi ẩn liền chạy tới đứng ở một bên tim sở củn thủ lĩnh guzma buồn cười nói nhìn lấy một màn này cảm khái nói thật không nghĩ tới có một ngày vậy mà có thể cùng các ngươi bọn giá hỏa này hợp tác tợ d ọ phẹ sổ c ủ c ủ ai liếc mắt nhìn hắn nói ngươi hẳn là may mắn cái kia tập hợp tất cả đại hắc bang đầu lĩnh tim dài bảo d ọ c kẹt bên trong không có chính ngươi vậy còn không đến nỗi guzma cười nói ta cũng không muốn hủy diệt cái thế giới này so với cái kia ta càng muốn lật đổ cái gọi là ai lẩn t r ạ lên chế độ tạ i gỡ là đi ẩn dẫn dắt phía dưới một đoàn người thuận lợi đã tới ạ hệ thở bạ dạ đi x ệ chẳng qua là kỳ quái là cái này bị tim rái bảo d ọ c kẹt chiếm cứ địa phương vậy mà một người thủ vệ đều không có trong lúc đám người kỳ quái thời điểm dinh thự đại môn bị mở ra dùng d ộ vạn n ỉ cầm đầu đám người từ đó đi ra hoan nghênh các vị d ộ vạn n ỉ mỉm cười nói lản sợ không nói gì mà là trực tiếp thả ra chính mình rái ra đồ chờ bổ kẻ mận những người khác cũng theo sát phía sau bày ra tư thế chiến đấu dỗ vạn ni thấy thế chật chật lắc đầu thật sự là bạo lực dứt lời ngữ khí của hắn biến đổi liền để các ngươi kiến thức một chút tim giải b ả o d ọ c kẹt lực lượng đi nương theo lấy một đạo quang mang hiện lên mẹ thỏ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người mẹ thỏ lản sơ đồng tử co r i ụ t lại chừng trong mắt nói ngươi đem trần việt hắn thế nào xin thì á ngăn lại hắn bình tĩnh một chút cái kêu mẹ thỏ không phải chúng ta nhận biết mẹ thỏ nghe được cái tên này dồ vạn ni nhữ mày tùy ý nói yên tâm hắn bây giờ tại một cái rất địa phương an toàn vừa dứt lời mấy người khác cũng thả ra từng người bổ kẻ mần gờ r u ổng kỳ ổ dơ hạ kỳ ạ cùng với đi ổ gà nhìn lấy đám người biểu tình khiếp sợ dồ vạn ni khoe môi vểnh lên nói vậy liền bắt đầu đi đại chiến hết sức căng thẳng chương ba trăm năm mươi mốt tuyệt vọng thời khắc so với trần việt cái kia đột nhiên xuất hiện ngoài ý mớn dồ vạn n h i thật đúng là không chút đem những n à y thiên vương để ở trong lòng dù sao chinh phục nhiều như vậy thế giới mà mỗi một cái thế giới thiên vương đều cơ bản giống nhau đối với bọn hắn dồ vạn n h i có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa đối mặt liên minh đám người nhiều như vậy vỗ kẹ mẩn dồ vạn n h i đồng thời không có biểu hiện ra một tia sợ hãi giọng điệu không nhanh không chậm hạ lệnh mẹ thu họ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi mấy vị thiên vương nhìn nhau một cái d u n g lãn sở cầm đầu cạn tổ đoàn đại biểu đón nhận mẹ thọ d u n g sơ ti vần cầm đầu hồ ên đoàn đại biểu cùng ở nổ -no、và đoàn đại biểu đón nhận gờ ông g ờ rủ ổng cùng kỳ ô dơ. xin thì ạ chỗ tồn tại x ỉ nổ đoàn đại biểu thì đối mặt đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ mà còn lại cả lọt đoàn đại biểu thì đối mặt lì giản dơ dễ cùng si song thần chuyên thuyết bổ kẽ mần lực lượng cũng không phải các ngươi những cái này bồi dưỡng mấy năm bổ kẻ mần có khả năng đối kháng d ô vạn n h ỉ cười hạ lệnh mẹ thọ mẹ gạ g ạ vô lù ti hòn đi mẹ thỏ hờ hững hai con ngươi có chút ngập lại tắm rửa lấy tiến hóa chi quang thân hình của nó nhanh như gió ở trong đó phát sinh cải biến trong trước mắt mẹ g à mẹ thỏ ý hình thái biến hiện ra ở trong mắt mọi người dại da gia đ ồ khi ở bìm d ờ dạ g ô nách d ờ dạ gồng đàn sờ lản sợ lớn tiếng hạ lệ không có ích lợi gì dô và ni lộ ra nhất định phải được ánh mắt mẹ thỏ giải quyết hết bọn họ mẹ thỏ y thân hình trong nháy mắt biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện một cố vô cùng kinh khủng siêu năng lực n i ệ m sóng trong nháy mắt đem dài dạ đồ thôn p h ệ lực lượng cường đại khiến không gian v ặ n mẹo dài dạ đồ bị đòn nghiêm trọng này trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu làm sao lại như vậy lản sợ không dám tin nhìn lấy một màn này nhưng mẹ thỏ xa xa không có đình chỉ thân hình của nó lại trong nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung dở dạ gỗ nạch bên cạnh thân trong mắt ánh sáng màu lam lóe lên dở dạ gỗ nạch dở dạ gỗng đan sở bị cưỡng ép đánh gãy thân thể giống như rượu bị đứt dây phổ thông hướng mặt đất rơi xuống mặt khác một mảnh chiến trường xì rút nhìn thoáng qua rộ vạn ni biểu diễn hắn đem ánh mắt rời về xìn t h ì ạ trước mặt cái kia gạ cồm trên thân thật là khiến người hoài niệm a xì rút nói thế giới kia ngươi hao hết trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản ta cuối cùng lại ngã xuống m ở tờ cỏ rô nét bị cái bóng thôn p h ệ xìn t h ì ạ tỉnh táo nhìn lấy hắn chỉ là nói ngươi sẽ không thành công xì rút bị câu nói này t r ọ cười phải không vậy l i ề n đến thử xem đi đi ô ga the ho a dơ op em pa k ỳ ạ, sở pa si o zen tại xuyên thấu thời gian cùng không gian gào thét bên trong một lam nhất tím hai thân ảnh giao thoa lấy bay lên bầu trời ngay sau đó the ho a dơ op em cùng sở pa si o zen hai đại thần thú chuyên môn chiêu thức từ trên trời giáng xuống xin thì ạ như là ao hồ phổ thông đôi mắt bên trong phản chiếu lấy một màn này trong truyền thuyết cổ kẽ mẩn lực lượng mạnh đến có thể cải biến thiên tượng toàn bộ ạ hệ thở pạ dạ đỉ sệ phía trên đều bị áp lực cực mạnh mây đen bao phủ có gió thổi qua xỉn thì ạ tóc vàng hướng về sau tung bay gạ cồn từ đó cảm nhận được lực lượng kinh khủng nó nhanh chóng trở lại mang theo chính mình huấn luyện ra lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau lao đi thời không xong lực lượng của thần d á n g lâm đại địa tiếng nổ đinh thai nhức óc cộng thêm nơi xa gở rủ ông động tác trong lúc nhất thời khiến cho thiên địa k ị c biến giống như tận thế những chiến trường khác bên trên chiến đấu giống nhau dồ vạn ni bọn người thậm chí đều không có sử dụng trên người cái khác bộ kèm mẩn dựa vào mẹ thỏ cùng gờ rủ ổng chờ bộ kèm mẩn chiến đấu liền bắt đầu hiện ra ra thiên về một bên xu thế đây là mẹ thỏ lực lượng dồ vạn ni nhìn lấy tại mẹ gà mẹ thỏ trong tay mất đi năng lực chiến đấu giờ dạ g ồ nạch vừa cười vừa nói đáng ghét b ờ juno cắn răng nói sơ ti vần nhữ mày vịn trọng thương mẹ tua rột có chút thở quá mạnh tim dải bao dốc kẹt gờ rủ ổng cùng kỳ ô thơ so với bọn hắn lần trước gặp phải cái kia hai cái muốn mạnh hơn rất nhiều xem ra cái thế giới này còn không có trưởng khống mẹ gà h ệ vô l ũ t ỷ hòn lực lượng mạ c xi nhìn lấy mẹ t u a r ộ t nói lúc trước hắn tại cái khác thế giới gặp được có thể để cho mẹ t u a r ộ t mẹ gà h ệ vô l ũ t ỷ hòn sờ ti vẩn ở nơi đó bọn hắn thế nhưng là kinh lịch một trận khó giải quyết chiến đấu mới chiến thắng dừng ở đây rồi l ạ n sờ dồ vạn ni đưa tay nhường mẹ thỏ đ ỉ n h chỉ công kích nhìn lấy l ạ n sờ nói lạng s ở chịu đến chiến đấu dư ba ảnh hưởng trên thân bị thương máu tươi từ đầu vai của hắn tuân ra ướt x u ố n g quần áo nhìn thấy một màn này không nói gì d ô vạn ni ánh mắt từ bị thua liên minh trên thân mọi người đ o qua cười ra tiếng tuyệt vọng đúng không sớm một chút thần phục với tim dài bào rộng cách chẳng phải sẽ không thay đổi thành như bây giờ rồi lạng s ở khoanh tay cánh tay g à n tương chữ sẽ có người tới ngăn cả ngươi nghe nói như thế d ô vạn ni nhữ mày buồn cười nói hiện tại cũng không phải mạnh miệng thời điểm à, suýt nữa quên mất ngươi là nói cái kêu kêu trần việt ra hỏa à. có ý tứ các ngươi coi hắn là chúa cứu thế rồi đám người không nói gì dồ vạn nỉ khoe miệng hơi nhét lên nói ra như vậy thật đáng tiếc tiếp xuống ta muốn phá hủy các ngươi một kia hy vọng cuối cùng để các ngươi không nhường cái thế giới này nhìn một chút bọn hắn chúa cứu thế là cỡ nào không chịu nổi một kích m à tỏ gì m à tỏ gì thanh âm chưa từng giây trong thai nghe chuyện ra d o văn n h i mở ra toàn bộ khu vực trực tiếp tín hiệu tiếp vào ủn trạ ở bạ sờ mạ tọ gì rõ vừa dứt lời d o vạn nghỉ cùng xì rụt đám người sau lưng xuất hiện ủn trạ g ờ m hố lệ bọn hắn n g ử a về sau một cái tất cả mọi người biến mất ngay tại chỗ ngược lại xuất hiện là một tấm cực lớn màn hình điện tử màn trên màn hình là một mảnh không gian kỳ dị ở nơi đó có một thanh niên tại co quắp tại trên mặt đất ngủ say một cái hình người bổ kẹ mẩn thì một lát không rời tở giỏ tẹt tại bên cạnh hắn xin thi a nhìn thấy một màn này trong lòng cảm giác nặng nề nắm chặt nắm đấm chân viết hắn c á i l i n h lẩm bẩm nhìn màn ảnh sẽ không lộ ơi c a o mày hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện có người biết tiến vào thế giới kia phương pháp đúng không lản sơ ngưng trọng nói gỡ lại đi ẩn từ trong đám người đi ra không có ích lợi gì không có nebi chúng ta căn bản không có cách nào mở ra thông hướng nơi đó cầm vào bầu không khí lại lần nữa lâm vào yên lặng mệt mỏi quá trần việt trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu thiêu đốt sinh mệnh lực ra chỉ vỡ đỉ ẩn phớt sờ đã dành thời gian hắn thể lực liên tiếp hai ngày không ngừng cường độ cao chiến đấu nhường hắn tại đánh lui xỉ r ụ t phía sau trực tiếp lâm vào chiều sâu trong hôn mê thời gian trôi qua tại trần việt mà nói bắt đầu biến chậm c h ạ m thậm chí cái này khái niệm đều sắp biến mất trong đầu của hắn hiện lên nhân sinh nhớ lại có người nói người tại trước khi chết đại não sẽ nhanh chóng đem khi còn sống kinh tế qua một lần cho nên hắn đây là muốn chết sao thế nhưng là hắn chết phía sau thế giới kia sẽ như thế nào đây còn không có cùng mỹ mỹ k ỳ u bọn họ nói tiếng tạm biệt bộ kẹ mẩn đều là rất nặng tình nghĩa giống Á ắ n nhìn bên trong á ạ t gặp phải cái kia bị huấn luyện ra vứt bỏ lại vẫn cố chấp tại nguyên chỗ chờ hắn chặt mạn đờ t r â n việt có chút lo lắng mỹ mỹ k ỳ u không có hắn làm sao bây giờ lù cạ gì ô một người tại cái thế giới xa lạ này có thể thật tốt sinh hoạt đúng không dơ dạ gỗ n á y hắn hẳn là không cần quá lo lắng tên kia vô luận là ở đâu bên trong đều có thể rất tốt sinh hoạt x é lệ bi có thể sẽ trở lại rừng rậm bên trong đi thì dày gần cũng biến thành rất mạnh tại giã ngoại hẳn là có thể trở thành một cái bá chủ mới vừa ấp xạ đáo lù g ì ạ cùng lạ vị t a bọn họ còn nhỏ sau khi lớn lên hẳn là sẽ quên chính mình a hai cái mẹ thọ đúng lúc này ý thức của hắn đột nhiên bị kéo về thực tế trần việt mở mắt liền thấy cách đó không xa xếp thành một loạt r ổ và nỉ bọn người mẹ t h ỏ số hai bị trọng thương tại mấy đại thần thú vây công quỷ trên mặt đất không lo được vết thương trên người lo lắng lại không thôi nhìn lấy bên này đứng dậy đánh thắng chúng ta chúng ta liền bỏ qua cái thế giới này d ô vạn ni nói chương ba trăm năm mươi hai nhân loại chi quang trần việt nhìn thoáng qua nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung cùng loại với ca mê ra đồng dạng vật nhỏ nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi đúng không d ô vạn ni ánh mắt tính mịch nhét miệng lên nói phải k h ông hắn phất phất tay ùn trạ ẩm hồ lễ bị mở ra mẹ thọ từ đó ly khai chỉ chốc lát sau lại vòng trở lại chỉ bất quá lần này nó mang theo một cái tóc vàng nữ nhân tiến đến dô vạn ni hỏi vậy bây giờ đây trần việt sắc mặt thay đổi dáng trống đỡ lấy đứng người lên âm thanh lạnh lùng nói vương nặng ra dô vạn ni phất phất tay mẹ thọ đem x ỉ n thi ạ vứt qua một bên quan hệ của các ngươi quả nhiên không bình thường à. như vậy hiện tại có thể cùng chúng ta đánh đúng không trần việt nhìn về phía x ỉ n thi ạ xin thì a bị mẹ thỏ dùng c ồ n p h ở xỉ ẩn cấm nôn không cách nào nói chuyện chỉ có thể dùng lo lắng lại lo lắng ánh mắt lắc đầu không cần lo lắng ta không sao t r â n việt nói khẽ hắn thu hồi ánh mắt dồ vạn n h ỉ cũng làm cho hắn mẹ thỏ đem trọng thương mẹ thỏ số hai ném trở lại t r â n việt dùng vợ đỉ ẩn phót s ờ giúp mẹ thỏ số hai khôi phục thể lực nguyên bản chứa đựng vợ đỉ ẩn phót s ờ đã dùng hết bất quá hắn trên thân có sơ n h ỉ a t h ú c phúc tại có thể thông qua cái kia c h ú c phúc đem sinh mệnh lực của mình thêm tiền đánh bạc đến v ỡ đi ẩn phớt sờ bên trên để dùng cho t ổ kẻ mẩn khôi phục thể lực mẹ t h ỏ cùng hắn ý thức tương liên tự nhiên biết rõ chuyện này nó kháng cự ngăn lại trần việt t a y nhưng trần việt lại dùng càng thêm kiên quyết lực đạo đem nó đẩy ra đồng thời ở trong lòng nói nhìn thấy rộ vạn nỉ trên lưng cái kia truyền tống khí sao đợi lát nữa ngươi tìm đúng thời cơ cầm tới cái kia mang xỉn thị ạ rời đi nơi này vậy còn ngươi mẹ t h ỏ lo lắng nói trần việt chỉ là nói thật xin lỗi ta không muốn mẹ thọ ánh mắt lộ ra vội vàng ánh mắt trần việt cùng nó đối mặt nghe lời bọn hắn tạm thời sẽ không giết ta các ngươi ly khai về sau lại đi tìm giờ dạ gỗ nẹt bọn họ trở lại cứu ta mẹ thọ khổ sở nói ngươi đang gạt ta ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì trần việt chỉ có thể để cho mình giọng điệu biến nghiêm túc đây là mệnh lệnh nếu như ngươi còn coi ta là ngươi huấn luyện ra mà nói mẹ thọ không nói nó trầm mặc nhìn lấy cái này nhân loại giống như là muốn đem hắn khắc sâu tại trong lòng coi như ta cầu ngươi t r â n việt có chút c ú n g lên mẹ thỏ nhắm mắt lại sâu s ắ c thở dài lại mở ra thì đã biến hết sức kiên quyết ta sẽ bồi tiếp ngươi bất kể ngươi đi nơi nào đừng làm chuyện điên rồ t r â n việt nhũ mày hắn còn muốn nói nhiều cái gì rộ v ă n n h i đột nhiên đánh gãy lần này đối thoại có thể tới đi hắn nói t r â n việt đứng người lên vô vô mẹ thỏ b ả vai mẹ thỏ xoay người phẫn nộ nhìn về phía rộ văn n h i trận chiến đầu tiên nên chiến r ổ văn n h i mẹ thỏ vs mẹ thỏ t r â n việt dùng tệ lẽ b o t lên tay r ổ vạn n h ỉ giống như là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì đồng dạng lập tức ra lệnh tệ lẽ b o t hai cái mẹ thỏ thân hình đồng thời từ biến mất tại chỗ trong nháy mắt trao đổi một cái thân vị sau đó lại nhanh chóng q u a n người đồng thời lên tới không t r ú n g đồng thời đấm ra một quyển một cố cường đại siêu năng lực ba động từ cả hai nắm đấm chỗ va chạm khuyết tán ra đến năng lượng kinh khủng nhường ủ n trạ ở bạ sở đều phát ra một trận kỳ dị vù v ù tiếng nếu như mẹ thỏ số hai là trạng thái đỉnh phong lời nói như vậy tại lần này giao phong bên trong thế tất sẽ không rơi vào hạ phong nhưng nó trước đó đã kinh lịch một phen ngược đánh mặc dù trần việt cho nó khôi phục một chút thể lực nhưng vẫn là không đủ dồ vạn ni nhìn ra mẹ thỏ số hai suy yếu hắn hạ lệnh xử x u ấ t toàn lực hắn mẹ thỏ tay phải đột nhiên phát lực siêu năng lực niệm sóng theo nó trong mắt phóng thích mà ra mẹ thỏ số hai cơ thể trong nháy mắt bị đánh bay ngược ra ngoài thẳng tắp đụng vào trần việt cơ thể cả hai đồng thời hướng về sau cũng đánh nga đi trần việt dáng chống đỡ lấy từ dưới đất b ò dậy tay phải tiếp tục cho mẹ thỏ khôi phục thể lực một lát sau hắn đứng người lên phun ra một ngụm trọc khí nói tiếp tủ nhưng nằm trong loại trạng thái này mẹ thỏ làm sao có thể là rộ vản nỉ đối thủ mấy giây sau mẹ thỏ số hai thân hình lại lần nữa bị đánh bay trần việt đã nhanh nếu không có khí lực đứng lên nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy đi đến mẹ thỏ số hai bên người tiếp tục giúp n ó khôi phục thể lực nước mắt trong suốt theo x ỉ n thị ạ gương mặt trượt xuống một c ú cảm giác bất lực tại tứ chi của nàng bách hải bên trong lan tràn ra không chỉ có là nàng giờ này khắc này quan sát chàng này trực tiếp tất cả mọi người trong lòng đều lộ ra rung động cùng phẫn nộ cảm xúc dồ ở tô khu vực phạ m phạ ngồi trước m á y vi tính cắn môi đau khổ vừa thống khổ nhìn lấy một màn này dồ vạn ni l a o đại thật là tàn nhẫn ngồi tại một chỗ khác cương vị d ê m nhìn lấy một màn này lẩm bẩm nói mặc khí hung hăng nện cho một cái đầu của hắn hắn mới không phải l a o đại của chúng ta meo đừng quên hiện tại là ai giúp chúng ta hoàn thành mơ ước meo jesse nhìn màn ảnh bên trong bị đánh bại lại lại lần nữa bỏ dậy trần việt hô lớn không sai cho nên nhất định muốn cố lên a Ở nổ vạ khu vực bị trần việt đã cứu tiểu nữ hải không đành lòng thấy cảnh này liền tranh thủ đầu vùi vào mụ mụ trong ngực hô hẹn sợ tốn nhìn lấy một màn này nắm chặt nắm đấm h ắ n nhớ tới mấy năm trước ở trường học cùng tên này người trẻ tuổi trao đổi tràng cảnh rõ ràng đã không tiếp tục kiên trì được vì cái gì còn không từ bỏ đây dô vạn ni hỏi sinh mệnh loại vật này cũng là có thể bị tùy ý bỏ qua đúng không trên thế giới này luôn có một vài thứ muốn so sinh mệnh càng thêm trọng yếu t r â n việt nói cũng đúng a dô vạn ni lộ ra vẻ mặt thoải mái với ta mà nói chinh phục toàn bộ thế giới chính là muốn so sinh mệnh lại thêm chuyện trọng yếu đúng lúc này trần việt đối mẹ t h ỏ gật đầu một cái mẹ t h ỏ thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại rổ vạn ni bên người đoạt lấy hắn vận chuyển trang bị lại tệ lẹ bọt đến x ỉ n thì ạ bên người ùn trạ hởm hô lệ sau lưng chúng bị mở ra mẹ t h ỏ mang theo x ỉ n thì ạ trong nháy mắt ngã vào trong đó rổ vạn ni nhìn thấy một màn này mở to hai mắt nhìn ngăn cản nó nhưng vào lúc này một tiếng súng tiến g văng lên rổ vạn ni cúi đầu xuống nhìn lấy trúng đạn phần bụng t r ầ n việt ngượng ngùng cười một tiếng cánh tay không nhấc lên nổi cho nên đánh trật một giây sau bị rộ vạn nỉ không chế mẹ thọ bảo vệ cơ chế phát động trong nháy mắt đi tới trần việt trước mặt cổn phở xì ẩn trực tiếp đem hắn cơ thể đánh bay ra ngoài bọn hắn đã chạy thoát rồi đuổi theo xem xét tình huống lì giản g i ờ dễ nói rộ vạn nỉ bỏ qua miệng vết thương ở bụng ánh mắt sắc bén nhìn về phía nằm dưới đất trần việt sau đó nhìn về phía camera âm thanh lạnh lùng nói các ngươi chúa cứu thế đã đổ Kế tiếp, lúc i phiên các người. Mẹ thỏ, giải mới tiếp, liền nói đi tới Việt người, Nội khỏi ề n đến hắn. Đã lẹ đến an toàn địa phương xỉn ả mới vừa mở ra trực tiếp, liền nghe đến một câu nói như、vậy. Trong màn hình mẹ thỏ đã đi tới Trần、Việt、bên người, nàng hoảng sợ nhìn lấy một màn này. không từng lớn, không ớn. Đã địa đã đó quyết thỏ, họt thỉ thỏ hai chưa các trực câu cỗ trước có. toát Mẹ mở một mẹ một tâm một lẹ tệ ả vậy. lấy l vừa ra ra sợ sợ Hô Ông.、Lúc、này nàng một mực xứng mang ở trên tay chiếc nhẫn đột nhiên nở rộ lên trói mắt b ạ c h quang ngay sau đó từng k h ỏ a thần kỳ điểm sáng từ s ở ti vần đám người trong cơ thể bay ra không chỉ có là bọn hắn giờ k h ắ c này toàn bộ quan sát trực tiếp nhân loại cùng bộ kẻ mẩn trên thân đều bay ra khỏi từng k h ỏ a tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh điểm sáng tại từng tiếng cầu nguyện cố lên chịu đựng không nên chết thanh âm bên trong khắp bầu trời điểm sáng bay về phía trên không tốc độ ánh sáng đi tới ạ lò lạ khu vực cùng lúc đó ủn trạ ở ba s ở c h ỗ sâu một cái toàn thân đen nhánh sinh vật đột nhiên mở mắt một giây sau thân hình của nó biến mất tại chỗ ngược lại đi tới ạ lò lạ phía trên những cái kia từ nhân loại sản xuất cầu nguyện chi quang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của nó tắm dựa tại quang mang này bên trong thân thể của nó nhanh chóng phát sinh cải biến trong nháy mắt liền biến thành một cái tản r a thần thánh quang mang khổng lồ sinh vật n ẹ t r ồ i m à cuối cùng từ nhân loại trong tay dùng một loại hình thức khác lấy lại bị cướp đi ánh sáng nếu như trần việt ở chỗ này một cái liền có thể nhận ra đó chính là ạ lò là khu vực trong truyền thuyết quang huy đại thần ủn c h ạ nẹ d ồ i mạ đồng dạng hào quang đồng thời bao phủ toàn bộ ủn c h ạ ở bạ sở nhìn qua bất thình lình dị biến dỗ vạn nghi bọn người nhữ chặt lông mày mẹ thọ động tác còn không có đình chỉ trước mặt của nó đã ngưng tụ ra một cái từ tinh thuần siêu năng lực tạo thành thực chất quang nhận mắt thấy liền muốn bắn ra đi thời điểm lần lượt từng thân ảnh đột nhiên từ trần việt sau l ư n g xuất hiện hào quang bên trong đi ra lại là một cái mẹ thọ xuất hiện một chiêu cổn p h ở xì ẩn đem rổ vạn nhì mẹ thọ oanh bay ngược ra ngoài rổ vạn nhì thấy cảnh này lộ ra không dám tin ánh mắt là ngươi cầm đầu thân ảnh mang theo ấn có nửa viên bộ kẹ bản tiêu chí màu đỏ mũ ăn mặc đơn giản đỏ trắng phối màu áo khoác hắn từ dưới đất đỡ dậy trần việt nhìn lấy đối diện rổ vạn nhì bọn người nói kế hoạch của ngươi dừng ở đây rồi rổ v ạ n nhì ùn cha nẹ rô d m à cảm ứng được nhân loại cầu nguyện tại một lần nữa thu được ánh sáng về sau giống triệu hoán tim dài bảo dộc kẹt dạ kia từ thế giới khác triệu h ắ n đến người chính nghĩa chương ba trăm năm mươi ba hắn không có ở đây thế giới xin t h ị ạ cúi đầu nhìn lấy trong tay chiếc nhẫn mặc dù bề ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được cùng lúc trước không đồng dạng giống như là mất đi một loại nào đó ra chỉ đồng dạng mới vừa khi nhìn đến trần việt bị công kích một khắc đó nàng nghe được một cái thanh âm xa lạ thanh âm kia nói chúc mừng ngươi ngươi gặp chính mình mệnh t r u n g chú định người như vậy cho phép một cái nguyện vọng đi thế là nàng ưng thuận không nên chết sau đó những ánh sáng kia liền xuất hiện trực tiếp vẫn còn tiếp tục trần việt hư nhược nhìn thoáng qua v i ệ n chính mình thanh niên một cú cảm giác quen thuộc liền đập vào mặt xảy ra chuyện gì z làm sao lại xuất hiện ở đây trần việt có chút ngộng hắn quay đầu vậy mà lại thấy được mấy cái quen thuộc người ngoại trừ z còn có blue game blue maga n zen l o silver gold ruby sạp phải các loại một đoàn hạt vẹn tù ẹ t nhân vật chính quá nhiều người đến mức hắn đều muốn nhìn không tới Z é t nhìn lấy sủi lơ trong ngực chính mình thanh niên một bên bờ lu ư game nhìn thấy một màn này bật cười đối trần việt nói không cần lo lắng nơi này liền giao cho chúng ta đi dứt lời một đám người đi lên trước thả ra chính mình b ổ k ẹ mẩn đã thu phục mẹ thò Z, é t đồng thời đã từ hạt vẹn tù ẹ t bên trong thiếu niên chuyển biến làm thanh niên hình thái lại thêm nhiều như vậy nhân vật chính đối mặt tim dai bào dốc két trên cơ bản một trận chính nghĩa vây đánh Z é t thậm chí đều không có lên chỉ huy dồ vạn n h i bọn người liền đã đã rơi vào hạ phong Z é t vịn trần việt ở hậu phương trần việt thật không nghĩ tới dân mạng trong miệng Z é t ra vẫn là cái muộn hồ lô chỉ có thể hắn mở miệng trước nói thân thể của ta gần không chịu được nổi hắn hiện tại đã hoàn toàn tiêu hao sinh mệnh lực của mình sở dĩ có thể tới hiện tại cái kia hoàn toàn là tại nương tựa theo ý chí lực dáng chống đỡ Z é t nhũ mày trần việt tiếp tục khẩn cầu cho nên giúp ta một việc Z é t đôi môi giật giật cuối cùng nói ra ngươi nói t r â n việt nói đi bên ngoài nói cho ta biết nhóm b ổ kẹm mẩn để bọn chúng đi qua mình thích sinh hoạt đi không cần đi theo nữa ta Z é t không nói gì t r â n việt cũng mặc kệ hắn mà làm mắt nhìn bên kia chiến đấu tại xác định cái thế giới này bảo vệ thời điểm hắn cuối cùng thở dài một hơi sau đó cơ thể bắt đầu hóa thành khắp bầu trời điểm sáng tiêu tán tại bên trong vùng không gian này Z é t nhìn lấy trống rông trong tay hơi nhũ cao mày cùng lúc đó c ả lót khu vực ngay tại đốn cây mẹ thỏ số một trở bổ kẹ mẩn cảm giác được trong lòng không còn giống như là có đồ vật gì mất đi đồng dạng nó quay đầu nhìn thấy một giọt nước mắt từ lù c a di ồ trong mắt trượt xuống mẹ thỏ trong lòng đột nhiên có một cái dự cảm không tốt nó nóng lòng đi cầu c h ứ n g cái này dự cảm thế là quay đầu nhìn về phía dì g ạ t ẩ y dì g ạ t ẩ y mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là gật đầu một cái thế là mẹ thỏ liền dẫn mỉ mỉ kiu bọn họ sử dụng vận chuyển tiêu chí truyền tống về trong nhà vừa tới liền thấy một cái lao nhân đang ngồi ở trên ghế s a lon mặt mũi tràn đầy đau khổ t h ú c thít các nàng bên người không biết lúc nào ấp xạ đảo lù gì ạ cùng lạ vì tạ cũng tại chảy nước mắt kia là xin thi ạ n ã i n ã i mẹ t h ỏ nhận biết nàng nhìn thấy một màn này mẹ t h ỏ trong lòng hồi hộp một cái n ã i n ã i quay đầu khóc nói ra đứa bé kia không có ở đây mẹ t h ỏ ngẩn người tại chỗ không thể nào không thể nào nó hoảng sợ nói lại hỏi địa chỉ về sau nó trực tiếp cùng giờ dạ gỗ nạch bọn họ vận chuyển đến ạ lò lạ khu vực tại cảm ứng được mẹ thỏ số hai vị trí về sau nó nhanh chóng chuyển dùng tệ lẹ vọt rời đi đi qua xảy ra chuyện gì nhìn lấy trọng thương mẹ thỏ số hai nó hỏi mẹ thỏ số hai cả người lâm vào cực lớn đau khổ bên trong giống như là không nghe thấy vấn đề này đồng dạng kinh ngạc nhìn màn hình phương hướng mẹ thỏ số một lúc này mới chú ý tới người trong phòng sắc mặt đều khó coi nó đều muốn điên rồi hỏi không ra đáp án trực tiếp đem gần nhất g o z i m a thẳng xuôi sẹo này k é o tới đọc đến hắn ký ức một lát sau trong mắt của nó toát ra cực lớn chấn kinh cùng khủng hoảng hắn không có ở đây thân là trong đội ngũ lao đại ca mẹ thọ số một nhịn đau đem tin tức này cáo chi dở dạ gỗ nạch t r ở bổ kẹ mẩn giờ k h ắ c này toàn bộ bổ kẹ mẩn trong mắt đều khống chế không nổi chứa đầy nước mắt sau ba tháng tại rét đám người trợ giúp phía dưới tim giải bảo dọc kẹt cuối cùng thuận lợi bị liên minh chỗ đánh bại dồ vạn ni bọn hắn thì tại chỗ bị bờ lu game cho đánh giết phụ trách hướng dẫn tim giải bảo dọc kẹt phạ ba bị bắt giữ đồng thời hứng chịu vốn có trừng phạt lờ xạ mỹ nẹ tại lì cùng g ờ là đi ẩn trợ giúp phía dưới sáng lập ủn trả ga đi ẩn phụ trách đem những cái kia xuất hiện tại ạ lò là khu vực ủn trả bị át đưa về ủn trả ở b à sở n e r josma đang triệu hoán xong rét bọn người về sau liền quay trở về ủn trả ở bạ sở bên trong bị xị rút dùng mạ sờ t bản bắt sổ ga lệ ổ cũng một lần nữa biến thành nẹp bi về tới lì bên người ba tháng này ở giữa toàn bộ thế giới đều bao phủ tại đau khổ cảm xúc bên trong vô số người tận mắt thấy trần việt vì bảo vệ cái thế giới này hóa thành lẻ tẻ điểm sáng tiêu tán mỗi ngày đều có đếm không hết người đến hắn trước mộ bia tế điện tất cả mọi người sinh hoạt như thường ngày hướng về phía trước bước vào nhưng ở vài chỗ nhưng lại rõ ràng cùng lúc trước bất đồng kinh lịch trận kia l ố i chiến dùng lãn sở cầm đầu thiên vương nhóm nhận thức được thiếu s ó t của mình bọn hắn không quan tâm để ý liên minh sự vật ngược lại chuyên tâm tu hành lên trần việt bồ kẽ mần tại trải qua ban đầu không thể nào tiếp thu được về sau cuối cùng vẫn là phân tán ra tới không có trần việt địa phương cùng địa phương khác đồng thời không có khác nhau bởi vậy bọn họ cũng không trở về nhà mà là từng người đi hướng địa phương khác nhau mỹ mỹ k ỳ ủ trở lại nó cùng trần việt ban đầu gặp nhau địa phương ở nơi đó yên lặng chờ đợi một loại nào đó không thể nào đến giờ dạ gỗ nạch mang theo hỉ dậy gần giống mất đi tất cả b ạ i cầu phổ thông về tới giờ dạ gồng hồ lì len ngày xưa bướng bình bộ dáng tất cả hóa thành không muốn cùng đau khổ cùng hỉ dậy gần cùng một chỗ cả ngày đợi tại cái kia có thể nhìn thấy mặt trăng bên cạnh hồ tưởng niệm lấy m ẫ m ẫ sẽ lệ bị t h ì trực tiếp xuyên qua thời không chẳng biết đi đâu tự mình kinh lịch tất cả mẹ thỏ số hai cực kỳ thống khổ tại ngày nào đêm khuya ý đồ tự sát nhưng bị mẹ thỏ số một phát hiện kịp thời ngăn trở nó. nó nói với nó chúng ta phải tin tưởng hắn hắn nhất định sẽ trở về mặc dù câu nói này nghe giống như là chính mình đang gạt chính mình vì để tránh cho mẹ thỏ số hai dẫm lên vết xe đổ nó chỉ có thể mang theo nó đi gì gạ tẩy bên kia hỗ trợ mà l u c a g ì ô thì về đến nhà ở cái thế giới này nó không chỗ có thể đi trần việt không coi ở đây nó duy nhất muốn đi chính là cùng hắn đợi nhiều nhất địa phương chí ít ở nơi đó nó có thể nhìn thấy trần việt tồn tại qua vết tích trừ cái đó ra nó sẽ còn giúp đỡ trần việt chiếu cố mới vừa ấp xạ đảo l ũ gì ạ cùng lạ v ì tạ có việc nội trợ phục vụ người máy ga đệ vòi tại bọn họ một ngày ba bữa cũng không thành vấn đề xin thì ạ luôn luôn sẽ lên cửa bái phỏng nàng biết thất thần ngồi ở trên ghế s a lon là người thường xuyên ngồi xuống chính là mấy giờ ngươi thật g ầ y quá phải chú ý cơ thể a hôm nay đến xì nội thăm hỏi xin t h ì ạ cái l i nói n xin t h ì ạ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh nhìn lấy cải lìn không nói gì cái l i n nói hắn khẳng định cũng không hy vọng ngươi biến thành như bây giờ a nghe được câu này xin thi ạ cuối cùng nhịn không được nước mắt theo gương mặt của nàng trượt xuống nàng nói chiếc n h â n nói có thể thỏa mãn ta một cái tâm nguyện ta nhường hắn không nên chết có thể hắn vì cái gì sẽ còn ly khai đây cái lìn mí môi một cái đứng người lên ôm xin thi ạ vô nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng an ủi tất cả đều sẽ khá hơn hiện nay cũng chỉ có thể nói như vậy chương ba trăm năm mươi bốn trở lại địa cầu năm 2021 n g à y 22 tháng 10, t ba giờ chiều ma đô tàu điện ngầm quảng trường nhân dân trạm khắp bầu trời tinh quang từ trên trời giáng xuống trên mặt đất hợp thành một cái nam tính thanh niên cơ thể cái này vượt qua lẽ thường một màn trong nháy mắt đưa tới xung quanh ánh mắt của người đi đường đối mặt hôn mê nam nhân có người lựa chọn báo cảnh kêu xe cứu thương cũng có người lấy điện thoại di động ra quay chụp video tụ đỡ loạt đến đấu âm bê chạm mịt rỗ loạt đỉnh đầu đề các loại đại bình đài Tại k h ô n g có m a pháp yêu quái yêu tạo h h ế giới, ngầm điện ở tàu c m một màn này một phát sinh khi t liền này ban bố, r n nháy g m ắ từ hấp chú dẫn người Ngoa vô số người chú ý.、Ngoài、tàu, t ánh sáng biến thành nhân loại hắn là siêu nhân điện quang đúng không một vị bê chạm dân mạng như thế bình luận nói đừng nói mỏ cái thế giới này căn bản không có ánh sáng đầu chó mọi người đều biết video không thể t h p cho nên cái kia không thể nào là giả thật sự ta lúc ấy ngay tại bên cạnh tận mắt thấy những điểm sáng kia biến thành hắn sẽ không thật là vị kia siêu nhân điện quang nhân gian thể đi tới chúng ta cái thế giới này đi à nha có sao nói vậy cái này nam nhân d á n g dấp rất đẹp trai a tuyệt tuyệt tử ta có thể không muốn nhớ thương lão công ta cua cua nếu không ta cầm lấy pháp luật vũ khí bảo vệ hôn nhân của chúng ta liền ngay cả quan phương cũng ra trận tỏ thái độ theo bản đài phóng viên mới nhất đưa tin ngày 22 tháng 1 ộ t giờ chiều quảng trường nhân dân c h ạ m kinh hiện một tên từ ánh sáng biến thành nam tử nam tử thân phận không biết hiện đã bị nhật tỉnh thị dân mang đến thành phố bệnh viện chữa trị trần việt ngửi thấy một cỗ mùi thuốc sát trùng hắn mở mắt ra phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm màu trắng cái giường đơn bên trên bên giường treo viết đường g l ũ cô ba chữ chuyến nước tại theo truyền dịch quản nhỏ xuống dưới lấy một chút trần việt k h ẽ động kim tiêm sai chỗ trên tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên một cái bọc lớn trần việt đem kim tiêm nổ sử dụng đến đệm kim tiêm rượu sát trùng để lại chấm cửa xoay người từ trên giường bệnh ngồi dậy chuyện gì xảy ra hắn không phải chết sao chẳng lẽ bị Z é p cấp cứu xuống dưới t r ầ n việt ngắm nhìn bốn phía đi xuống giường đi tới bên cửa sổ sau đó ngay tại bên ngoài thấy được t r ô n giấu tại ký ức chỗ sâu đông phương minh châu tháp truyền hình hắn không dám tin mở to hai mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút ba lô giao diện lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn ngoại trừ bên trong cất giữ đạo cụ còn có một k h ỏ a trước đó bị hắn thu vào đi chứa sắp chết dạp đổ sập bổ kẻ b ạ n nhìn thấy những vật này trần việt liền nhẹ nhàng thở ra còn tốt hắn không phải đang nằm mơ cho nên hắn lúc hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì như thế nào lại trở lại nguyên bản thế giới trần việt nhìn về phía đáp án chi thư ở chỗ này hắn hỏi vấn đề thứ hai đáp án chi thư trong trang bịa không gió mà bay chống không trên trang giấy nổi lên một nhóm chữ viết xin t h ì ạ sử dụng đạo cụ chiếc nhẫn phù thế mộng như không ưng thuận để ngươi không nên chết nguyện vọng chiếc nhẫn trần việt c a o mày nhìn về phía bị vùi lấp tại ba lô chỗ sâu c h i ế c n h ẫ n kia đây là hắn ban đầu ở cực cảnh phó bản lấy được đạo cụ bởi vì tác dụng ẩn tàng nguyên nhân cho nên hắn đều nhanh phải nhớ không nổi chẳng qua là giờ này k h ắ c này hắn chiếc nhẫn này vẫn như cũng bị vây tác dụng không rõ trạng thái chẳng qua là coi như hắn phục sinh cũng hẳn là là tại thế giới bộ kẹ mẩn phục sinh a vì sao lại trở lại cái thế giới này lại thêm trọng yếu là hắn còn có thể về trở lại đúng không đúng lúc này đáp án chi thư trang sách lại lần nữa lật ra gặp mặt một lần phía trên xuất hiện một nhóm chữ viết là a c、D. o ớt đi ổ gạ cùng a kỳ a đưa người trả lại trần việt lúc này mới kịp phản ứng hắn mới vừa ở trong lòng liên tiếp hỏi hai vấn đề trả lời xong cuối cùng ba cái vấn đề đáp án chi thư tách ra một trận bạch quang cuối cùng h u y ệ n hóa thành một k h ỏ a o cổ kẹ mật t i ê n tính đứng ở ba lô ô vương không gian bên trong trần việt kỹ lưỡng tự hỏi đáp án chi thư cái cuối cùng trả lời ace t có thể hắn căn bản không biết thế giới kia ả xê ở ta chớ nói chi là một mực không hề lộ diện thời không song thần lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra một tên tướng mạo thanh tú nữ y tá đi đến nàng kinh hỉ nói ngươi đã tỉnh trần việt q u a n người nhìn lấy nàng không đợi hắn nói chuyện y tá kia liền chạy ra ngoài tại hành lang bên trên hô hào y y tá trưởng y tá trưởng số tám giường cái kia ngủi hai ngày bệnh nhân tỉnh rất nhanh liền từ bên ngoài đi tới một đám ăn mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ còn nhớ rõ chính mình là ai chăng bác sĩ hỏi trần việt trần chờ một chút gật đầu một cái bác sĩ vậy ngươi còn nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì đúng không bên cạnh mấy cái nữ y tá mặt mũi tràn đầy hưng phấn tựa hồ rất chờ mong đạt được một loại nào đó đáp án đồng dạng xảy ra chuyện gì hắn có thể nói mình cùng tim d á i bảo dộc kẹt đại chiến ba ngày ba đêm chuyện đúng không nói ra người trước mặt sợ không phải sẽ cảm thấy hắn là bệnh tâm thần được động kinh suy nghĩ một lát trần việt lắc đầu ta không nhớ rõ nữ bác sĩ đẩy con mắt từ trong áo khoác trắng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra lôi cuốn video đặt ở trần việt trước mặt sau đó trần việt liền thấy chính mình biến thành chỉ từ trời mà rơi xuống một màn trần việt ngươi không phải là siêu nhân điện quang a một tên xem ra mới vừa tốt nghiệp y tá con mắt lóe sáng bày ra mà hỏi trần việt ta không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì nữ bác sĩ khoát tay hào hứng đẩy bọn này tiểu nha đầu nói không cần khẩn trương bệnh viện cần bệnh nhân thân phận tư liệu cho nên chúng ta mới hỏi hỏi trần việt nhẹ nhàng thở ra nhưng sau một khắc nữ bác sĩ lời nói lại để cho hắn khẩn trương lên à đúng liên quan tới trên người ngươi chuyện phát sinh buổi chiều có thể sẽ có cảnh sát tới hỏi ngươi ngươi chuẩn bị sẵn sàng mặt khác ngươi có gia đình đúng không gọi điện thoại liên lạc một chút bọn hắn để bọn hắn tới kết một cái tiền thuốc men trần việt bao nhiêu tiền có bảo hiểm y tế đúng không trần việt không biết trước đó hắn có nhưng bây giờ cũng có thể là bị gạch bỏ đi à nha không có bảo hiểm y tế liền năm trăm bốn mươi hai chúng ta đi ra ngoài trước ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi trần việt hắn thật sự không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại bị hơn năm trăm đồng tiền cho làng khó nếu không chạy trốn a dù sao hắn ở chỗ này đều đã là cái người chết treo trên tường lịch ngày bài biểu hiện chính là năm hai nghìn hai mươi mốt cách hắn chết năm đó đều đi qua ba năm không hắn không có tiền cũng không có thẻ căn cước chỗ nào đều không đi được chờ thu truyền nước tiểu hộ sĩ sau khi ra cửa trần việt rón d é n đi tới cửa một bên lén lén lút lút hướng mặt ngoài nhìn một chút sau đó khóa trái nhà ở cửa từ trong ba lô lấy ra dạp đồ sập bổ kẻ bản nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên hôn mê dạp đồ xuất hiện ở trước mặt hắn trần việt sờ lên nó lông vũ dùng vợ đi ẩn phót sờ giúp nó khôi phục thể lực rất nhanh dạp đồ ộ s liền mở mắt thật xin lỗi a điều ca trần viên tấy này nói g i á p đ ộ t nhìn quanh bốn phía một cái khi nhìn đến không có nguy hiểm phía sau mới b u ô n g xuống cảnh giác nhưng nó cũng cảm giác được cái thế giới này tựa hồ không đồng dạng nơi này là nơi nào nó hỏi là ta trước kia sinh hoạt địa phương ta bị ạt x ệ ợt cho đưa tới trần việt trả lời lại hắn vốn cho rằng g i á p đ ộ t sẽ hỏi hiện tại là tình huống thế nào có thể g i á p đ ộ t cũng lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ ngươi biết ạt x ệ ợt ta trách không được trên người ngươi có khí tức của nó trần việt sửng sốt một chút chú ý tới cái này mấu chốt có ý tứ gì g i ạ p đ ộ t khó hiểu nói chính là lực lượng của nó a trần việt còn muốn hỏi lại thứ gì nhưng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận càng ngày càng gần tiếng bước chân hắn nhanh chóng đem g i ạ p đ ộ t thu hồi lâm thời bổ kẹ bản bên trong mở cửa khóa trở lại trên giường nằm xuống rất nhanh cửa mở trần việt cùng người tới đối đầu ánh mắt thế nào không biết ta a hà xuân cười nói lúc này đằng sau lại truyền tới một thanh âm không phải nói người đã tỉnh rồi sao thế nào một điểm thanh âm đều hay không chu đào mang theo trang trí đẹp đẽ rổ trái cây từ bên ngoài x à i bước đi tiến đến nhìn thấy t r â n việt cười hắc hắc nói sập dẻ sệ chương ba trăm năm mươi lăm bộ kệ mân cùng địa cầu thính danh t r â n việt tuổi tác hai mươi mốt tuổi người ở nơi nào quên còn nhớ rõ trước đó phát sinh sự tình đúng không cũng không nhớ rõ t r â n việt lắc đầu cảnh sát nghe được câu trả lời này nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một hồi luận giả vờ ngây ngốc không ai có thể so sánh qua trần việt hắn một mặt mơ màng cùng đối phương đối mặt cảnh sát thật sự không nhớ rõ hắn lấy ra một chút thẩm vấn phạm nhân thì thái độ trần việt ta nhớ ra rồi cảnh sát buông tay ngươi nói ta đang nghe ta xuyên việt rồi xuyên qua đến nhị thứ nguyên thế giới cảnh sát ngắn ngủi im lặng sau đó hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta sẽ tin đúng không trần việt một mặt thần bí Thật sự, là cảnh sát nói xong không đành lòng nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này trần việt hắn chẳng phải diễn kịch diễn quá mức điểm đúng không đến nôi nói với hắn tàn nhẫn như vậy lời nói đúng không hỏi không có kết quả về sau cảnh sát đem ánh mắt chuyển rời đến hai người bên cạnh trên thân một vấn đề cuối cùng các ngươi là quan hệ như thế nào cùng một chỗ chơi game dân mạng ba năm trước đây nghe nói hắn ra thai nạn xe cộ không coi ở đây không nghĩ tới hôm qua tại tin tức bên trên lại thấy được hắn liền đến nhìn một chút hà xuân trả lời lại đây là ba người bọn họ dùng một trong cuộc buổi t r ư a thương lượng đi ra trả lời dù sao tại tin tức này thời đại muốn căn cứ bộ mặt vân tay thẩm tra một người thân phận lại cực kỳ đơn giản nghe nói như thế cảnh sát liền tinh thần tỉnh táo hai mắt t ỏ a ánh sáng ngươi nói là khởi tử hoàn sinh t r â n việt lại khiếp sợ vừa nghi mê hoặc a cái gì ta đã chết sao đâu đau quá cái gì đều nghĩ không ra cảnh sát không muốn tiếp tục hàn huyên được rồi trước hết dạng này bên này làm phiền ngươi làm một chút bộ mặt phân biệt cùng vân tay kiểm tra chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm tới gia đình trần việt trong lòng tự nhủ vậy ngươi e rằng không tìm được dù sao hắn không có người thân cảnh sát đại ca rất nhiệt tâm bởi vì trần việt trên thân không có cái gì hắn cũng chỉ có thể cùng hà xuân trao đổi phương thức liên lạc nói có vấn đề lại tìm hắn kể cả sau đó một lần nữa làm chứng minh thân phận loại hình hà xuân tự nhiên là nói cám ơn liên tục đứng dậy đem người cho đưa ra phòng bệnh ra đến bên ngoài cảnh sát đối hà xuân nói đề nghị của ta là tốt nhất mang ngươi bằng hưu đi xem một cái bác sĩ tâm lý còn kém không có đem bệnh tâm thần ba chữ viết lên mặt hà xuân phế đi rất lớn sức lực nén cười làm phiền ngài chúng ta sẽ dẫn hắn đi cảnh sát gật đầu một cái quay người ly khai bệnh viện hà xuân đi cho trần việt giao tiền thuốc men làm thủ tục xuất viện chờ hắn trở lại thời điểm trần việt đã cởi xuống quần áo bệnh nhân thay đổi chu đảo mua cho hắn quần áo đi thôi hà xuân tựa ở trên cửa cười nói trần việt s ữ n g sở đi đâu hắn ở cái thế giới này không có nhà dẫn n g ư ờ i đi đi ăn a cảm giác ngươi trên mặt đều không có huyết sắc chu đào c a o mày nói thế là ba người thu thập đồ đạc chu đào dẫn theo hắn thăm hỏi rổ trái cây đến dưới lầu đem rổ trái cây đưa cho trần việt chính mình thì đi đem xe lái tới trần việt nhìn thoáng qua phát hiện là một cỗ mười phần cao điệu r ọ n lửng giỏi sờ lên xe chu đào hạ xuống cửa sổ xe trung khí mười phần đối với hai người nói và uy hiể một cái hệ v ì dùng lông mềm như nhung móng nuốt đi lấy cửa sổ xe hưng ơ phấn nhìn lấy phía ngoài hai người nhìn thấy một mặt này chu đào vội vàng đem nó cho lôi xuống tiểu tổ tông của ta ngươi có thể được không thể bị người phát hiện tiểu hệ vi một mặt tủi thân nó cũng nghĩ ra đi phơi nắng mặt trời n h à tốt ta tốt ta quay đầu ta dẫn ngươi đi man đi vờ phơi tắm nắng hiện tại ngoan một điểm có được hay không chu đào bất đắc dĩ nói trần việt cùng hà xuân lúc này lên xe hắn nhìn lấy xuất hiện tại cái thế giới này hệ vi hơi kinh ngạc hà xuân nhìn lấy chu đào dạng kia im lặng hỏi n g ư ơ i thiết chi đối với người ngoài có thể thấy được không có a chu đào đáp chuyện đương nhiên hà xuân vậy ngươi khẩn trương cái gì người khác lại không nhìn thấy chu đào lộ ra ngượng ngùng nụ cười đây không phải bên ngoài nhiều xe ây ư nó muốn nhảy ra ngoài bị đụng phải nhưng làm sao bây giờ hà xuân nàng không để ý tới chu đào quay đầu cùng trần việt giải thích nói chúng ta ly khai vô hạn không gian về sau trong ba lô tự động mở ra một cái có núi có nước tổ kẹ mẩn không gian ân giống các n g ư ờ i nam sinh nhìn ngự thú văn học mạng bên trong ngự thú không gian có thể tùy thời triệu hoán thu vào đi ngoại trừ cái này bên ngoài chúng ta có thể tự do thiết lập đối ngoại có hay không có thể thấy được ha ha ha sau khi trở về cảm giác ta cầm văn học mạng nhân vật chính kịch bản chu đào một bên đánh lấy tay lái một bên cười nói mua xe sang trọng mua biệt thự vung tiền ta xem như biết rõ những cái kia sảng văn nhân vật chính cảm thụ trang bức thật là quá sung sướng hà xuân liếp mắt thôi đi ngươi đồng học khẳng định đều cảm thấy vì ngươi bị phú bà cho bao bôi trong xe tràn ngập không khí náo nhiệt chu đào mang theo hai người đi một nhà nổi danh cao cấp phòng ăn dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới bao xương chờ món ăn công phu chu đào cùng hà xuân liếc nhau một cái hỏi ngươi làm sao lại đột nhiên trở lại cái thế giới này a hơn nữa còn là tại thời gian này bọn hắn đều là từ tử vong một khắc đó mở lại trần việt so với hắn còn muốn biết rõ đáp án của vấn đề này hắn suy tư một chút nói ta đã chết rồi nhưng bởi vì một kiện đạo cụ lại sống lại chờ ta tỉnh lại liền trở về nơi này sự tỉnh phía sau các ngươi cũng nhìn thấy còn có thể trở về sao ha xuân hỏi nàng từ vừa thấy mặt liền nhìn ra trần việt cảm xúc không thể nào cao muốn đến là gặp phải khó khăn quả nhiên chỉ thấy trần việt lắc đầu nói ta không biết không cần lo lắng nhất định có biện pháp có thể trở về chu đào lên tiếng an ủi trần việt từ một tiếng đổi một đề tài Các người đi ra thời hơn hà xuân ở nhà bồi nhi tử vô hạn không gian trở về người đều không thiếu tiền dư thừa tích phân sẽ hối đoái thành tiền mặt một tích phân một vạn khối tiền ta lúc ấy toàn thật nhiều đủ chúng ta người một nhà ăn ba đời trần việt lại nhìn về phía chu đ à o chu đ à o nói ta còn là một người sinh viên đại học h a trần việt ồ một tiếng nói cái kia còn tốt vô cùng trong bữa tiệc ba người lại hàn huyên một hồi liên quan tới ly khai vô hạn không gian chuyện sau này cùng với đằng sau gặp phải mấy cái có ý tứ phó bản từ bọn hắn trong miệng trần việt biết được chu đ à o quê nhà là sơn đông hiện tại ngay tại sơn đông lên đại học ngày đó tại tin tức bên trên thấy được hắn liền suốt đêm lái xe chạy tới ma hà xuân thì là ma đâu người địa phương sau khi cơm nước xong trần việt cùng chu đảo theo hà xuân đi nhà nàng thấy được hà xuân trong miệng cái kia khả ái nhi tử gọi ca ca hà xuân chỉ vào hai người nói tiểu nam hải có hai ba tuổi bộ dạng dung nhan rất đáng yêu ngồi ở chỗ đó yên lặng chơi xếp gỗ không một chút nào làm ầm ĩ nghe nói như thế chấp chấp vừa đen vừa sáng mắt to một miệng không do nói hoa hoa trần việt sờ lên túi tiền sau đó từ trong ba lô lấy ra một k h ỏ a n g trống không tủ kỳ bản ngồi s ổ m xuống nói tặng chương o n g i Tiểu hài đ ồ thời không có lập tức liền tiếp theo, không hắn liền có lập q ba đầu trăm n h năm mươi sáu nhiệm vụ sau cùng t r â n việt đồng thời không có tại hà xuân nhà đợi thời gian quá dài chẳng qua là ngồi một hồi liền cùng chu đào đi xuống lầu chu đào nhường hắn tại nguyên chỗ chờ lấy chính mình thì đi đem xe lái tới chờ đợi thời điểm trần việt nhìn lấy xung quanh đi ngang qua đám người lần thứ nhất cảm giác được cùng cái thế giới này không hợp nhau trên đường phố không có b ổ kẹ mẩn ven đường không có b ổ kẹ mẩn center không có huấn luyện ra cũng không có liên minh giải thi đấu chẳng qua dứt khoát chu đào đồng thời không để cho hắn chờ quá lâu rất mo đưa lái xe đi qua dừng ở trần việt trước mặt hạ xuống cửa sổ xe từ đó nhô ra nửa viên đầu hô lên xe trần việt không có địa phương có thể đi thế là liền theo lên xe chu đào cũng không nhiều lời khẽ hát đem xe lái lên tốc độ cao khi đi ngang qua một cái trạm thu phí thời điểm hắn cuối cùng mở miệng hỏi giờ dạ gô nách bọn họ không ở bên người n g ư ờ i đúng không bọn họ hiện tại hẳn là tại giúp gì gà tẩy đốn tây đi giống asg e rẻn r n h ì n dạ dạ kia trần việt trả lời lại trong xe để đó một bài rất có tình cảm lão ca trần việt trước đó ở cô nhi viện viện trưởng nơi đó nghe qua là chu truyền hùng hoàng hôn chu đào nhìn thoáng qua kính chiếu hậu hỏi ngươi có trở về biện pháp đúng không trần việt hít sâu một hơi lắc đầu nói ta không biết có lẽ lại chết một lần liền có thể xuyên việt về đi trước đó có người nói nếu như ngươi yêu thích bộ kẹm mẩn không phải ta ác người như vậy chết phía sau liền có khả năng sẽ bị triệu hoán đến vô hạn không gian nặng như vậy tới một lần lần nữa tiến vào vô hạn không gian tất cả trở về nguyên điểm lại bắt đầu lại từ đầu có thể nắm giữ loại lực lượng kia vô hạn không gian phía sau màn trưởng khống giả sẽ là ai chứ trần việt hiện tại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này nó từ địa cầu triệu hoán nhiều như vậy người chơi mục đích lại là vì cái gì đây đơn thuần nhìn bọn họ thiện lương muốn thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn trần việt không cảm thấy có vị kia thần hội nhàm chán như vậy vô hạn không gian cái từ này bình thường đều xuất hiện tại vô hạn lưu văn học mạng tiểu thuyết bên trong những cái kia nhân vật chính sẽ xuyên thẳng qua cái này đến cái khác thế giới khác nhau hoặc khủng bố hoặc khoa huyễn lại hoặc là đủ loại mạo hiểm ạ nỉm thế giới bọn hắn ở nơi đó không ngừng trưởng thành không ngừng mạnh lên cuối cùng leo lên vô hạn đ ỉ n h phong mà những cái này trong tiểu thuyết vô hạn không gian sau lưng thường thường sẽ có một ít hoặc lãnh khốc hoặc tồn tại ở cao vĩ độ chủ thần người chơi tại bọn hắn càng giống là một loại chuột bạch một loại đồ chơi một cái vật thí nghiệm cảm giác nhưng trần việt gặp được cái này vô hạn không gian bất đồng cùng những cái kia so sánh nó thậm chí có thể được xưng là mười phần có nhân tính chỉ cần chính người chơi không tìm đường chết nó sẽ còn lại trình độ lớn nhất phạm vi bên trong bảo hộ người chơi thân người an toàn lại thêm mấu chốt một điểm là cái này vô hạn không gian mặc dù là vô hạn không gian nhưng trong đó bao hàm thế giới một cái cái khác thế giới đều không có tất cả đều là tổ kẽ mẩn thế giới như vậy là ai sáng tạo ra cái này vô hạn không gian đây nó phía sau màn chủ thần thì là ai đây trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trước đó phó bản bên trong kinh lịch trần việt trong lòng sinh ra một cái mơ hồ không rõ suy đoán triệu hoán người chơi có lẽ là vì thông qua bọn hắn đối kháng giống tim dài bảo dộc kẹt loại kia thế lực tạ ác đường cao tốc bên trên thời tiết biến ảo khó lường trước đây không lâu vẫn là bầu trời trong xanh trong nháy mắt liền bao phủ lên một tầng mây đen chu đào rất yêu thích nghe những cái kia thương cảm lão ca nhưng tình cảnh này hắn sợ trần việt nghe xong thấy cảnh sinh t ì n h liền chủ động tắt đi âm nhạc an ủi đừng lo lắng nhất định có thể có biện pháp trở về trần việt vừa định gật đầu nhưng vào lúc này một đạo không thể quen thuộc hơn được thông báo tiếng đột nhiên nhảy ra ngoài đinh nhiệm vụ chính tuyến leo lên thế giới đỉnh ban bố nhiệm vụ mục tiêu tại bốn mươi tám giờ bên trong đi hướng về cái thế giới này chỗ cao nhất nhiệm vụ đếm ngược bốn mươi bảy năm mươi chín năm mươi chín nhiệm vụ ban thưởng trần việt sửng sốt một chút hắn quay đầu ánh mắt cùng chu đảo trong không khí tiếp xúc chu đảo ngươi cũng nhận được trần việt gật đầu một cái nội tâm đột nhiên toát ra một cỗ tâm tình kích động thứ ba cảm giác nói cho hắn biết thông qua nhiệm vụ này có lẽ hắn liền có thể trở lại thế giới kia chu đ à o t r ừ n g to mắt có chút cả kinh nói ngọ tảo cho nên hiện tại đây là tình huống thế nào thế nào ở cái thế giới này đều có thể nhận được nhiệm vụ hắn mới vừa nói xong để ở một bên điện thoại liền vang lên nghe hà xuân thanh âm từ bên kia chuyển tới các ngươi đã đi rồi sao chu đ à o đúng a lại nói ngươi nhận được tân chủ dây nhiệm vụ đúng không hà xuân đương nhiên mau trở lại mang ta một cái chu đ ả o cùng trần việt liếc nhau một cái an ý cười một tiếng sau đó tại một con đường khác xuống tốc độ cao quay đầu quay trở lại ma đô 40 phút sau đó hai người thuận lợi về tới hà xuân cư xá xa xa trần việt liền thấy hà xuân dưới lầu chờ con của ngươi đây chu đ ả o hỏi này nha giao cho mister mảnh hỗ trợ c h i ề u cố nói xong nàng mở cửa xe dạng chân lên phát vung tay lên hương phấn nói xuất phát lao nương rất lâu không có chiến đấu vừa vặn có thể hoạt động thân thể một cái trần việt chớ đã các ngươi nhận được nhiệm vụ là cái gì h á n thế nào không thấy được có cần đối chiến nội dung hà xuân cùng chu đ à o liếc nhau một cái cười nói không nói cho ngươi trần việt trên thế giới cao nhất địa phương cái kia không hề nghi ngờ là nằm ở hoa quốc cùng nghe ban trên biên cảnh dây bên trên hệ vờ z trên người của ta chỉ có một cái gia đô ta không phải nó huấn luyện ra trần việt nói nếu như địch nhân quá mạnh lời nói hắn ngoại trừ ở phía sau tăng máu phương diện khác khả năng giúp không được gì chớ xem thường chúng ta ác huy hà xuân cười nói trần việt sững sờ suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng có thể từ vô hạn không gian đi ra người chơi có mấy cái sẽ yếu đây chu đào đem xe mở đi ra sân bay ba người leo lên máy bay thời điểm khoảng cách nhiệm vụ đếm ngược còn thừa lại bốn mươi sáu giờ máy bay ổn định lên không trần việt không hiểu có chút đứng ngồi không yên hắn ngắm nhìn bốn phía lại sau lưng một chỗ trên chỗ ngồi thấy được một cái mang theo ạ lò lạ dạy cụ nam nhân hắn kinh ngạc há hốc mồm nam nhân kia chú ý tới ánh mắt của hắn túi đầu mắt nhìn trong ngực ạ lò lạ dạy cụ hữu hảo hướng hắn gật đầu một cái trần việt đ ố i bên người chu đảo nhỏ giọng nói nhận được nhiệm vụ giống như không chỉ có ba người chúng ta người bình tĩnh chu đảo vô vỗ tay của hắn tiến hành trấn an mọi người mục tiêu đều là nhất trí sẽ không công kích lẫn nhau nghe nói như thế trần việt nhạy cảm chú ý tới bọn hắn nhận được nhiệm vụ chính tuyến cùng mình tự hồ là không giống t r â n việt cho nên các ngươi nhiệm vụ chính tuyến rốt cuộc là cái gì chu đào thần bí chớp chớp mắt nói đến lúc đó ngươi sẽ biết t r â n việt sau năm tiếng máy bay tại hạ xạ c ô n g r ắ t quốc tế sân bay hạ xuống khoảng cách nhiệm vụ đếm ngược còn thừa lại bốn mươi mốt giờ tây tạm vị trí đất liền độ cao so với mặt biển rất cao bên này cùng ma đô bên kia hoàn toàn là hai loại cảnh tượng bất đồng một đoàn người tìm một nhà dân túc thay đổi vô hạn không gian đặc sản nhiệt độ ổn định áo khoác lại đi trên đường mua leo núi dùng thiết bị làm tốt tất cả chuẩn bị kỹ càng ba người chính thức xuất phát đi đến hệ vợ z chương ba trăm năm mươi bảy leo lên thế giới đỉnh trần việt cho tới bây giờ chưa từng tới hệ vợ z đối tòa này đệ nhất thế giới đỉnh núi cao ấn tượng hoàn toàn là đến từ trong sách vợ miêu tả hệ vợ z ngọn núi hiện lên khổng lồ kim tự tháp hình uy vũ hùng tráng ngẩng đầu ngoài bầu trời địa hình cực đoan hiểm trở hoàn cảnh phi thường phức tạp tối cao độ cao so với mặt biển độ cao là 8814, 48 m t b t bây giờ thân cận nơi đây đứng tại chân núi trực diện hệ vợ dẹt cảm giác là kém xa theo văn trong chữ trải nghiệm nguy nga hùng vĩ khí thế r ồ i r à o quần phong s ă n sát núi non trùng đ i ị p để cho người ta ở sâu trong nội tâm rất khó không dâng lên một cỗ rung động cảm giác chu đào ở một bên cảm khai nói thật hùng vĩ a lại nói ở chỗ này có thể nhìn thấy cất c a o đúng không hà xuân nhìn lấy trên điện thoại di động giới thiệu nói đại khái có thể chúng ta bây giờ vị trí tại bắc sườn núi b ố 0 một t r m trở xuống ngươi có thể tại rừng rậm cùng trong đùi cỏ nhìn thấy k h ô n g tước trường tý viên bao tuyết cất linh thân ảnh điện thoại di động của ngươi nhãn hiệu gì còn có thể lên mạng điện thoại di động ta đến nơi đây đều không tín hiệu chu đào hỏi hà xuân rất im lặng hiện tại là hỏi loại vấn đề này thời điểm đây ngươi yêu thích lời nói quay đầu ta mua mấy chục bộ tiễn ngươi trường học đi tốt chu đảo vẫn là thôi đi hắn đem chủ đề chuyển tới chính sự đi lên lại nói chúng ta thế nào lên a ngồi bộ kẹm ẩ n hà xuân lắc đầu không thể thân thể của ngươi lập tức từ thấp như vậy địa phương lên tới độ cao so với mặt biển cao như vậy địa phương sẽ không chịu nổi vậy l i ề n chậm rãi leo đi lên lại nói chúng ta có phải hay không hẳn là tìm nơi đó dẫn đường ta cảm giác chúng ta ba cái sẽ ở bên trong lặt đường chu đảo hỏi đã tìm xong theo lý thuyết hắn cũng hẳn là nhanh đến đi à n h a hà xuân nói xong nhìn đồng hồ tay một chút đúng lúc này một cái dân chăn nuôi a n mặc trung niên nam nhân t ử trên xe chạy xuống tới đến hà xuân chào hỏi ngài chính là tráng thúc ca được xưng tráng thúc đen nhánh h ắ n tử gật đầu một cái trong mắt lộ ra nghi hoặc liền ba người các ngươi đúng hà xuân nói tráng thúc nói vậy thì đi thôi trước khi trời tối đến tìm xong đóng quân giã ngoại đêm nay lại có một trận bờ l ạ n h s ạ t hắn một bên nói một bên mang lên leo núi dụng cụ trong miệng dùng không thể nào tiêu chuẩn tiếng phổ thông thầm nói thật sự là kỳ quái hôm nay thế nào nhiều người trẻ tuổi người tới này leo núi trần việt nghe được câu nói này hắn nhìn về phía chu đảo cùng hà xuân làm khẩu hình nói cái khác người chơi hà xuân ngược lại không thế nào để ý hẳn là a không cần phải để ý đến bọn hắn nàng nói như vậy trần việt rất khó không nghĩ ngợi thêm chẳng qua hà xuân cũng không có muốn giải thích lý tứ không có cách nào trần việt chỉ có thể đi theo phía sau hai người đi rất nhanh trời tối trên núi thời tiết quả nhiên nghiệm chứng tráng thúc câu nói kia bắt đầu tuyết rơi tráng thúc cũng tìm xong đóng quân giã ngoại một đoàn người tại nguyên chỗ xây dựng cơ sở tạm thời trùng hợp chính là bọn hắn đến cái này không bao lâu lại từ dưới núi tới một đám người trần việt nhìn lấy bảng bên trên đếm ngược có chút bận tâm nếu như không mượn b ổ kẹ mẩn lực lượng chỉ dựa theo bọn hắn cái tốc độ này đến ngày tháng năm nào mới có thể đến đỉnh núi a bên ngoài tại hạ báo tuyết tráng thúc tại trong lều v à i hút thuốc t r â n việt muốn đi tìm hà xuân hỏi bọn họ một chút nhiệm vụ có hay không đếm ngược chờ hắn tới cửa vừa vặn gặp được sắt vách mấy cái đóng quân giã ngoại người tới chào hỏi người kêu ôm một cái p h ở lạ dễ ổng sung làm ấm tay bảo nhìn thấy t r â n việt cười hỏi ngươi cũng là người chơi a t r â n việt thấy hắn không có ác ý liền gật đầu một cái hiếu kỳ tìm hiểu lấy tin tức các ngươi cũng nhận được nhiệm vụ đúng a bằng không ai sẽ chạy như thế lạnh địa phương a nam nhân nói đùa thuận lợi tiết lộ một chút nhiệm vụ của các ngươi là cái gì đúng không t r â n việt hỏi hắn vốn cho rằng nam nhân sẽ không nói nhưng ai biết đ ố i phương lại cười cười nói cảm giác ngươi có chút quen mắt a đúng trước mấy thiên võng bên trên cái kia ở tàu điện ngầm đứng lên xuất hiện người chính là ngươi đi t r â n việt hắn có thể nói cái gì nam nhân hiếu kỳ nói ngươi từ vô hạn không gian vừa trở về t r â n việt gật đầu không kém bao nhiêu đâu lúc này hà xuân s ố c lên lều vải đem mấy người mời đi vào Bọn hắn tự hầu nhận biết bộ hắn nhận dạng, hầu tự chẳng ũ n g k ô không không không n tránh đi Trần Việt trước mặt, lên đường, khoảng cách nhiệm vụ thứ nhất điểm chỉ còn、2000m. Nam nhân cười nói, không cần lo lắng, nhiều người chúng như Xuân, vọng như、thế. Trần、Việt、hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói g gì. có trước cách chỉ cười của chỉ cái c Việt mặt, thứ mét. ta thất thế. Việt Hà hy hiểu h đi điểm bại. vụ vậy, lo 2.000 sẽ qua rất nhanh coi hắn ngày thứ hai tại cằn côi trong đùi có thấy được thân ảnh quen thuộc về sau liền minh bạch bọn hắn lời nói bên trong ý tứ t m mạ ở m ạ thủ lĩnh m ạ xì mặt mùi tràn đầy chật vật nhìn đứng ở đám người ở giữa chân việt phẫn nộ lại khiếp sợ nói là ngươi từ hắn cái giọng nói này cùng trên người trang phục chân việt liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là cái kia tim giải bảo dọc kẹt một thành viên dựa theo trong game kịch bản tim giải bảo dọc kẹt bị đánh bại phía sau cũng chưa chết mà là tại cổn d ẹ t trợ giúp phía dưới vận chuyển ra trò chơi chỗ thế giới như vậy cái này tim giải bảo dọc kẹt cũng là như thế đúng không bị rét cùng bờ lu game bọn người đánh bại phía sau bại trốn có thể hắn làm sao lại đi tới địa cầu nơi này liền giao cho chúng ta đi các ngươi tiếp tục hướng phía trước lên đường đi đêm qua tại đóng quân giã ngoại gặp phải cái kia mấy tên người chơi đối trần việt nói cái này không thích hợp a trần việt sửng sốt một chút cái kia người chơi ngược lại cười nói thời gian của ngươi đầy đủ c h è o chống ngươi ở chỗ này kéo dài đúng không trần việt vừa nghe thấy lời ấy trong lòng liền có cái đại khái hắn nói vậy liền ta trông cậy vào các ngươi yên tâm nam nhân một bên gật đầu một bên từ trong hành trang lấy ra bộ kẻ bạn đối mạ xì tiến hành vây đánh mấy cái kia bị thuê mướn dẫn đường nhìn thấy đám người tuổi trẻ này cùng không khí đấu trí so dũng khí trên đầu nhao nhao toát ra nguyên một đám dấu chấm hỏi aha đại thúc chúng ta đang quay theo đây một tên nữ người chơi d ơ máy ảnh giải thích nói đám dẫn đường vẫn là người trẻ tuổi biết chơi thần kinh a đây là cái thứ hai nhiệm vụ giờ tại một tòa độ cao so với mặt biển ước là hai n g h n mét trên ngọn núi trần việt ba người trên đường lại gặp mấy cái mới người chơi bọn hắn cùng một chỗ đến nơi đây đồng thời gặp gỡ ở nơi này không chỉ là nguyên nhân gì xuất hiện ở đây hạ chia cái này bột liền từ chúng ta nhận các ngươi đi tìm cái khác bột đi một cái cao lớn nam nhân đưa tay ngăn ở trần việt trước người ngang ngược cự tuyệt bọn hắn tiến lên nữa một bước trần việt đồng thời không có sinh khí chẳng qua là nói khẽ tạ ơn nam nhân không quay đầu lại những người còn lại tiếp tục xuất phát đột nhiên hắn lên tiếng đem trần việt gọi lại uy cái này liền đưa cho ngươi trần việt nhìn lấy trên không trung hướng chính mình bay tới đồ vật theo bản năng đưa tay tiếp nhận kia là một cây xem ra rất phổ thông đèn tin nhưng nó tác dụng lại cũng không phổ thông thích đứng đèn cấp hạ đạo cụ đến từ đỏ giả ẹ、e、mẩn thứ nguyên túi bách bảo bị đèn tin theo q u a n người có khả năng thích đứng đáy biển vũ trụ núi tuyết các loại cực đoan hoàn cảnh tại nhiệm vụ thứ ba giờ trần việt thấy được s i rút như trước hai lần đồng dạng từ bọn hắn trên đường gặp phải người chơi chỗ tiếp nhận mà bọn hắn thì tiếp tục hướng phía trước nhiệm vụ thứ tư giờ là l ì giản dợ dễ nhiệm vụ thứ năm giờ là bị mẹ thỏ đánh tới toàn thân tê liệt chỉ còn lại đầu có thể động g h ệ x、si. ị mà lúc này khoảng cách nhiệm vụ đếm ngược chỉ còn lại có ba giờ còn thừa lại cái cuối cùng nhiệm vụ điểm không có gì bất ngờ xảy ra nơi đó b ộ n sẽ là tim dài bảo d ọ c k ẹ thủ t lĩnh rộ văn n h i chương ba trăm năm mươi tám tất cả chân tướng lại hướng lên chính là độ cao so với mặt biển sáu n g h n mét độ cao đó đã không phải là không phải thân thể có khả năng tiếp nhận độ cao là chỉ có chuyên nghiệp đội thám hiểm đang chuẩn bị đầy đủ hết tình h u ố n g dưới mới có thể đi q u a khứ nơi đó đám dẫn đường cự tuyệt tiếp tục xuất phát rơi vào đường cùng hà xuân chỉ có thể ở nơi này đem bọn hắn phân phát để bọn hắn xuống núi không có hướng dẫn du lịch bọn hắn mấy cái phương hướng cảm giác cực kém người tại bao tố bên trong rất nhanh liền l ạ c đường chẳng qua may mắn là cũng không lâu lắm bọn hắn liền gặp một cái mang theo tùy thân bản đồ đạo cụ nữ người chơi tại sự gia nhập của nàng phía dưới đám người thuận lợi đã tới cái cuối cùng nhiệm vụ điểm ở chỗ này t r ầ n việt thấy được tổ kẹ mẩn thế giới cực các người dồ văn nhi h ắ n tử trong hư không bị vận chuyển xuống tới nhìn thấy t r ầ n việt còn sống đầu tiên là một mặt không dám tin lập tức lộ ra vẻ mặt thoải mái như diều hâu phổ thông ánh mắt sắc bén trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n việt có một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem chúng ta đưa đến nơi này trách không được ta hiểu được liền bọn họ cũng đang giúp ngươi sao đã như vậy vậy liền để chúng ta tiến hành chiến đấu sau cùng đi lúc này khoảng cách đếm ngược chỉ còn lại có bốn mươi phút hà xuân cùng chu đào liếc nhau một cái hà xuân nói ngươi đi đi chu đào tiến lên ôm một cái chân việt yên tâm đi nơi này liền giao cho chúng ta đừng quên giúp ta cùng dở dạ gỗ mệt chào hỏi a nói cho nó biết ta rất nhớ nó cùng hà xuân bất đồng chính là chân u đầu đào ban biến ở t h việt trở về ôm hắn một cái hai người tách ra lúc hà xuân mỉm cười nói không cần thật cảm ơn chúng ta à lúc trước ngươi rời đi thời điểm cho chúng ta lưu lại đạo cụ ở phía sau phó bản bên trong đã cứu chúng ta rất nhiều lần đây chu đào cũng nói cùng những cái kia so sánh chúng ta bây giờ làm chẳng qua là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi trần việt quay đầu nhìn thấy xung quanh những cái kia nhận biết không quen biết người chơi đều tại nhìn hắn bọn hắn hướng hắn gật đầu cùng bên người bổ kẹ m ấ n đồng bạn cùng một chỗ tựa hồ muốn nói đi thôi nơi này liền giao cho chúng ta trần việt nghiêm túc đối mọi người nói tiếng cảm ơn lập tức từ bổ kẹ b ả n bên trong thả ra g i r t đồ xoay người cưỡi lên thật cao bay lên g dabos nói a tì củ nọ hẳn là sẽ rất yêu thích nơi này chân việt nói vậy chúng ta trở về đem những này nói cho nó nghe đi một người một chim bay lên mây xanh tại đến ngược cuối cùng một phút đã tới trên đỉnh núi phía dưới mây mù cùng tuyết nhường nơi này xem ra tựa như tiên cảnh loại kia cho người ta tâm linh cảm giác chấn động là không cách nào dùng đôi câu vài lời chô nói rõ chân việt nhìn về phía xuất hiện tại đỉnh núi cái kia hư không khẽ hở cùng dạp đột cùng một chỗ hướng nơi đó bay đi khi tiến vào một giây sau cùng hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ở trong lòng thầm nghĩ tạm biệt cái thế giới này tạm biệt địa cầu một giây sau hai người thân ảnh ở trên trời biến mất không thấy gì nữa liền mang theo cái kia đạo hư không khe hở cũng theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa hết t h ể chung quanh thanh âm đều biến mất chân việt mở mắt ra liền thấy được một bộ tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thanh trắng tinh phương là thân thể nó quanh thân t r ầ m rãi nổi lơ lửng mười tám khối nhan sắc khác nhau phiên đá tại nó hai bên trái phải nổi lơ lửng một lam nhất tím hai đạo thân thể kia là sáng thủy t h ầ n a sơ ớt thời gian chi thần đi ấ gà cùng không gian chi thần h ạ k ỳ ạ nơi đó là thế giới của ngươi tràn ngập uy nghiêm cảm giác thanh âm tại trần việt trong đầu vang lên hắn quay đầu liền thấy hư không bên ngoài nổi lơ lửng một k h ỏ a màu xanh thẳm tinh cầu xinh đẹp nơi này là có tổ kẹ mần tồn tại thế giới a sơ ớt lại nói trần việt đứng tại hai thế giới ở giữa nhìn về phía ace ớt hỏi vô hạn không gian là ngươi sáng tạo đúng không ace ớt lắc đầu như phỉ thúy bản tràn ngập cảm nhận con mắt màu xanh lục nhìn chăm chú lên cái này nhân loại nói không phải ta là ngươi trần việt sửng sốt một chút ace ở đôi mắt tại thời khắc này phảng phất thấy được rất lâu về sau tương lai lại phảng phất thấy được rất lâu trước đó lịch sử nó nói khẽ ta ở trên người của ngươi thấy được một loại tên là nhân quả luật sự vật trần việt cùng nó đối m ặ trong A.C.E.T. lại nói, ấ t thế nhiều cũng giống như dạng nhân giới, kêu bị l ạ i diệt, tham lam chỗ hủy h lam mặc c dù ú ta là sáng tạo vạn vật thần, nhưng thần vật Trần Việt là là sáng vạn nhưng cũng không năng. trong phải đầu nghĩ tới bản kịch tràng bên trong cái kia bị thủy ngân vùi lấp a c ớt cho nên a c ớt một bên nói sau lưng nó mười tám khối phiến đá tách ra đến một khối lại một khối trôi giạt đến trần việt trước mặt đi làm đi nơi này là hai thế giới điểm tới hạn không nhận cái gọi là thời gian cùng không gian nước thuốc lời còn chưa dứt bốn phía hư không bên trong lại là từng cái bất đồng thân ảnh hiện hiện ace ớt dioga pa kia sơn ia ho ô hát chỉ bất quá cùng trước mặt ace ớt bất đồng chính là thân thể của bọn chúng đồng thời không c ó thực thể như là u linh phổ thông hư hảo đây là thỉnh cầu của chúng ta con u linh kia ace ớt nói bọn họ đến từ một cái bị hủy diệt thế giới ace ớt giải thích nói không chỉ có như thế tại câu nói này nói xong lại là từng cái ả xệ ợt chờ trong truyền thuyết b ổ kẹ m ẩ n từ hư không bên trong xuất hiện bọn họ đem trần việt cùng dạp đô cho vây vào giữa trên người bản nguyên tri lực hóa thành từng đạo ánh sáng lung linh tràn vào trần việt trong cơ thể đi ổ gạ lực lượng thời gian ả xệ ợt sáng tạo lực lượng ả kỳ ả không gian tri lực họ ổ hát phục sinh lực lượng cùng với từng cái trong truyền thuyết b ổ kẹ m ẩ n lực lượng toàn bộ giao cho cái này nhân loại chúng ta từ vũ trụ pháp tắc bên trong sinh ra mặc dù chúng ta đối với các ngươi nhân loại mà nói là tồn tại trong truyền thuyết nhưng rất nhiều chuyện chỉ dựa vào chúng ta là không cách nào làm được acea trầm rãi nói cho nên chúng ta thỉnh cầu ngươi ngăn cản tại những thế giới kia bên trong xuất hiện tà ác cứu vớt bị tà ác khống chế thế giới c h â n việt tại những lực lượng kia trông được đến tương lai thấy được đi qua thấy được sinh mệnh cùng tử vong hắn hít sâu một hơi lập tức mở mắt ra nói ta hiểu được dứt lời một cố càng cường thịnh quang mang dùng hắn làm trung tâm nở rộ ra mảnh này nằm ở toàn bộ thế giới bên ngoài hư không tại mảnh này quang mang bên trong lạng yên phát sinh cải biến tại quang mang bên trong chân việt biết mình là từ lúc nào bắt đầu bị cái thế giới này à s ở chỗ chú ý tới nguyên lai、like, từ vừa mới bắt đầu hắn tiến vào cái thế giới này thời điểm liền đã bị chú ý tới cũng là à sợ đem phục sinh sau hắn chuyển rời đến địa cầu đồng thời đem bại trốn tim dài bảo dốc két đưa đến bên kia chân tướng đủ để cho người cảm thấy chân kinh à sợ thậm chí ngay từ đầu liền biết tất cả thế nhưng chút đã không trọng yếu mượn nhờ nhiều như vậy thế giới song song truyền thuyết bổ kẹ mẩn lực lượng vô hạn không gian như vậy sinh ra cái thứ nhất người chơi được triệu hoán đi qua tại trần việt an bài xuống tiến vào một cái bổ kẹ mẩn thế giới bắt đầu lịch luyện ngay sau đó cái này đến cái khác chết đi nhân loại được triệu hoán mà tới trần việt thấy được bọn hắn huấn luyện bổ kẹ mẩn nhận biết mới đồng bạn thấy được có người phân biệt có người gặp lại cũng nhìn thấy có người tại khóc có người đang cười có thế giới giống sụp đổ thế giới cái kia phó bản đồng dạng lọt vào hát cám Cũng có thế giới bị người một năm nay liên minh ban bố một cái mới dự luật bọn hắn đem ngày hai mươi lăm tháng m ộ ư ơ i ngày hôm nay định là ngày kỷ niệm dùng để kỷ niệm vị kia vì bảo vệ cái thế giới này mà hy sinh huấn luyện ra tại đại khí t h u cạn tổ liên minh thậm chí tại sệ lạ đổn si ti dựng lên một tòa cự đại pho tượng đi ngang qua huấn luyện ra cùng mọi người sẽ ở pho tượng trước mặc niệm cùng hoài niệm trần việt mộ địa cuối cùng tuyển tại x ỉ nộ sệ lẹt sở tài tảo bởi vì nơi này là hắn sinh hoạt thời gian dài nhất địa phương cũng là hắn nhà vị trí thời gian trôi qua rất nhanh trong bất chi bất giác trần việt đã ly khai dòng dã một năm một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày từ hy vọng đến thất vọng lại từ thất vọng biến thành tuyệt vọng biết rõ trần việt nguồn gốc mỗi người đều cảm thấy hắn rốt cuộc không về được sẽ không còn giống trước đó dạng kia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ nhưng hắn tồn tại vết tích cũng không vì năm tháng trôi qua mà tàn biến ngược lại tại mọi người trong lòng càng thêm thời gian lâu di mới người hy sinh trước mộ bia xưa nay sẽ không thiếu khuyết hoa tươi cùng tế phẩm chờ làn sơ bọn hắn kết thúc một năm bên ngoài điên cuồng đặc hấn cùng nhau sang đây xem nhìn thời điểm liền thấy trần việt mộ bia bị một tầng thật dày hoa tươi vây quanh một màn sợ ti vần đem phía trên hoa tươi cầm lên phát hiện phía dưới hoa tươi đã biến khô cạn x ỉ n thì ã đem đầu tóc buộc thành đuôi ngựa đứng tại đám người về sau yên lặng nhìn lấy trên bia mộ danh tự người nhà ngươi không phải đã nói muốn một mực đợi ở cái thế giới này sao lỗ ấy nhẹ dọn g oán trách lâu như vậy không về nữa tất cả mọi người muốn đem ngươi đem quên đi lời này một chỗ giữa mọi người bầu không khí lại lâm vào đến trở mặc không có người nói chuyện cứ như vậy tại nguyên châu ngốc ngốc đứng thế là mới vừa hoàn thành gạt sệ ở thỉnh cầu được đưa về tới trần việt liền thấy như thế một đám người cho mình viếng mồ mả một màn hắn đứng ở phía sau buồn cười nhìn lấy một màn này lên tiếng hô uy ta còn chưa có chết đây các ngươi đang làm gì đây nghe được thanh âm quen thuộc đám người lập tức không dám tin quay đầu sau khi nhìn rõ người tới trên mặt biểu lộ trong nháy mắt bị mừng d ỡ thay thế lạn s ờ cái thứ nhất chạy tới hướng về phía trần việt bả vai đánh một q u y ề n sau đó chú ý đem hắn ôm lấy tiểu t ử thúi Đại ca, nam nam tại h thụ thân trần việt nói đùa. Sở thay đổi trước kia nghiêm chỉnh hình tượng, mười phần không ụ bất Trân Việt trước tượng, mặt nói Lản muốn A. đùa. kia đổi mười l sở ôm c h ặ trải một điểm, dẫn đám Tại t người cười dẫn ha ha. Tại trải qua một vòng ôm về sau lộ e o ấy hỏi lần này sẽ không lại đi đi à n h a trần việt nhẹ g i ọ n g cười nói ân không đi nói xong hắn đi tới xin thi ạ trước mặt nói là ngươi đã cứu ta nha xin thi ạ giật mình trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe trần việt cúi đầu thấy được trên tay của nàng vẫn như cũ mang theo chiếc nhẫn kia hắn cầm lấy nàng tay trong lòng trong suốt đem mình tay giơ lên lộ ra phía trên chiếc nhẫn cười nói c ầ u ước nguyện đi cái gì đều có thể thực hiện loại kia nha xin thì á bật cười một giọt nước mắt trong suốt theo nàng tuyệt mị gương mặt trượt xuống nhìn lấy trần việt bộ dáng nghiêm túc cũng theo nghiêm túc ước nguyện nói ta ước nguyện người vĩnh v i ê n vui vẻ khoái hoạt cơ thể khỏe mạnh vừa dứt lời một đạo hào quang sáng tỏ từ trần việt trên mặt nhẫn nở rộ mà ra chỉ có một lần ước nguyện cơ hội bị như thế dùng xong trần việt cực kỳ đau lòng đừng a đưa cho ngươi ước nguyện cơ hội tại sao lại dùng tại trên người của ta xin thì ạ chẳng qua là đang cười thậm chí cười có chút ốc trần việt nhũ mày tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực ngươi đi chín mươi chín bước như vậy còn lại một bước liền để ta đến đi tốt lù c ả dì ồ mọi người ta về á trần việt mang theo đám người trở về nhà mới vừa mở cửa liền thấy ngay tại mang trẻ con lù c ả dì ồ không đã không thể dùng trẻ con cái chữ này đến sưng hô lạ vi tạ cùng xạ đảo lù gì ạ thời gian một năm bọn họ hình thể đã cao đến bình thường hình thể nhìn thấy người tới lù cạ gì ô đầu tiên là không dám tin lập tức phi bôn tới ôm chặt lấy trần việt trần việt sờ lên nó lông mềm như nhung đầu đưa nó ôm vào trong ngực nói thật xin lỗi một năm này khổ cực ngươi không khổ cực lù cạ gì ồ nghĩ thầm bên kia lạ vi tạ cùng xạ đảo lù gì ạ cũng cọ sắt tới tò mò nhìn trần việt trần việt đưa ánh mắt về phía bọn họ hắn lúc trước chỉ chiếu cố hai tiểu gia hỏa này mấy ngày như vậy bọn họ còn nhớ rõ chính mình đúng không xa đáo lù gì ạ cùng lạ vi tạ rất nhanh liền cấp ra đáp án rất hiển nhiên bọn họ là nhớ kỹ tiểu lạ vi tạ vô sự tự thông sử dụng mặt cặp sơ l a s thật cao nhảy lên lập tức liền đem trần việt cho ngã nào h xuống đất xa đáo lù gì ạ bu lại dội ra ướp xuống lưới nhẹ nhàng liếm láp trần việt gương mặt sắp xếp cẩn thận lủ c ả d ì ổ ba con cổ kẹm ẩ n trần việt đưa ánh mắt về phía địa phương khác nhưng lại đồng thời không có nhìn thấy dở dạ gỗ nạch thân ảnh của bọn chúng xin thì a nhẹ giọng giải thích nói bọn họ tại ngươi sau khi chết liền rời đi trần việt bối rối hắn hiện tại thật sự rất muốn tìm ạt sệ ở tính s ố sách vì cái gì không đem hắn đưa về lúc trước thời gian dở nhất định phải đem hắn đưa đến một năm sau may mắn lúc này lản sơ mở miệng nói người cái kia dở dạ gỗ nạch mang theo hỉ dậy gần về tới giờ dạ gồng hồ lì len ngươi đi rồi tâm lý của bọn nó trạng thái thật không tốt lần trước ta thấy chúng nó thời điểm bọn họ gầy rất nhiều nghe xong lời này trần việt cực kỳ đau lòng vận chuyển tiêu chi không tại hắn không có cách nào trực tiếp c h u y ể n t ố n g đi qua những người khác thấy hắn dạng này cũng mất thật tốt tụ họp một chút tâm tư liền n h a u n h a u cáo biệt nói chờ ngươi đem tất cả tìm trở về thời điểm mới hảo tụ họp một chút thế là xế chiều hôm đó t r ầ n việt liền theo l ã n sở cùng lộ ấy bọn hắn về tới rổ ở tổ khu vực tại giờ dạ gồng hố l ý len bên trong thấy được hai cái trạng thái tinh thần rất kém cỏi đang tiếp thụ giỏi tiểu thư cơ thể kiểm tra long t r ầ n việt lập tức bỏ xuống theo tới l ã n sở chạy vội tiến lên ôm chặt lấy giờ dạ gô nách đầu giờ dạ gô nách ngạt tở nửa ngày t r ầ n việt bung ô ra giờ dạ gô nách thấy rõ người tới không dám tin mở to hai mắt nó đây là tại nằm mơ đúng không có thể trời còn chưa có tối a còn không đợi nó kịp phản ứng t r ầ n việt lại ôm lấy cách đó không xa h ì dậy gần không phải đang nằm mơ à? ô g dơ dạ gỗ nạch phát ra âm thanh kích động nước mắt theo nó cái kia hồ tròng mắt màu xanh lục bên trong trào lên mà xuống một người lưỡng long xa cách từ lâu gặp lại chú ý ôm ở cùng một chỗ t r ầ n việt bị kẹp ở giữa khó mà hô hấp lạn sơ đứng ở bên cạnh nhìn lấy cái này cùng hài h ư u hái một màn lộ ra vẻ mỉm cười g dơ dạ gỗ nạch cùng h ì dậy gần một lần nữa gia nhập đội ngũ nhìn lấy giờ giả gỗ nạch cùng h í dậy gần thân ảnh bọn họ về tới cùng mình ban đầu gặp nhau địa phương như vậy cái khác t ổ kẹ mần đây nghiêm túc suy tư một chút t r ầ n việt ngồi lên tiến về cản tổ máy bay sẽ là đồn ct i y nguyên bản tim dọc kẹt căn cứ đã bị cải biến thành một mảnh đại hình mỹ thực thương nghiệp phố mỗi ngày lui tới ở đây du khách nối liền không dứt chắc chắn tại phụ cận mỗi một cái cư dân đều biết tại cái này phồn hoa cảnh tượng sau lưng sinh hoạt một cái tướng mạo cực giống t i ệ p chủ bổ kẹ mận nó tại một năm trước lại tới đây một mực đợi tại cùng một nơi bất kể gió thổi vẫn là mưa xuống tựa như là đang chờ đợi người nào đồng dạng mới đầu còn sẽ có một ít huấn luyện ra bởi vì nó đặc biệt ngoại hình cùng thực lực sâu không lường được mà ý đồ thu phục nó nhưng từ đầu đến cuối đều không ai có thể thành công đã một năm bọn nó người kia còn sẽ tới đúng không vẫn là nói người kia đã đem nó cho từ bỏ đây dù sao huấn luyện ra bởi vì ghét bỏ tổ kẹ m ẩ n b ề ngoài cùng thực lực mà vứt bỏ chuyện của bọn nó món cũng không hiếm thấy uy tiểu gia hỏa các ngươi người kia không cần ngươi nữa theo chúng ta đi đi ta nhất định sẽ không giống cái kia dạng làm một cái cùng à xem ra không chênh lệch nhiều người mới huấn luyện ra trốn ở trên mặt đất nói nhưng đối với lời nói này mị mị kỳ ủ tịnh không có để ý nó thậm chí liền đầu đều không có nhấc người mới huấn luyện ra nhớ tới tại đạp vào đường đi trước học được tri thức tại thu phục tổ kẹ mần trước Tốt người h ấ t c ù n chúng nó chiến đấu, đưa chúng nó đấu, đ a của sau, hay của chúng chứng minh thực lực có phục có cũng cần hướng cái này, bổ kẹ mẩn chứng minh thực lực đánh minh mình thể thu họ. Như hiện tình huống phải không hướng minh mình nó bọn này, này mẩn n g đây. bại bổ tại loại mới về vậy ư kẹ mới huấn luyện ra nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên lui về phía sau một bước từ miệng trong túi lấy ra bộ k ẹ bạn hô lớn như vậy đến đ ố i chiến đi đi thôi sợ lệ lúc này một thanh n m từ phía sau hắn chuyển tới này này ngươi làm gì chứ ngươi sao có thể thu phục người khác bổ kẹ mần đây thiếu niên quay đầu liền thấy một tấm quen thuộc mặt kia là mỹ mỹ kỷ u nghe được thanh âm này cũng ngẩng đầu lên sau khi nhìn rõ người tới trong mắt liền tách ra hy vọng hào quang ta tới đón ngươi về nhà trần việt nhẹ nói chu mỹ mỹ kỷ u nhảy lên thật cao trần việt tinh chuẩn đưa nó tiếp lấy ôm vào trong ngực bên cạnh người mới huấn luyện ra đã nhìn gốc lẩm bẩm nói cái này bổ kẹ mẩn là của ngài như ngươi thấy tiểu bằng hữu t r â n việt nhìn lấy hắn nhớ tới chính mình năm đó cùng loạn tiểu hài kinh lịch quen thuộc thành phố quen thuộc tổ hợp như vậy ta muốn hướng ngươi phát động khiêu chiến t r â n việt đối thiếu niên này nói ra lên đi mỹ mỹ k ỳ hủ thiếu niên ngốc trệ hở tìm được mỹ mỹ k ỳ hủ giờ dạ gô nách lù cạ di ồ cùng hì dậy gần còn lại cũng chỉ có hai cái mẹ t h ỏ cùng sệ lệ bi từ cả l ọ t liên minh bên kia biết được mẹ t h ỏ vẫn tại giúp gì gả tới thành trừ phụ năng lượng hạch tâm t r ầ n việt lại lần nữa nhìn thấy bọn họ thời điểm bọn họ ngay tại một tòa tràn ngập phụ năng lượng hạch tâm trong rừng rậm nghỉ ngơi mẹ t h ỏ số một thấy được hắn dùng tệ l ệ kinersis tâm linh cảm ứng nói ngươi về t r ầ n việt gật đầu ân ta trở về hai người đối mặt tất cả đều không nói bên trong mẹ t h ỏ số hai biểu hiện liền không có bình tĩnh như vậy nó sử dụng tệ l ệ bọt đi tới trần việt bên người giống xa cách từ lâu gặp lại lao hiu như vậy rán rán chắc chắc tới một cái ôm t r ầ n việt cảm nhận được nội tâm của nó nhẹ g i ọ n g an ủi ta trở về ta không sao không cần tự trách ta không trách người không cần lo lắng loại tình huống kia về sau sẽ không còn xuất hiện mẹ thỏ số hai không nói gì chẳng qua là ôm chặt lấy hắn di gà tây đứng tại cách đó không xa t i ê n tĩnh nhìn lấy một màn này nhân loại cùng huấn luyện ra vẫn luôn là lẫn nhau làm bạn a có liên quan tới xe lễ bi t r ầ n việt từ phạ phạ nơi đó đạt được tin tức liên quan tới nó nó tại t r ầ n việt rời đi về sau liền xuyên qua thời không chẳng biết đi đâu vì tìm tới nó t r â n việt đi tới mở tờ cọ dô nét dùng súng chi chịa mở ra sở tờ cữu lạ nhờ cậy thời gian chi thần đi o g a được sự giúp đỡ của đi o g a t r â n việt cuối cùng tại một mảnh thời gian trong khe hẹp tìm được sệ lệ bi đưa nó mang theo về giờ này khắc này t r â n việt tâm tình giống như n g ộ không tập hợp đủ giờ dạ gổng bạn như vậy hắn đem tất cả đưa đến cổ kẹ mẩn tọa dạ đi x ệ lấy ra máy chụp ảnh nói gia tử chu hôm ố cuối cuối n ngao, từ từ. nương theo lấy soạt soạt một tiếng, hình tượng dừng chuyến hành lần này đoàn cùng đã tới điểm cuối cùng. Trần g giờ, giờ, so, theo soạt soạt từ từ, một một tàu tới lưu lấy lại. bây Mỗi mà điểm cuối Việt tại có đều đã v hạn không gian bên trong cố sự kết thúc, nhưng hắn cách gian bên trong kết với tư cố sự ộ t t ê nay huấn luyện ra cố sự, vừa mới bắt đầu. Trương ngoại, trên đường, Mỹ Mỹ phiên ngoại, bắt Trương trên đầu. đường, quần Kỳ ủ trần việt mang theo mỹ mỹ kỳ ủ đi tới cây r ử a cùng biển cả đất nước ạ lọ l à là khu vực với tư cách được thỉnh mời mà đến đặc thù huấn luyện r a hắn đem cùng một đám đến từ bất đồng khu vực mọi người tham gia chỉ có ả lò là khu vực mới có đặc sắc khảo nghiệm ai lần trả lần thật nhiều người à. trần việt trên bờ vai đứng mì mì k ỳ hụ tay phải cầm một cây kem ly một bên nút cho mì mì k ỳ hụ một bên ngắm nhìn một phía cái gọi là ai lần trả lần tức là vì để cho bọn nhỏ trưởng thành là xuất sắc tổ kẹ mẩn huấn luyện r a mà tại ả lò là khu vực bị chuyển thường nghi thức bọn nhỏ chỉ cần tuổi tròn mười một tuổi liền muốn đi khiêu chiến ai lần chạ len nghi thức ở trong đêm ai lần chạ len thay thế người mới huấn luyện ra khiêu chiến đạo quán thiết lập trần việt có chút lúng túng nhìn lấy bốn phía đám k i a tuổi tắc lớn hẹn tại mười một tuổi khoảng chừng người dự thi hắn một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên đứng ở trong đám người thật sự là quá dễ thấy nhắc tới cũng là khôi h ả i hắn lúc đầu cho là mình là được thỉnh mời tới quan sát ai lần chạ len động lòng người vừa tới liền bị bốn tòa hòn đảo ai lần kim cùng ai lần quỳnh đẩy lên tuyển thủ vị trí mỹ danh nó nói là hứng chịu hòn đảo thủ hộ thần tạpù cô cô gợi ý trần việt thật không tốt ý tứ nhất là khi đám k i a tiểu hài dùng sốt ruột sùng bái ánh mắt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m thời điểm không có việc gì không có việc gì mặt ta ra d à y ra mặt d à y trần việt không ngừng ở trong lòng mặc n i ệ m lấy bởi vì hắn cũng tham dự giới này ai lẩn t r ả lên nguyên nhân dẫn đến bên này đưa tới một đoàn từng cái khu vực du khách cùng phóng viên giờ này khắc này bọn hắn tại d ơ cái máy ảnh xoạt xoạt xoạt, xoạt đập không ngừng、Chu. mị mị kỳ ủ thở dài đột nhiên nó chú ý tới bên kia xuất hiện một người kỳ quái chu ân trần việt quay đầu liền thấy một cái đội nón trắng có một đầu mái tóc màu xanh lục xinh đẹp nam nhân từ trong đám người đi tới dự thi khu vị trí đây không phải là n đúng không hắn làm sao lại tại ả lò lạ khu vực trần việt nhìn lấy n n cảm nhận được c ô này ánh mắt cũng nhìn lại hai người cách đám người đối mặt n dùng tay vịn một cái vành nón sông bên này gật đầu một cái lúc này nương theo lấy một đạo tiếng huýt sáo vang lên một cái tóc hồng da đen nam nhân đi lên phía trước cười tự giới thiệu mình tham gia ai lần trả l ê n các vị huấn luyện g i a nhóm ta làm mẹ hệ mẹ ai lần lãnh đạo người khiêu chiến đội trưởng y l i m a mẹ hệ mẹ khảo nghiệm rất đơn giản đó chính là tiến về v ờ đạn c o v e r đánh bại trong xào huyện tổ kẹm mần thuận lợi lấy được động quật chỗ sâu z é t cờ dít tổ cần thiết phải chú ý đến là z é t cờ dít tổ chỉ có mười sáu khối nha đến cuối cùng không có lấy được Z cờ zit tổ huấn luyện ra đem bị đào thải nha chỉ có hoàn thành cái này khảo nghiệm mới có thể tiến về tòa tiếp theo hòn đảo mặt khác cái này khảo nghiệm bên trong chỉ có thể sử dụng một cái bộ kẹ mẩn sử dụng cái khác bộ kẹ mẩn đem thử làm làm trái quy tắc xử lý như vậy khiêu chiến bắt đầu nương theo lấy một tiếng tiếng huýt sáo vang lên giới này ai l ầ n trả lèn chính thức kéo ra màn tre vợ đản c ả vợ tại mấy em ai l ầ n một chỗ khác muốn đến nơi đó cần trước vượt qua một ngọn núi trần việt cùng mi mi kỳ u đối mặt mi mi kỳ u vô tội gv đ ú c g t r u n g、Trung、quanh huấn luyện gia đã bắt đầu chạy có mấy cái dự thi bổ kẻ mẩn là có thể dẫn người bay mà mi mi kỳ u bay là có thể bay nhưng dẫn người bay liền không nhất định được rồi trần việt mang theo nó đi theo đám người đằng sau chạy trên trời có chuyên môn mang theo c a m e ra phẹ dọc tại toàn bộ hành trình theo dõi quay chụp trần việt đang chạy ra 5 0 0 0 mét về sau đang do dự có hay không muốn từ trong hành trang lấy ra nhất lượng việt g ã xa đến thay đi bộ thời điểm dư quang đột nhiên chú ý tới phía trên thợ quay phim phẹ dạo thế là quả quyết lựa chọn từ bỏ z cờ zito chỉ có mười sáu khối cái này cũng liền mang ý nghĩa phía sau đến huấn luyện ra đem bị đào thải ra khỏi cục mờ mờ tờ nhất là ả ló là khu vực bất kể là nhiệt độ vẫn là thời tiết đều tràn đầy hai vai phong tình đối với trần việt cái này quanh năm sinh hoạt tại nhiệt độ cao nhất cũng liền ba mươi hai độ xì nổi người ra mà nói đơn giản có thể nóng chết người chu nếu không chúng ta không tham gia a mị mị kỳ ủ lo lắng vừa bất đắc dĩ nói có ca mê ra vô đây trần việt nói từ khi nổi danh về sau hắn càng ngày càng chú ý mình bên ngoài hình tượng cái này nếu như bị đập tới bởi vì sợ nóng liền từ bỏ ai lần chả lần vậy hắn đời thứ nhất toàn dân thần tượng mặt mũi liền rơi sạch mỹ mỹ kỳ ủ biến hóa thành bọc thép hình thái từ trên thân rỗi ra hai cây nho nhỏ cánh tay máy ý đồ đem chính mình huấn luyện ra t ú n lên trời nhưng mà t ú n cả buổi trần việt cơ thể đều không có di chuyển n ử a phần mỹ mỹ kỳ ủ thả ra trứng mắt nhìn chọc chọc trần việt bụng nhỏ chu ha ha trần việt rất lúng túng ta gần nhất có tại tập thể dục khả năng lại thêm bền chắc hắn mới không thừa nhận chính mình chạch nhà phát phúc đúng lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dâm trần việt cùng mỹ mỹ k ỳ u ngầm đầu liền thấy một cái hoạt bát lại mỹ lệ khổng lồ cổ kẹ mần từ không trung rơi xuống kia là z h khi rèm thế nhưng là nó làm sao lại xuất hiện ở đây trong lúc trần việt nghi hoặc thời khắc z h khi rèm rơi xuống cách đó không xa n từ phía trên thỏ đầu ra mái tóc màu xanh lục bị gió thổi lên hắn nhìn lấy trần việt hỏi cần hỗ trợ đúng không trần việt t ừ giật mình bên trong lấy lại tinh thần hắn hỏi ngươi biết ta n chấp chấp đẹp mắt lông mi hỏi ngược lại còn có ai không biết ngươi sao đúng vậy à hắn ban đầu ở ủn trạ ở bạ sơ bị ngược thế nhưng là bị rộ vạn nỉ toàn bộ khu vực trực tiếp t r â n việt ngượng ngùng cười một tiếng ngồi dẹt hy dẹm cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu hắn lê phép nói tiếng cảm ơn ôm mỉ mỉ kỳ u ngồi lên dẹt hy dẹm có chút túi người cặp kia xinh đẹp màu xanh thẳm đôi mắt tràn đầy hữu hảo n sờ lên dẹt hy dẹm bộ lông màu trắng dẹt hy dẹm vớt màu trắng cánh rồng nhất phi trùng thiên trên không n nhìn về phía trước trần việt nhìn một chút hắn lại nhìn một chút zhì rèm trần việt không phải không gặp qua n ban đầu ở i n sợ rụt ct thời điểm hắn từng cùng n từng có gặp mặt một lần khi đó n hẳn là nhìn lấy hắn cùng kỳ ủ ẹm chiến đấu trong lúc hắn muốn mở miệng lúc nói chuyện n đột nhiên lên tiếng nói lúc trước cảm ơn ngươi trần việt cười nói ra ta chẳng qua là tuân theo nội tâm lựa chọn n cũng lộ ra một cái như, như gió mát ấm áp nụ cười zhì rèm tốc độ rất nhanh ngắn ngủi mấy phút nó liền đã đã tới vợ đạn cả vợ lối vào n xem ra muốn đi trần việt sửng sốt một chút hỏi ngươi không phải tới tham gia ai lần c h a l l e n g e n đứng tại r ẹ t hì rẽm bên người nhìn về phía xanh da trời trời quang nói chẳng qua là muốn nhìn một chút cái này cùng lúc trước thế giới khác nhau trần việt bó tay rồi cho nên n đến báo danh tham gia ai lần c h a l l e n g e chỉ là vì t i ệ n hắn một đoạn n thu hồi ánh mắt hắn lại nhìn về phía trần việt trên bờ vai mỉ mỉ kỳ ủ hai người giống như là tiến hành một phen giao lưu nửa ngày n khoe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười dùng chỉ có chính mình có thể nghe thanh n â m nói thì ra là thế hắn xoay người tay phải vịn r ẹ t hì rèm quay đầu lại lộ ra gõ má của mình đối c h â n việt nói ra nó nói nó rất thích ngươi muốn vĩnh viễn cùng với ngươi c h â n v i ệ t sửng sốt chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm n đã một lần nữa cưới lên r ẹ t hì rèm bay lên bầu trời hắn túi đầu nhìn lấy mị mị kỳ h sờ lên đầu của nó người nói ta cũng rất thích n g ư ờ i muốn cùng n g ư ờ i vĩnh viễn cùng một chỗ mỹ mỹ kỳ ủ thẹn thùng chu lúc này bên cạnh đột nhiên chuyển đến l i l i thanh âm trần việt quay đầu liền thấy ôm nẹp bị l i l i tại sông chính mình vây c h à o đại ca ca cố lên a lợ xạ mỹ nẹ đứng ở sau lưng nàng hai tay khoác lên l i l i trên bờ vai m ỉ m cười sông trần việt gật đầu một cái trần việt bình thường trở lại hắn nhìn về phía n biến mất phương hướng không chỉ có là hắn còn có n l i l i đang tiến hành cả loạt liên minh giải thi đấu as mọi người đều trên đường như vậy l s là khu vực đời thứ nhất liên minh quan quân liền từ hắn thay hạt nhận hắn sẽ tại nơi này chờ lấy as mang theo gỡ rẽn n h ì n dạ cùng ỉn xỉn nệ g i tới khiêu chiến chính mình lên đường đi trần việt đối mỹ mỹ k ỳ u nói mỹ mỹ k ỳ u tràn đầy đấu trí chu